Hắn ngồi ở giường biên ôn nhu xoa xoa nàng đầu cười hỏi khá hơn nhiều sao. Mất tích một năm, vốn dĩ cho rằng nàng đã không ở trên đời này, không nghĩ tới sẽ ở ma giáo nhìn đến nàng, trời cao đại hắn không tệ không phải sao. Dục, rất quen thuộc cảnh tượng, giống như nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm cũng là như thế này. Đan ôn cảnh giác nhìn đan nguyên, lo lắng hắn đột nhiên tính phân. Nàng như thế nào lại rơi xuống trong tay hắn á á á. Không cần lại chạy loạn hào sao. Người sẽ bị thương, giống mấy ngày hôm trước như vậy. Mặc kệ nàng vì cái gì đi ma giáo còn cùng đại ma đầu đánh lên Chỉ cần nàng trở lại hắn bên người liền hảo Đan Nguồn ngoan ngoan gật gật đầu Theo sau ôm bụng nhăn mặt đáng thương hề hề nói ta đói bụng Ca ca cái này kêu người cho người lấy ăn Đan uyên đứng lên chuẩn bị phân phó hạ nhân Không Đan Nguồn bắt lấy hắn tay háo nói ta muốn ăn ca ca thân thủ là mặt Đan uyên đem nàng phát vạn đến nhĩ sau Cười nói hảo ca ca này liền đi cho người làm Đại hắn rời đi sau Đan luôn lập tức xuống giường tưởng rời đi Chính là đương nàng đứng lên thời điểm, chân mềm nũn liền ngồi xuống trên mặt đất. Như thế nào sẽ? Nàng bị thương thực trọng Đan luôn ngồi xếp bằng ngồi, chuẩn bị vận công chữa thương. Phốc ngực buồn đau xót, đan luôn hộp ra một bùng máu. Hệ thông quân, vì cái gì ta không dùng được nội lực. Nam chủ khóa lại. Còn có chiêu này. Vậy ngươi giúp ta cởi bỏ. Còn nhớ rõ ngươi phía trước nói qua ta cái gì sao? Nói qua cái gì? Không nhớ rõ. Vậy ngươi hảo hảo ngâm lại. Tà tiểm. À, người nhà hệ thống quân, keo kiệt mang thủ, đàn ngôn tức giận đến ngứa giang. Thật sự không có biện pháp, nàng đành phải ra sức đứng lên, một lần nữa ngồi trở lại giường thượng. Đàn nguyên bưng mặt tiến vào thời điểm, làm bộ không thấy được trên mặt đất vết máu, cười tủng tìm nhìn đàn ngôn ăn sau tủm đem nàng hống ngủ sau mới an tâm rời đi. Chương 44 tình nguyên, 6. Tầu tử. Môn mở ra thời điểm, đàn ngôn cho rằng người đến là đàn nguyên, không nghĩ tới lại là nữ chủ phạm Luân quân. Phạm Luân Quân cùng Đan nôn lớn lên rất giống, nhưng vẫn là có khác nhau. Các nàng khí chất tính cách đều không giống nhau. Phạm Luân Quân tương đối ôn nhu. Người là ai? Vì sao trưởng giống như ta? Mấy ngày hôm trước Đan Uyên đem nàng mang về tới, phân phó tất cả mọi người không thể tới gần cái này sân. Nguyên bản thích dán nàng hắn thường thường tới này, tựa hồ đã quên mất còn có nàng cái này thế tử. Đan Uyên có việc ra cửa, nàng mới có cơ hội tới nơi này. Tẩu Tử Hảo, ta kêu Đan Luân, là Đan Uyên muội muội. Đến nỗi vì cái gì chúng ta lớn lên giống như đàn nôn chống cầm trầm ngâm trong chốc lát mới chớp chốc, chốc mắt nói ngươi là thân sinh có thể đi hỏi tác giả à. Nghe không hiểu nàng nói, phạm luân quân tới gần nàng cẩn thận đánh giá, ngươi là ta tướng công muội muội Chính là trước nay không nghe hắn nói quá à. Ai, hắn cho rằng ta đã chết sao. Vì thế đàn nôn hạt bẻ một bộ bị kẻ bắt cóc bắt cóc linh tinh chuyện xưa, đem nữ chủ đau lòng không muốn không muốn. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Là ta hiểu là ngươi. Còn tưởng rằng ngươi là tướng công từ nơi nào mang về tới tiểu thiết đâu? Tuyệt bích không phải, tẩu tử ngươi nhưng đừng suy nghĩ vỡ vẩn. Ngươi là tướng công muội muội, vì sao hắn sẽ đem ngươi che đến như vậy nghiêm? Ta bị thương nặng, ca ca sợ kẻ bắt cóc lại đến thương tổn ta, cho nên liền không cho ta thấy người ngoài. Nói đến cái này, ta yêu cầu ngươi giúp một chút. Phạm luân quân không nghi ngờ có hắn, hỏi gấp cái gì? Yêu cầu ta như thế nào giúp ngươi? Nếu là người một nhà, có thể giúp nàng sẽ tận lực. Thật không dám dấu dếm, ta ở bên ngoài có một cái thích người. đang ngôn làm bộ thẹn thùng túi đầu, tiếp tục nói chính là ca ca không cho ta đi ra ngoài, ngươi biết hắn. Ta như thế nào đều nghĩ ra đi gặp hắn, ngươi có thể hay không giúp ta chuẩn bị một con ngựa làm ta rời đi. Này! Tầu tử, ta hảo tầu tử, ngươi liền giúp giúp ta, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm xem ta cùng thích người chia lìa sao? Ngắm lại nếu ngươi cùng ca ca tách ra, ngươi có thể hay không khổ sở? Có thể hay không rơi lệ? Nghĩ đến sẽ cùng Đan Uyên tách ra, sắc thật rất khổ sở, Phạm luôn Quân đáp ứng rồi, gật gật đầu nói, ta đây liền đi cho ngươi chuẩn bị ngựa. Nữ chủ, thực xin lỗi, lợi dụng ngươi thiện lương còn có tín nhiệm. Đan luôn cưới ngựa một đường chạy như liên, muốn đuổi ở Đan Uyên trở về phía trước rời đi. Tuy nói nội lực không dùng được, nhưng cưới ngựa sức lực vẫn phải có. Mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi dưỡng sức liền vì hiện tại. Đan Uyên trở lại đơn kiếm sơn trang thời điểm, chuyện thứ nhất chính là đi xem Đ Đường hắn mở cửa nhìn đến chính là trống rông phòng khi, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, giận tím mặt nói cho ta đi tìm. Nàng đã không có nội lực, chạy không được rất xa. Lúc này Phạm Nôn Quân bưng trà tiến vào, cười nói tướng công ngươi đã về rồi, uống một ngụm trà đi. Đan uyên xem đều không xem nàng, duỗi tay xóa sạch nàng đưa qua nước trà cút đi. Phạm Nôn Quân ngây ngẩn cả người, trước kia Đan uyên đối nàng vẫn luôn là ôn nhu săn sóc, trước nay không đối nàng lớn tiếng nói chuyện qua, chỉ là một cái Đan Nôn hăng cứ như vậy Tướng công chính là vì mội muội của ngươi. Đan Uyên đỡ cái chán tay buông xuống, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, ngươi như thế nào biết được. Chẳng lẽ ngươi là ta trợ giúp nàng rời đi, ngươi vì sao phải ngăn cản nàng đi gặp người mình thích. Nàng đi đâu là nàng tự do không phải sao. Ngu xuẩn. Đan Uyên đột nhiên bóp chặt nàng cổ cười lạnh nói ngươi biết cái gì. Nàng là của ta, thích chỉ có thể là ta. Ngươi không nghĩ tới hắn không chỉ có động tác làm nàng thất vọng buồn lòng, nói ra nói càng làm cho nàng thất vọng buồn lòng nghĩ đến hắn tử mang đan nguồn sau khi trở về đủ loại biểu hiện, ngươi, ngươi thích nàng, hử, ngươi nói đi. Dan nguyên đôi mắt đã biến thành màu đỏ, tay dùng tới lực muốn bóp chết nàng. Phạm nguồn quân vẫn luôn bắt lấy hắn tay, lại trảo lại cào mỏng manh giấy ruột, thực mau nàng hô nang pham luan quan khó khăn, trước manh giay rua thuc càng ngày càng đen. Theo sau một giây đan nguyên buông ra tay, nàng trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất không ngừng ho khan, vốn dĩ cho rằng hắn thật sự sẽ bóp chết nàng. Trở về lại thu thập ngươi. Đan Uyên lạnh nhạt nhìn nàng một cái, đi nhanh hướng cửa đi đến. "Nàng là người thân muội muội." Nàng lời nói thành công làm hắn dừng bước, xoay người nói thì tính sao? "Ta đây đâu? Ta tình cái gì? Ngươi, ngươi chỉ là nàng thay thế phẩm." Đan Uyên cười lạnh nói nga không, ta thay đổi chủ ý, hiện tại ngươi liền nàng thay thế phẩm đều không phải. Nói xong xoay người rời đi. "A nàng sớm nên nghĩ đến, hắn Ôn Như, hắn săn sóc, cấp vẫn luôn là một nữ nhân khác." nghĩ lại tới nhìn thấy đan ngôn kia một khắc lại nghĩ lại tới đan uyên cưới nàng sau đủ loại tiểu ngôn tiểu ngôn tiểu ngôn đã từng lời ngon tiếng ngọt biến thành trí mạng độc dược phạm ngôn quân tuyệt vọng nhắm hai mắt nước mắt lẳng lặng chảy xuống đan nguyên nhỏ đi thực mau sắc trời tối sầm xuống dưới nàng mới ở bờ sông nghỉ ngơi dừng lại sau nàng mới nghĩ đến chính mình không chỗ để đi đông cô ngươi ở đâu nàng nên đi nơi nào tìm hắn đan nôn chuyen chon nhung cai đo bi ngồi ở bờ sông nhàm chán ném lại đá nếu không phải nam chủ khóa nàng nội lực hiện tại nàng cũng sẽ không như vậy chật vật thiều ngôn cùng ca ca về nhà nghe được phía sau có thanh âm đang ngôn thân mình cứng đờ không thôi cả người đều không tốt sau lưng linh a hán âm hồn không tan ngươi như thế nào tìm được ta rõ ràng đã đi rồi thật lâu nói ta đều có biện pháp hắn vươn tay giống khi đó ở huyền nhai biên giống nhau cười đến vẻ mặt ôn nhu tới lại đây ca ca bên người ca ca tẩu tử là một cái siêu cấp siêu cấp tốt nữ nhân Nàng thật sự thực cái ngươi, các ngươi ở bên nhau sẽ thực hạnh phúc, buông tha ta hảo sao. Đan luôn thử dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Không phải ngươi, thật tốt ca ca đều không cần. Đan nguyên từng bước một đi tới, ngươi hẳn là đói bụng đi, ca ca về nhà cho ngươi nấu mì. Không muốn không muốn không cần, ngươi liền không thể buông tha ta sao. Đan luôn ngồi xổm xuống thân mình ôm đầu la to nói, tẩu tử tốt như vậy nữ nhân ngươi vì cái gì liền nhìn không tới, ngươi rốt cuộc cố chấp cái gì. Ta không đáng. Ta không yêu ngươi, một chút đều không yêu ngươi. Tiểu ngôn, không cần nói như vậy, ca ca ái ngươi, ngươi cũng ái ca ca. Đan Nguyên đi theo ngồi xổm xuống thân mình trẻ môi nói chúng ta là lẫn nhau. Được, tinh phân thành tiểu hài tử tính cách, Đan Nguyên phóng nhẹ thanh âm nói ai đều không phải ai, chúng ta đều là đơn độc thân thể, ca ca, ngươi thả ta hảo sao. Ngươi là của ta, ngươi là của ta lặp lại vài biến sau Đan Nguyên ánh mắt biến đổi, biến thành máu lạnh vô tình cái kia ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau phải không? Ta đây đem ngươi giết, như vậy ngươi liền không thể rời đi ta không phải. Cứu mạng à, mắt thấy hắn kiếm càng rửa càng gần, đan ngôn trừ bỏ lui về phía sau vẫn là lui về phía sau. Không nghĩ tới đường đường võ lâm minh chủ sẽ đối chính mình mội mội sinh ra cơ luyến. Ở đan ngôn cho rằng chính mình thật sự muốn cậu mang thời điểm, cách bọn họ cách đó không xa trên cây đột nhiên đứng một cái hồng y thề nam tử, là cái kia ma giáo buột. Không để y tới phía sau người, đan nguyên nhắc tới kiếm hướng đan ngôn đâm tới, băng một tiếng. Kiếm bị đá văng ra khi nào ma giáo giáo chủ ân sẽ xen vào việc người khác. Khi nào tưởng quản liền khi nào quản. Hắn lại lần nữa hướng đan nguyên đạn đi một viên đá, đan nguyên ôm đan nôn tránh đi, điểm nàng huyệt sau, tiến lên cùng hắn đánh lên. So sánh với đan nôn điểm đến mới thôi, hai cái nam nhân chiến tranh đã có thể không đơn giản như vậy, có thể nói là chiêu chiêu mất mạng, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đan nguyên tàn nhẫn, nhưng hắn so với hắn âm độc, cầm chính hắn kiếm từ sau lưng đâm vào hắn ngực. Ở bên thai hắn cười đến vẻ mặt yêu mị người thua. Đan Nguyên phun ra một búng máu, nhìn về phía cách đó không xa Đan Nôn, bỏ hướng nàng tới gần, trong mắt mang theo chấp nhất Tiểu Nôn, Tiểu Nôn. Ô, ca ca Đan Nôn không nghĩ tới hắn đều như vậy còn chưa từ bỏ ý định, nhìn không được nước nở lên, người nam nhân này rất thâm tình, chính là vì cái gì cố tình là nàng. Tiểu Nôn. Đan Nguyên thỏ tay còn không có đụng tới nàng, đã bị ân dâm ở, hắn ngồi xổm xuống thân híp thon dài mắt vượng nói người ta mang đi. Ngươi, à, không, tiểu nôn trơ mắt nhìn đàn nôn bị nam nhân khác mang đi, thực mau biến mất ở hắn trước mắt. Nhưng hắn đã bất lực, che lại đổ máu không ngừng ngực, đàn nguyên nhắm hai mắt lại. Đương nhìn đến giáo chủ mang theo nữ nhân trở về thời điểm, hàn thú ngây ngẩn cả người, hắn có phải hay không nhìn lầm rồi. Luôn luôn chán ghét nữ nhân giáo chủ ôm nữ nhân. ân đem đàn nôn ôm đến chính mình phòng, đem nàng đặt ở giường thượng sau mới giải khai nàng huyệt. Đàn nôn một năng động, lập tức cách hắn xa xa mà vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Như thế nào, ngươi sẽ sợ ta? Hắn chính là nhớ rõ mấy ngày hôm trước nữ nhân này chạy đến trước mặt hắn cùng hắn một trận chiến tới. Ngươi giết ca ca ta, ngươi nói đi. Ta hắn không phải vì nàng mới làm như vậy sao? Hiện tại ngược lại trách hắn không phải. Ngươi đem ta trộm tới nơi này là muốn như thế nào? Nàng lại không phải nữ chủ, như thế nào nguy hiểm tổng tới tìm nàng? Hắn liếm liếm môi mị hoặc nói ăn ngươi. Ha ha, ngươi hẳn là nói rất giống, ngươi thật hài hước. Đan luôn phối hợp cười, toàn là xấu hổ. Ta là nghiêm túc. Hắn một phen kéo qua nàng, khóa ở chính mình trong lòng ngực, cái mũi ở trên người nàng ngửi người giống như ăn rất ngon. Đan luôn cứng đờ không dám động, mụ mụ nha, rời đi một vòng tròn lại rất tới rồi một cái khắc vọng. Nàng cảm nhận được thế giới này đối nàng tràn đầy ác ý. Chỉ là nghe vừa nghe còn chưa đủ, hắn ngừng ở nàng chỗ cổ, vươn đầu lưỡi liếm một chút, sau đó cắn đi lên. Cổ chuyên đến kim đâm duong như đau. Đan luôn chạy nhanh ra tiếng ngăn cản trở. Chờ một chút. Ấn. Có thể hay không giết ta ngươi lại ăn. Nấu nấu dầu chiên ngươi tùy ý. Như vậy trực tiếp liền đọc thuộc lòng cũng quá huyết tinh đi. Hơn nữa, nàng sợ đau anh anh anh. Ha ha ha hắn buông ra nhà, đem đầu gối lên nàng trên vai nở nụ cười nấu nấu dầu chiên. Ha ha ha. Nướng bờ bờ cờ cũng đúng à, như thế nào ăn đều được. Chỉ cầu ngươi trước giết ta lại ăn. Ha ha ha. Ngươi như thế nào như vậy thú vị. Nữ nhân cũng không phải như vậy lệnh người chán ghét sao. Ít nhất nàng liền sẽ không làm hắn phản cảm ngươi từ đâu tới đây. A. Vì cái gì ta không có sớm một chút gặp được ngươi. Ha. Ta kêu ân. Nga. Liền một chữ tên. Thật là làm tốt lắm. Ngươi nguyện ý đại ở ta bên người sao. Phong cách không đúng A. Ta là thiết tình. Ngậy. Mê giống nhau trầm mặc, hắn đây là ở thổ lộ. Đan luôn đánh giá cẩn thận hắn, quá yêu diễm, không giống nam nhân. Tay nàng phân biệt ở hắn trên mặt còn có trên môi xoa xoa, không hóa trang à, như thế nào mặt như vậy bạch môi như vậy hồng. Ấn bắt lấy tay nàng hỏi nghiệm hảo hóa muốn tiếp thu sao. Chờ, từ từ, chúng ta suy xét suy xét. Đan luôn lập tức liên hệ hệ thống quân, hắn phải không? Đinh, hay không xác định chân ái đối tượng? Như thế nào phong cách thay đổi? Cái kêu mi như mặc họa, mắt như sóng hổ thu mỹ nhân đông cô như thế nào sẽ biến thành yêu mỹ nữ xứng diện mạo? Hay không xác định chân ái đối tượng? Dung ta ngắm lại, tới thế giới này lâu như vậy, trừ bỏ nam chủ, cũng không ai nói thích nàng, nghĩ đến trước thế giới tự động đưa tới cửa an ngạn, chính ngươi nào lên đi hảo phạt, cái này ân rất có thể chính là đồng cô. Tường hảo sau, đang luôn quyết định đến, ân, xác định, đinh, chân ái đối tượng xác nhận xong, đang ở thu hoạch tư liệu, tư liệu thu hoạch xong, chân ái đối tượng, ân, chân ái giới tính, nam, chân ái tiến độ, nam. Đều hướng nàng thổ lộ hảo cảm độ cư nhiên như vậy thấp. Người nào à đây là? Đan nôn cao mày nhìn ân, tức khác vô ngữ. Người đáp án. Hảo. Chính mình tuyệt người, khóc lóc cũng muốn ái đi xuống anh anh anh. mươi 45 tình nguyên, xong. Hồ lạc, đưa tiền đưa tiền. Tiểu lục cực không tình nguyện từ chính mình trong túi tiền móc ra bạc, ở giữa không ngừng toái toái niệm như thế nào lại là ngươi, chán ghét. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ha ha ha Dan luôn biểu tình cực kỳ đáng khinh đếm đếm chính mình thắng tới bạc, Ân, đủ ăn cả đời bánh rán hành lạc. Dan luon đáp ứng rồi cùng Ân ở bên nhau mới nghĩ đến một cái hôi thường nghiêm trọng vấn đề, gia hỏa này là con con con, cam vàng lục thanh lam tử nhóm còn chờ hắn sùng hành đâu, chính mình cắm thượng một chân kia thật là. Lúc ấy nàng liền một bước, nói, tuyển một cái con soát hảo cảm độ thật sự đại trượng phu. Thực nghiệm chứng minh, thật là có vấn đề, bởi vì thời gian đã qua hơn phân nửa tháng. Chân ái độ mới khó khăn lắm 10%, trước kia đều là 10, 20 trướng, cái này là một nhị trướng, thật là kém gấp 10 lần khoảng cách à? càng quan trọng là, nàng không phải thường xuyên nhìn thấy hắn. Nàng cảm giác chính mình chính là ở ma giáo hôn ăn hôn uống chờ chết, nhàm chán nàng đành phải gọi người giúp nàng tạo một bộ mặt trược, sau đó đem cầu vòng nhóm tụ ở bên nhau mỗi ngày chơi mặt trược tống cổ thời gian, ngẫm lại đều cảm thấy chính mình hảo sáng suốt có phải hay không. Không chỉ có thắng bánh rán hành tiền. Còn còn lúc trước mượn tiểu làm tiền, một công đôi việc quả thực. Nên đi ăn bánh gián hành, hôm nay nàng muốn xa xỉ ăn hai cái các ngươi chơi, ta đi ra ngoài một chuyến. Thua tiền tiểu thanh không cao hứng, ra tiếng ngăn cản nàng nói thắng tiền đã muốn đi, không nói giang hồ đạo nghĩa đi ngươi. Ai, nói này nói cái gì, ta còn không phải là vì các ngươi. đang luôn sửa sang lại một chút quần áo tiếp tục nói các ngươi kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, ta là vì cho các ngươi nhiều luyện luyện, tiểu lục, tiểu thanh tiểu hoàng còn có tiểu cam các ngươi đặc biệt yêu cầu nhiều luyện luyện miễn cho thua không phục còn có tiểu lam cùng tiểu tím các ngươi liền đánh hai người mạt trước đi quy củ là giống nhau đem cầu vồng nhóm khuyên hảo sau đan luôn từ bí đạo rời đi thực mau liền đến phụ cận hoa dụng trấn nóng hầm hập bánh nướng lớn vừa đến tay nàng liền gấp không chờ nổi cắn một ngụm lại tô lại hương ăn ngon phương đông giáo chủ nàng muốn đi hảo hảo đi dạo khó được như vậy tự tại là phương đông giáo chủ sao ân Đan luôn thật lâu mới ý thức được tựa hồ có người ở kêu chính mình, thanh âm còn rất quen thuộc. Vội vàng nuốt xuống trong miệng đồ vật, nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn đến ăn mặc một đen một trắng hai cái thiếu niên đang đứng ở kia nhìn nàng, hắc ý thiếu niên trong mắt mang theo hưng phấn, mà bạch ý thiếu niên còn lại là vẻ mặt khó chịu. Dùng tay háo xoa xoa ngoài miệng du đan luôn vây vây tay chào hỏi hải. Nhưng mà đổi lấy lại là bạch ý thiếu niên vẻ mặt ghét bỏ, hắn như thế nào đều là không nghĩ tới gần nàng. H.I. E. thiếu niên nhưng thật ra thực nhiệt tình đi vào đàn nôn trước mặt, trên dưới đánh giá một chút, tựa hồ trường cao không ít, thật là quá xảo, cư nhiên có thể tại đây gặp được ngươi. Vô xảo không thành thư sao, ngươi có muốn ăn hay không bánh? Đàn nôn đệ thượng một cái khắc bánh rán hành hỏi. Hảo A.H.I. E. thiếu niên thực không khách khí tiếp nhận đi, ở đàn nôn lửa cú đoán ánh mắt hạ cắn một ngụm, theo sau khèn ân, ăn ngon. Ha hả đàn nôn trên mặt mang theo cười, kỳ thật trong lòng rất là không tốt. Vị này thiếu niên lang thật là không biết cái gì kêu khách khí, vừa mới nàng thật sự chỉ là khách khí hỏi một chút, thật sự. Ô ô chờ một chút nàng muốn một lần nữa mua một cái các ngươi tới đây là có việc. Ấn, chúng ta mấy ngày hôm trước đi bái phòng minh chủ, sau đó tính toán tại đây dừng lại mấy ngày, ngươi đâu? Cũng là đi bái phòng minh chủ. Ngạch, xem như đi nam chủ sinh mệnh lực quả nhiên ngoan cường, như vậy đều không chết được. Bất quá còn sống liền hảo, miễn cho nàng ấy nấy. Người cái vô tâm không phổi, ta nhưng không gặp ngươi hãy nay quá. Đúng rồi, vì sao ở một năm trước võ lâm đại hội thượng chưa thấy được ngươi. Bọn họ vừa đi một bên trò chuyện, mà Bạch đi thiếu niên theo ở phía sau vẫn luôn căm giận nhìn đàn nôn bóng dáng. Khi đó đột nhiên có việc liền không có đi, như thế nào, phát sinh chuyện gì sao. Còn hảo ngươi không đi, ngươi không biết, ngày đó. Cáo biệt hắc Bạch song sát sau, đàn luôn đi một chuyến đơn kiếm sơn trang, tìm nữ chủ. Đương phạm luôn quân nhìn đến nàng thời điểm. Tâm tình là phước tạp ngươi, không đi xem hắn sao. Không được, nếu ta đi vào, tình huống sẽ trở nên thực không xong. Ta là tới tìm ngươi, chúng ta tâm sự đi. Kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi. Phạm Luân quân cấp đan luôn đổ một ly trà, hỏi nói như vậy ngươi có thể hay không cảm thấy rất kỳ quái. Đan luôn gật gật đầu là có điểm. Phạm Luân quân cười khổ tuy rằng ta hận hắn đối với ta như vậy, nhưng lại hâm mộ hắn như vậy đối với ngươi. Hắn dùng tình sâu vô cùng, ta đột nhiên lại hận không đứng dậy. Nguyên bản đan nôn cảm thấy nữ chủ đều như vậy còn cùng nam chủ ở bên nhau là bởi vì nàng là em ở, hiện tại xem ra, ái là không có lý do gì, nếu là nàng, phòng trưng đã sớm cất bước liền chạy đi, nàng không có như vậy dung khí theo đuổi khó có thể được đến đổ vật quả nhiên nữ chủ là một loại rất cường đại sinh vật. Cùng nàng hàn huyên không ít, lần đầu tiên có thể cùng nữ chủ như vậy nói chuyện hiếm. trước kia không phải không giao thoa chính là không quá trôi đến tới, từ đơn kiếm sơn trang trở về, đan nôn mới vừa bước vào cửa phòng bên trong liền truyền đến ân thanh âm chơi đến vui vẻ sao sao ngươi lại tới đây xem hắn tựa hồ rất vội hôm nay cứ nhiên có rảnh tới nàng nơi này như thế nào ngươi không đi tìm ta ta liền không thể tới tìm ngươi ta nào có nói như vậy đan luôn đi qua đi ôm lấy hắn eo ở trong lòng ngực hắn cỏ cỏ thích nhất loại cảm giác này thức ấm áp thức an tâm cảm giác hắn trải vớt nàng tóc hỏi ngươi liền sẽ không tưởng ta sao hắn mỗi ngày đều đang chờ nàng tới tìm hắn chính là mỗi lần đều là thất vọng tổng cảm thấy nàng cùng tiểu lam bọn họ cảm tình càng tốt hắn là thất sùng kia một phương thường a người yêu ta sao này không vô nghĩa sao nàng không yêu hắn liền sẽ không tuyển hắn không phải chính là ta cảm thấy ngươi ái không phải ta ân đôi tay đỡ nàng bả vai đôi mắt cùng nàng đối diện ngươi xem ta thời điểm nghĩ chính là ai kia nhất định không phải ta đúng hay không đang luôn cười sao có thể nghĩ người khác lòng ta không đều là ngươi sao kia không phải ta Hắn bung ra nàng bả vai đứng lên đưa lưng về phía nàng, thật đáng buồn chính là, ta cư nhiên sẽ nghĩ, cho dù ngươi hái người kia không phải ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoan ngốc tại ta bên người, đương thế thân ta cũng nguyện ý. Đan ngôn cao mày hỏi ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Nói đến giống như thực đáng thương dường như, rõ ràng đều là hắn không phải sao. Cho dù hắn lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng đều không giống nhau, chính là nàng biết kia đều là hắn, đều là nàng muốn tìm hắn. Ngươi có từng chủ động đi tìm ta. Ngươi không phải vội sao? Ta sợ quái dày ngươi. Hắn vội đến cả ngày không thấy người nói như thế nào là nàng không tìm hắn. Ta vội cái gì? Hắn vội vàng chờ nàng. Ta nào biết? Xem nàng vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, ân thực bất đắc dĩ, đành phải đổi một cái để tài đối với tiểu lục bọn họ ngươi có cái gì ý tưởng. Bọn họ khá tốt ở chung, à, cũng rất thông minh, chơi mặt trược lập tức liền học được. Liền cái này, bọn họ chính là ta nam nhân. Ân cắn răng cường điệu nói. Ta biết ta. Đan nguồn nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, cần thiết cường điệu chính mình là con sao hắn là ở khen chính mình nam nhân nhiều vẫn là như thế nào. Thật là vô tâm không phổi, phỏng trừng bánh rán hành ở ngươi trong lòng so với ta còn quan trọng. Ân tức giận đến vung tay áo, trực tiếp xoay người rời đi. uy uy uy, tình huống như thế nào? Quan bánh rán hành chuyện gì à? Đan luôn đối với hắn bóng dáng vô ngự gái đầu, này đoạn đối thoại như thế nào cảm giác nơi nào quái quái, là nàng lẩu cái gì sao? Còn có hắn vừa mới như vậy là sinh khí không sai đi. Đinh. Đinh than bùn, nói tiếng người. Đi như thế nào quá nhiều như vậy thế giới ngươi còn không hiểu chính mình nam nhân muốn chính là cái gì. Đan luôn lắc đầu cảm thán nói ai, nam nhân, phức tạp. Nói nữ nhân phức tạp, nam nhân cũng hảo không đến chạy đi đâu, đặc biệt là trong tiểu thuyết nam nhân, tưởng cái gì tuyệt bích sẽ không nói cái gì. Suy nghĩ hai ngày thật sự không nghĩ ra này ân rốt cuộc ở phát cái gì thần kinh đan luôn đành phải đi tìm hắn cầu vồng nhóm chơi mặt trược. gần nhất đến bọn họ vị trí sân đan luôn liền tuyển nhận hô thân nhóm ước sao giáo chủ tâm tình không tốt ngươi còn có tâm tình chơi tiểu lam che lại cái mũi vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng mệt giáo chủ như vậy thích ngươi ngươi rốt cuộc nơi nào hảo tiểu lục cũng phụ họa nói chính là sao nhân gia nhìn đến giáo chủ khổ sở nhân gia tâm đều đau đau an không hương ngủ không được đâu ngươi còn có tâm tình chơi mặt trước cầu vồng nhóm ngươi một câu ta một câu Trực tiếp đem đàn nôn cấp tạc đi rồi. Là là là, các ngươi đều là chân ái, liền nàng vô tâm không phổi. Chính là nàng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là tình huống như thế nào à, nàng e ở vẫn luôn là giá trị âm ngươi nhà không biết ta Thật là toàn thiên dưới toàn mẹ nó. Hùng tráng nguy vũ, thiên hạ đệ nhất xoáy hệ thống quân, thỉnh nói cho ta như thế nào giải quyết đi. Đi tìm hắn, một phát gục, nhị cưỡng hôn, tam ngươi hiểu. Sâu sắc sâu sắc. Đàn nôn cho nó điểm 320 cái tán đều chê ít đơn giản như vậy thô bạo biện pháp nàng thích nói làm liền làm đan ngôn lập tức cất bước hướng ân nơi phương hướng đi đến đến sân cửa thời điểm hàn thú vừa lúc từ bên trong ra tới hàn thú nhà ngươi giáo chủ ở bên trong sao hàn thú tránh ra vài bước rời xa nàng mới gật gật đầu đù má như thế nào cảm giác mọi người đều thực ghét bỏ nàng còn không phải là chọc bọn hắn giáo chủ sinh khi sao nàng đột nhiên có một loại đắc tội toàn thế giới cảm giác như thế nào bỏ được tới tim ta đan ngôn đi đến phòng cửa đang chuẩn bị duỗi tay gõ cửa, bên trong liền truyền ra ân thanh âm, nàng tạm thời nghe không ra thanh âm này chủ nhân là cao hứng vẫn là không cao hứng. Nghĩ đến hệ thống quân đơn giản thô bạo phương pháp, Danlun hít sâu sau đẩy cửa ra, đi đến đưa lưng về phía nàng đứng ở bên cửa sổ nam nhân phía sau, kéo qua nhón chân trực tiếp hôn lên đi. Nàng dùng ra suốt đời hồn ký ở trong miệng hắn khiến dảo, ở giữa đôi mắt nhắm chặt, không có biện pháp, da mặt tuy hở, thẹn thùng vẫn phải có. Ấn ngốc lăng, tùy ý nàng động tác, chờ Danlun buông ra hắn thời điểm. Hắn học theo hồi hôn Ở hai người ý loạn tình mê Nước chạy thành sông thời điểm Ân cao mày khó hiểu hỏi trên người của ngươi cái gì hương vị Đan luôn rời khỏi hắn ôm ấp nâng lên tay nghe nghe Cái gì hương vị Không có hương vị à Có điểm giống ngươi thường xuyên ăn bánh rán hành hương vị Ngươi có phải hay không lại trộm đi ra ngoài ăn bánh Hắn phải ra đi theo nàng người hồi báo nhiều nhất chính là nàng đi mua bánh rán hành sự Cho nên hắn biết nàng thường xuyên ăn Hai ngày này ta không có ra cửa à Đan luôn không nghĩ ra gãi gãi đầu, chẳng lẽ bánh rán hành ăn nhiều cả người đều thành bánh. Trong chốc lát sau nàng mới nhớ tới cái gì ảo nào chụp một chút cái chán, từ trong lòng ngực móc ra một cái không rõ vật thể, vẻ mặt đưa đam nói cái này là ta ngày đó một lần nữa mua, quên ăn. Nhìn đến ân ghét bỏ nhìn nàng trong tay đồ vật, nàng ủy khuất hỏi ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Chắc không được mỗi người nhìn đến nàng đều cách khá xa xa vẻ mặt ghét bỏ dạng, còn tưởng rằng là vì chọc bọn hắn giáo chủ sinh khí chuyện này đâu. Nguyên lai like là nàng qua sú, anh anh anh. Hảo mất mặt, làm nàng như vậy vĩnh biệt coi đời đi. Như thế nào xe đâu? Ân dùng hai tay chỉ nhéo lên nàng trong tay đồ vật ném ra ngoài cửa sổ. Được rồi, hiện tại không hương vị. Như thế nào đều cảm thấy có. Mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ chuyện của hắn nàng làm sao có thời giờ tắm rửa. Hiện tại nàng yêu cầu tắm rửa một cái hảo hảo bình tĩnh một chút, ta yêu cầu tắm gội. Ân vừa nghe nàng nói muốn tắm rửa, trong lòng tính toán lập tức động lên. Miêu lại thon dài mắt phượng nói vừa lúc cùng nhau, ta cũng không tắm gội. Đan luôn vô ngữ mắt trợ trắng, liền tưởng tẩy bên nương tắm biểu tình đều giống nhau, còn nói hắn không phải chính mình ái hắn, quỷ đều không tin. Từ ngày đó sau chân ái độ là phi giống nhau dâng lên, quả nhiên nam nhân đều là cảm quan động vật. Kỳ thật kia nha căn bản không phải cong, xem hắn nào đó phong túng liền biết, chỉ là nàng thật sự không rõ hắn vì cái gì sẽ dưỡng nhiều như vậy nam sủng. Mơ hồ nhớ rõ cầu vồng nhóm nói qua hắn chán ghét nữ nhân. Nguyên nhân là cái gì không ai nói, đan luôn cũng không phải cái loại này truy nguyên người, hai người ở bên nhau ba tháng sau hắn đảo chính mình bóc. Mỗi một cái con nam nhân đều là có chuyện xưa nam nhân, ân cũng không ngoại lệ. Ân nương là võ lâm chính phái người, mà hắn cha là ma giáo giáo chủ, dù sao hai người ở bên nhau là không thể hiểu được, đã từng thế non hẹn biển, cuối cùng cả đời không qua lại với nhau. Ở hắn nương sinh hạ hắn sau liền ném cho cha hắn, hắn cha trong lòng cái kia hận cái kia bất đắc gì à mỗi ngày tẩy nao hắn nữ nhân nhiều vô tình nhiều đáng giận linh tinh cùng loại kia đầu dưới chân núi nữ nhân là lão hổ ca trung lão hòa thượng nói cho tiểu hòa thượng nói vậy dù sao ân liền thật sự chán ghét nữ nhân nhìn thấy liền ghê tởm cái loại này không thích nữ nhân hẳn là thích nam nhân vì thế ma giáo chung những cái đó hộ pháp vì thảo hắn niềm vui liền tự chủ trương nơi nơi cho hắn vơ vét mỹ nam sau đó liền thấu thành một đạo cầu vồng cũng coi như là giáo chung một đạo xinh đẹp phong cảnh đến nỗi tên vì cái gì chỉ có một tấn tự đó là bởi vì hắn họ ân hắn cha lười đến đặt tên sau đó liền màu đỏ tím thật là hảo vâu ngữ có hay không từ đâu ra cha như vậy không phụ trách nhiệm vốn dĩ ân là tính toán giải tán cầu vồng làm cho bọn họ rời đi ma giáo nhưng đan luôn xem bọn họ một bộ thương tâm khổ sở không bỏ được rời đi bộ dáng đan luôn đành phải cầu ân làm cho bọn họ lưu lại kỳ thật nàng là có tư tâm không vì cái gì khác liền bởi vì có bài hữu có thể cùng nhau vui sướng chơi đùa. lại nói nói đơn kiếm sơn trang kia hai vị Đan Uyên tuy rằng trong lòng còn nghĩ Đan Nôn, nhưng cũng không có gì hành động, giống như tự xa ngã giống nhau, Phạm Nôn quân dù sao là không rời không bỏ, dần dần Đan Uyên càng ngày càng đem nàng đặt ở trong lòng, cuối cùng giống tiểu thuyết giống nhau, hai người hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Vài chính định luật. Nói này nam chủ rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên nhân như vậy chấp nhất Đan Nôn, nàng vẫn luôn là tưởng không rõ. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì từ nhỏ xem chiếu cố đại đơn giản như vậy? Suy nghĩ cái gì? Ấn tử sau lưng vòng lấy nàng eo, theo nàng tầm mắt nhìn về phía bên ngoài rào rạt rơi xuống tuyết. Yên tâm dựa vào hắn, đàn ngôn nói liền có chút đồ vật thực loạn, tưởng không rõ. Để ý nói nói sao. Ấn đàn ngôn gật gật đầu, bên ngoài có chút lánh, hai người cùng nhau đi đến trong phòng, ngồi xong sau đàn ngôn mới nói nói chính là đàn liên sự, ta vẫn luôn không rõ vì cái gì hắn sẽ như vậy chấp nhất, rõ ràng khi còn nhỏ cũng không phát sinh cái gì đặc biệt sự à. Có lẽ là hắn đối thân tình không muốn xa rời quá nặng mới có thể làm hắn sinh ra không giống nhau cảm tình. Ấn ôm chặt nàng, hôn hôn cái chán của nàng nói đừng nghĩ này đó có không, đều đi qua. Cũng là, hiện tại có người đâu. Nàng cũng là ăn no không có chuyện gì mới có thể tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật, thật là tự tìm phiền não không phải. Thế giới này vẫn như cũng là bình bình phàm phàm vượt qua, đang luôn lẳng lặng mà nhìn ngủ ở bên cạnh Ấn. Ly biệt thức ở hắn gương mặt hôn một chút, thời gian mau tới rồi. Nàng cũng muốn rời đi, không biết thế giới tiếp theo bọn họ lại là như thế nào tồn tại. Chương 46 Trừng Phạt Thế Giới Chi Mạt Thế Tăng Thi 1. Trở lại hệ thống không gian sau, Đan luôn còn không có hoãn quá mức tới, liền nghe thấy hệ thống quân thanh âm nói đinh, sau nhiệm vụ thế giới là trừng phạt thế giới. Tích tích. Chuẩn bị chuyến chung, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 3, 2, 1, đinh, tiến vào thành công. Đan luôn không mở ra được đôi mắt, chỉ cảm thấy thân thể ngứa. Từ hồ có thứ gì ở trên người nàng chậm rãi bò, như vậy duy trì đại khái một cái chung sau, nàng mới như nguyện mở hai mắt. Nàng đã tới rồi một cái thế giới xa lạ, đương nàng từ trên mặt đất đứng lên thời điểm, mới phát hiện trên mặt đất nơi nơi là khung xương, mặt trên còn mang theo thịt băng cùng huyết. Nôn đàn nôn cứ như vậy phun ra. Phun đến không có đổ vật thời điểm, đàn nôn mới mở to bị nước mắt che khuất hai mắt nhìn về phía bốn phía. Đây là một tòa đại hình siêu thị, các địa phương đều có huyết nhục mơ hồ không rõ vật thể tập tính đi tới. Có một con thậm chí đang ở hướng nàng, gái này phương hướng lại đây. Tình cảnh này giống như ở đâu buồn tiểu thuyết xem qua. Tiêu điều thành thị, biến dị nhân loại, ăn người quái vật, đây là tận thế thế giới, này đó tập tiếng đi tới chính là Tăng Thi, mẹ nó, phản ứng lại đây đàn nôn lập tức cất bước hướng xuất tĩnh chạy tới. Mắt thấy Tăng Thi bị đang luon lap tuc cat ném tại mặt sau, sắp chạy đến cửa khi, đột nhiên một cái thân hình mạnh mẽ hắc ảnh từ bên người nàng gào giống sẽ qua, đang luôn sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Đương nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, mới phát hiện nguyên lai like cái kia tang thi chỉ là đi ngang qua. Nó tiếp tục gào giống hướng nào đó phương hướng chạy tới, sau đó một đại sóng tang thi lại gào giống đi ngang qua đan ôn giống nhau hướng bên kia đi. Hảo đi, nguyên lai like chỉ là đi ngang qua, đan Danone vô vô ngực, dọa phân nàng. Hẳn là bên kia rất thơm chúng nó mới quá khứ, như vậy hương giống thịt nướng hương vị giống nhau, vừa rồi phun qua nhiều, nàng cũng có chút nói bụng. Từ từ, vì cái gì chúng nó không tắn nàng. Đan Nôn vỗ ngực động tác ngừng lại, nghi hoặc nhìn những cái đó từ bên người nàng chạy qua tăng thi. Còn có, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy bên kia rất thơm. Đều tận thế chẳng lẽ còn có người có nhản tình thịt nướng. Đan Nôn mang theo đầy bụng nghi vấn hướng về bên kia đi đến, nhìn đến mười mấy tăng thi đang ở cắn xé trên mặt đất đã phá thành mảnh nhỏ người. Nôn nàng lại một lần phun ra, lần này là nôn khan. Quá mẹ nó huyết tinh, nói tốt thịt nướng đâu. Thanh thị này đã không có nhân loại. Nơi nơi lộ ra đến từ nguyên thủy thê lương. Đan ngôn từng bước một đi tới, nhìn những cái đó đã từng náo nhiệt phồn hoa địa phương biến thành phê tích, cảm giác rất khó chịu. Nàng vào một cái thoạt nhìn rất cao lớn thượng khách sạn, tìm một cái sạch sẽ phòng. Trước kia xem mặt thế tiểu thuyết thời điểm còn cảm thấy thực khoa trường, không nghĩ tới chính mình đảo thiết thân thể hội. Không biết thế giới này là thông qua cái gì cảm nhiệm nhân loại. Hệ thống quân còn không có cho nàng có chuyện, nàng cũng tiếp thu không đến thân thể này ký ức hiện tại trong đầu trừ bỏ nàng linh hồn ký ức không khác đi vào toa lét thử mở ra vòi nước thủy hào hào để lại ra tới xem ra vẫn là có thủy đan nôn vừa lòng cười một chút bắt đầu tắm rửa nàng từ cửa hàng tủ kính nhìn đến chính mình toàn thân dơ hề hề tựa hồ là từ huyết chỉ bỏ ra tới còn có kia miễn cưỡng gọi quần áo mảnh vải treo ở trên người che giấu điều khó tuy rằng phụ cận khả năng đã không có người nhưng vẫn là quyết định tìm gian khách sạn tắm xong sau nàng đứng ở trước gương đánh giá bên trong xa lạ nữ nhân Trường tóc ăn, lộ ra yêu mị đôi mắt, hơi câu môi đỏ, thật xinh đẹp, đáng tiếc lớn lên đẹp vô dụng, này mặt thế nơi nơi là tăng thi, nhào lên tới 2 giây liền ăn xong rồi. Nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng đàn ngôn ác hẳn run lên một chút, mặc vào áo tắm dài đi ra toilet. Ngồi ở mép giường, cầm khăn lông khô biên sát tóc biên nói hệ thống quần, có thể cho ta bắt làm ta xem tiểu thuyết hiểu biết cốt truyện đi. Tốt. Giây tiếp theo, đàn ngôn trên đùi liền xuất hiện quen thuộc đồ vật. Này bộ tiểu thuyết tên là Mạc Thế Chi Trọng sinh nữ xứng là nữ xứng nghịch tập truyện xưa, Diệp Hạnh Nhi khắp nơi Mạc Thế khi bị chính mình thanh mai trúc mã cao huyền tịch đẩy vào tang thi đàn sau Trọng sinh trở lại Mạc Thế trước 3 tháng. Trọng sinh sau nàng mới biết được chính mình kỳ thật là một quyển sách nữ xứng, mà cao huyền tịch là nam chủ, hắn vì bảo hộ nữ chủ Bạch Thiển Thiển mới đem nàng đẩy vào tang thi đàn lấy khởi đến ngăn trở tác dụng. Nàng sau khi chết, bọn họ cũng không có quá nhiều ấy nấy. Mà là dựa vào bạch thiển thiển không gian còn có cao huyền tịch băng hỏa song trọng dị năng, cảm nhiễm nguyên đến từ ngoài không gian thiên thạch mang theo virus, có chút người đã chịu cảm nhiễm, biến thành tăng thi, có chút người bởi vì kháng thể, thức tỉnh rồi dị năng, ở mặt thế qua đến hô mưa gọi gió, còn kiến một cái người sống sót căn cư A khu, chịu mọi người kính yêu cùng kính ngưỡng. Thật đáng buồn chính là, nàng cư nhiên đối cái kia nhẫn tâm nam nhân nhất vãng tình thầm. Nàng như thế nào có thể cam tâm? Nữ chủ cái kia chịu tải không gian Ngọc Bội rõ ràng chính là nàng, lúc ấy Bạch Thiển Thiển nhìn đến thích khiến cho cao huyền tịch giúp nàng muốn qua đi, sau lại không cẩn thận hoa thương ngón tay Ngọc Bội dính vào huyết sau mở ra không gian. Diệp Hạnh Nhi gắt gao mà nắm xong quyền, không cho đôi cậu nam nữ kia được đến ứng co bao ứng, nàng liền sống ngủng phí này một đời. Nàng sơ sơ cổ, Ngọc Bội còn ở, ấn cốt chuyện nàng hẳn là một tháng sau mới cho Bạch Thiển Thiển, lần này nàng lại như thế nào cũng sẽ không cho nàng. Nàng đi vào phòng bếp lấy dao gọt hoa quả hoa khai ngón tay tích một giọt huyết ở ngọc bội thượng, một đạo quan sau, nàng tiến vào một cái non xanh nước biết thế ngoại đào nguyên, này không gian không chỉ có đại, còn có giữ tươi tắc dụng, tựa hồ trong không gian nước uống có thể dưỡng nhan mị dung, chắc không được bạch thiển nhan my dung trach mặt thế còn có thể như vậy xinh đẹp, đem những cái đó nam nhân đều mê đến thần hồn điên đảo. Cẩn thận hồi tưởng một chút cốt truyện, nhớ rõ người sống sót căn cứ trừ bỏ nam nữ chủ kiến A khu ngoại còn có một cái vai ác đại. Bộ Tư với Phi kiến Bê Khu, Tư với Phi là bộ đội đặc chủng đội trưởng, cũng có phong điện song trọng dị năng. Ở mặt thế đã đến sau, hắn mang theo hắn các đội viên sát tăng thi thu thập tài nguyên, cuối cùng ở phương Nam thành lập Bê Khu, cùng ở phương Bắc Gá Khu tương đối. Phải đối phó Nam nữ chủ liền phải tìm một cái thực lực tương đương người hợp tác, vì thế Diệp Hạnh Nhi đi tìm Tư với Phi, nói cho chính hắn làm một cái mặt thế mộng, cũng đem chính mình có được không gian sự tình nói cho hắn. Tư với Phi tâm cảm thấy thân kỳ. Tin nàng cũng đem có thể bắt được tài nguyên thu, đặc biệt là rằng, ở mặt thế tương đối khan hiếm nguồn năng lượng tất cả đều chuẩn bị tốt. Mặt thế quả nhiên như trên một đời như vậy tới, bởi vì sớm đã chuẩn bị, Diệp Hạnh Nhi cùng tư với phi thực mau liền kiến một cái lớn hơn nữa người sống sót căn cứ, bởi vì bạch thiển thiển đã không có không gian, ở mặt thế khi chật vật bất kham không ai quản, cuối cùng chết ở tàng thi trong miệng, mà cao huyền tịch ở đến cậy nhớ bọn họ căn cứ thời điểm, Diệp Hạnh Nhi vì trả thù hắn không có đồng ý hắn tiến vào cuối cùng cũng chết vào tàng thi chi khẩu. Diệp Hạnh Nhi đại thù đến báo, cuối cùng nàng cùng tư với bay qua thượng hạnh phúc sinh hoạt. Diệp Hạnh Nhi loại này báo thù tâm lý đang nôn nhiều ít là minh bạch, nàng tiếp thu thân thể này ký ức sau mới phát hiện nguyên chủ cũng là như vậy chết. Đúng vậy, nàng thân thể này nguyên bản là đã chết. Mặt thế bùng nổ đến quá đột nhiên, nguyên chủ lúc ấy còn ở đi làm, sau lại nàng cùng các đồng sự tránh ở trong văn phòng. Vài ngày sau thật sự đói đến chịu không nổi ra tới tìm đồ vật ăn. Không nghĩ tới ở siêu thị bị Tăng Thi vây công, đồng sự vì mạng sống đem nàng đẩy qua đi, nhưng bọn hắn chính mình cuối cùng cũng không có sống sót, đang ngôn tỉnh lại thời điểm nhìn đến trên mặt đất những cái đó không xương chính là những cái đó đồng sự. Chỉ có thể nói mà thế không đáng sợ, đáng sợ chính là nhân tâm. Chắc không được nàng vừa tới thời điểm như thế nào đều không mở ra được đôi mắt đâu, nguyên lai thoi điem nhin đen tren mat đat nhung cai đo khung ấy ở la nhan tam trach khong đuoc nang vua toi thoi thân thể. Kia nàng hiện tại là người vẫn là Tăng Thi. Đinh, thân là Tăng Thi Nga, chỉ là cấp bậc tương đối cao. Bởi vì nàng xem chính mình là cùng nhân loại vô dị, nàng có thể lớn mật suy đoán nói nói như vậy tăng thi cấp bậc càng cao càng tiếp cận người. Ân, có thể nói như vậy. Trên đường có thể nhìn đến bước đi tập tên tăng thi, cũng có thể nhìn đến nhanh chóng hành tẩu tăng thi, còn có có thể chạy trốn thực mau tăng thi, tốc độ càng nhanh cấp bậc càng cao, kia nàng tốc độ là có thể nhiều mau à. Hệ thống quân, ta có cái gì dị năng sao? Chưa khỏi, bùn hệ thống cấp. Nàng xuyên qua tới thời điểm chỉ còn một bộ khung xương. Là dựa vào nó mới một lần nữa mọc ra thịt. Liên cái này. Thuấn di, ngươi tự mang. Còn có đâu? Tinh thần hệ, chỉ có thể khống chế tăng thi. Còn có sao? Thân, làm tăng thi không thể quá lòng thăm Nga. Đan ngôn biểu môi nói ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Ai biết thật là có A. Kỳ thật chỉ cần tăng thi không cắn nàng nàng liền thoả mãn. Muốn nhiều như vậy dị nàng vô dụng. Nàng lại không phải muốn cứu vớt thế giới. Nhiệm vụ chủ tuyến là tìm chân ái nhiệm vụ chi nhánh là nghiên cứu ra kháng thể dược nhớ rõ trong tiểu thuyết diệp hạnh nhi có lấy không gian nước suối ra tới nghiên cứu kháng thể dược nàng là nữ xứng không có vai chính quang hoàn tròn nên không thành công chỉ là hiệu quả không lớn đan ngôn chỉ có thể vâu ngữ lắc đầu kia nàng chính là phi đi người sống sót căn cứ không thể nhớ rõ tiến căn cứ yêu cầu là yêu cầu nộp lên nhất định số lượng tinh hoạch tăng thi trong đầu giống thủy tinh giống nhau đồ vật cấp bậc càng cao tinh hoạch càng lớn càng xinh đẹp có thể cấp dị năng giả dị năng thắng cấp Trong căn cứ cấp bậc rõ ràng, dị năng giả địa vị cao, trong đó có được tinh hoạch số lượng nhiều ít còn có chất lượng tốt xấu lại phân ra bất đồng cấp bậc. Ngày mai liền phải đi đánh tang thi thu thập tinh hoạch, đàn ngôn ngã vào giường thượng nhắm mắt lại, hôm nay trước ngủ một giấc đi. Nếu không xem bên ngoài hành tẩu tang thi nói, nàng đảo đã quên nơi này là mặt thế, khách sạn phòng thực an tĩnh, có điểm ngăn cách với thế nhân cảm giác. Đàn luôn ăn mặc áo tắm dài đi ra khách sạn, tìm gần nhất một nhà trang phục cửa hàng tuyển một bộ thích hợp quần áo của mình còn có giày thể thao mặc tốt sau bắt đầu hành động lợi dụng tinh thần hệ dị năng không chế tăng thi đi vào chính mình trước mặt cầm chuẩn bị tốt dao sẻ dưa hấu chém a chém trường hợp quá huyết tinh sợ làm sợ các bảo bảo đem thu thập tốt tinh hạch rửa sạch sẽ sâu cất vào hai vai trong bao còn hướng người sống sót căn cứ phương hướng đi năm sáu chiếc hán mã ở gỗ ghề lồi lõn trên đường chạy băng băng phụ cận tăng thi đã giết được không sai biệt lắm bọn họ yêu cầu đi xa hơn địa phương tư đã biết tang thi trong đầu tinh hạch có thể cho bọn họ dị năng thăng cấp sau nguyên bản tránh né tang thi bọn họ rất là tích cực đi tìm tang thi thu thập tinh hạch tư với phi nhìn đến ngồi ở bên cạnh diệp hạnh nhi đầu một chút một chút đôi mắt phía dưới đã nổi lên nhàn nhạt màu xanh lơ biết nàng thực vây liền nói mệt mỏi liền trước tiên ngủ đi ta lái xe ngươi yên tâm ân diệp hạnh nhi hít hít cái mũi cũng không cự tuyệt về phía sau một đảo trực tiếp ngủ đi qua tư với phi không tiếng động cười nữ nhân này là càng xem càng đáng yêu Cũng ít nhiều nàng hiện tại mới không như vậy vất vả, bằng không hiện tại bọn họ nào còn có thể như vậy nhàn nhã lái xe ở trên đường tìm tăng thi. Phía trước xe chậm rãi dừng lại, mặt sau cũng đi theo dừng lại, vô tuyến điện truyền đến đồng đội thanh âm đội trưởng, phát hiện mục tiêu. Xuống xe chuẩn bị, đại gia chú ý điểm. Mọi người huấn luyện có tô xuống xe xếp thành hàng hình, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trạm xăng dầu bên cạnh 711. Nghe được thanh âm, Diệp Hạnh Nhi cũng tỉnh, cũng đi theo xuống xe xem xét đến tuột cùng nhìn đến có bóng dáng chất động tư với phi vung tay lên tập thể hướng kêu bóng dáng nổ súng bắn phá hiện tại tang thi tốc độ càng lúc càng nhanh không bắn phá rất khó giết chết tuy rằng lãng phí viên đạn nhưng là thu hoạch đến tinh hoạch cũng không cảm thấy đáng tiếc đan ngôn mới ăn xong một chi kem đang muốn lại lấy một chi đâu đột nhiên nghe được bên ngoài xe tắt lựa thanh âm còn có hỗn độn tiếng bước chân sau đó chính là viên đạn bay loạn nàng mắt thấy ly nàng không xa kia chỉ cao dài tang thi bị bắn thành tổ họng một trận ác hẳn kem cũng ăn không vô Tiếng súng dừng lại sau, tiếng bước chân càng ngày càng gần, một cái ăn mặc quân trang nam nhân đi vào tới, xem xét một chút cái kia tăng thi, còn ở thở dốc, bổ hai thương sau mới đối mặt sau người hô thu phục. Sau đó là một đám người vọt vào, đào tinh hoạch đào tinh hoạch, lấy đồ ăn lấy đồ ăn. Khu khu. Mọi người đều không có nhìn đến nàng sao. Đang luôn làm bộ ho khan hai tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên đi toàn bộ người thương toàn bộ chỉ hướng về phía nàng. Đang xem rõ ràng đàn ngôn diện mạo sau tất cả đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới trừ bỏ Diệp Hạnh Nhi còn có càng xinh đẹp nữ nhân. Tư với phi đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nàng khi nào ở chỗ này, vừa rồi một cái cao dai tang thi ở chỗ này nàng không sợ hãi. Xem nàng ăn mặc trình tề, liền cảnh giác hỏi ngươi là người. Đàn ngôn xem bọn họ trang điểm còn có đứng ở tư với phi thân sau nữ nhân kia, liền biết nàng chính là Diệp Hạnh Nhi, chính mình người muốn tìm, cho nay nang khong so hai xem nang an mac chinh nàng nhéo nhéo chính muon tim cho nen nang meo meo chinh minh non mịn khuôn mặt đúng vậy, ta là người. Ngươi xem ta là già, có co gián đi. Nàng hoàn toàn không có chính mình là một con tăng thi tự giác ít nhiều các người, ta bị kia chỉ tăng thi đổi tới nơi này, vốn dĩ cho rằng chết chắc rồi, là các ngươi đã cứu ta, đã tạ. Mọi người nghe nàng nói như vậy cũng không nhiều hoài nghi, tất cả đều thu hồi thương. Diệp Hạnh Nhi vẫn là có chút hoài nghi, cao dai tăng thi còn có viên đạn vũ nàng đều có thể nhẹ nhàng đứng ở chỗ này, không đơn giản. Ngươi kêu gì? Đanôn, ngươi đâu? Diệp Hạnh Nhi. Quả nhiên là nàng, được đến lại chẳng phí công phu. Đăng nôn tâm tình rất tốt nết ngồi cười rộ lên. Nàng này cười quá mỹ, không có người sẽ đối những thứ tốt đẹp miễn dịch, thực mau đăng nôn liền dùng nhập bọn họ đội ngũ. Ở mọi người tự giới thiệu xong sau, xe lại chậm rãi đi trước, giống lúc trước như vậy, chỉ là trên xe nhiều một nữ nhân, một cái xinh đẹp nữ nhân. Trưng 47 trừng phạt thế giới chi mặt cai xinh đep nu nhan chuong 47 trung tăng thi, nhị. Tư với phi tử gương nhìn ngồi ở ghế sau đăng nôn, hỏi ngươi có cái gì dị năng bọn họ không dưỡng phế nhân cho dù lớn lên xinh đẹp cũng không ngoại lệ xem hắn ánh mắt kia phỏng trưng nàng hết chỗ trên lời nói hắn sẽ đem nàng ném xuống xe đan luôn trừ bỏ tinh thần hệ mặt khác không giấu dếm trả lời nói nháy mắt di động còn có chữa khỏi tuy rằng này đó dị năng thoạt nhìn chỉ có phòng bị tác dụng kỳ thật rất cường đại đặc biệt là chưa khỏi dị năng đối nghiên cứu kháng thể dược có rất lớn tác dụng song trọng dị năng diệp hạnh nhi nghe xong thực kinh ngạc mặt thế dị năng giả là thực nổi tiếng Nàng chỉ có thủy hệ dị năng, nhưng virus không phải thông qua thủy ô nhiễm, thủy cũng không phải cái gì khan hiếm tài nguyên, tuy rằng còn có không gian, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không đủ, có điểm ghen ghét nàng làm sao bây giờ. Ân, xem như đi đan ngôn gật gật đầu, bất quá công kích tác dụng không lớn, nhiều nhất có thể bảo hộ chính mình. Từ với Phi nghe nàng như vậy vừa nói, trong mắt mang theo che giấu không được tán thưởng, hắn biết nàng dị năng kỳ thật đối bọn họ chỗ tốt rất nhiều, đặc biệt là loại này bác sĩ rất ít dưới tình huống. Thời buổi này có năng lực lại khiêm tốn dị năng giả rất ít thấy, nhưng cái đó riêng là có một cái dị năng dị năng giả phần lớn cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Giết mấy sóng tăng thi sau, đang luôn đi theo bọn họ đội ngũ đi tới rồi căn cứ. Vì phòng ngừa tăng thi sầm lớn, căn cứ chung quanh vây nổi lên cao cao tường đây tưởng tiến căn cứ người đều yêu cầu thông qua kiểm tra đo lường nghi phía sau có thể vào. Đan luôn thực thuận lợi thông qua kiểm tra đo lường nghi, theo sau nàng mới đem chính mình phía trước thu thập đến tinh hoạch giao ra tới. Từ với Phi nhìn đến nàng giao ra đầy tinh hạch chất lượng đều là đỉnh tốt, méo lên trong đó một viên tinh hạch hỏi cái này màu tím tinh hạch không đoán sai nói là tứ giai tang thi, ngươi như thế nào lộ tới? Hiện tại tang thi cao giai nhất mới đạt tới ngũ giai, vừa rồi bọn họ đi ra ngoài đánh kia chỉ tang thi cũng mới tam giai mà thôi, mà nàng cư nhiên có thể bắt được tứ giai, có thể thấy được năng lực chi cao. Nghe được Từ với Phi nói sau, toàn bộ người đều nhìn về phía Đan Ôn, ánh mắt toàn bộ đều không giống nhau. Không chỉ có lớn lên xinh đẹp còn có năng lực, quả thực nữ thần A. Tựa hồ có chút cao điệu, đàn ngôn có điểm vô ngữ. Nàng đánh tăng thi thời điểm đều là gọi lại đây sau đó trực tiếp cầm đào chém, đâu thèm nhiều ít dài A. Có điểm hối hận chính mình sơ ý, vì không làm cho đại gia hoài nghi, nàng đành phải nói thuấn di đến chung nó phía sau lấy dao sẻ dưa hấu đảo. Mọi người, nữ thần uy vũ hùng trắng A, này đều có thể hành, lợi hại lợi hại. Nhìn đến đại gia tán thưởng lại bội phục ánh mắt, đàn ngôn biết thông. Trong lòng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi Chỉ có Diệp Hạnh Nhi trong lòng đối nàng kiềm giữ hoài nghi Đời trước nàng căn bản chưa thấy qua nữ nhân này Hiện tại đột nhiên toát ra tới Như thế nào đều cảm thấy thực khả nghi Từ với Phi làm người cấp đan nôn an bài chỗ ở Trả lại cho nàng một chương tạc chuong tam là có thể đi soát cơm ăn còn có mua đồ vật Thấy hắn phải rời khỏi Đan nôn vội nói chờ một chút Làm sao vậy Các người này có hay không bác sĩ hoặc là nghiên cứu dược vật nhân viên linh tinh Ta yêu cầu thấy bọn họ Có. bất quá tư với bay lên hạ đánh giá một chút nàng, nói ngươi yêu cầu xử lý một chút ta lại mang ngươi đi. Đan luôn nhìn một chút chính mình, xác thật có chút chật vật, tựa hồ trên quần áo còn dính một ít kem, mặt nháy mắt đỏ lên, xin lỗi, ta không ý thức được. Tư với bay khỏi khai sau, đan luôn giặt sạch một cái tắm thay căn cứ thống nhất quần áo, mới đi theo căn cứ nhân viên hướng tư với phi văn phòng đi đến. Với phi, ta cảm thấy cái kia đan luôn thực khả nghi. Nói như thế nào? Ta cảm thấy nàng rất không tồi. Ngươi có phải hay không xem nàng câu nói kế tiếp hắn không có tiếp tục nói tiếp, nhưng hắn tưởng nàng minh bạch. Diệp hạnh nhi thấy hắn ánh mắt liền minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, tức giận đến thẳng dầm chân, ta không có ghen ghét nàng hảo sao. Ta thật sự cảm thấy nàng rất kỳ quái, ngươi ngẫm lại à, một nữ nhân một mình ở tăng thi hoành hành bên ngoài cư nhiên có thể lông tóc vô thường, chẳng lẽ ngươi liền không nghi ngờ. Còn có, nàng dị năng nhiều ít dai ngươi nhìn ra được tới sao. Dị năng giả có thể cho nhau nhìn ra đối phương dị năng cấp bậc. Nhìn không ra tới không phải quá thấp không có cấp bậc chính là quá cao, cái này đàn ngôn có thể sát tư giai tăng thi, nhất định không phải người trước, chính là mặt thế bắt đầu mới hai tháng liền có như vậy cao giai dị năng, như thế nào không cho người hoài nghi. Liên tư với phi dị năng cũng mới tư giai nửa mà thôi. Ta đảo cảm thấy nàng không có gì, ngươi lo lắng cái gì. Ta, đội trưởng, đàn tiểu thư tới. Diệp hạnh nhi nói bị người tới đánh gãy, liên nuốt đi xuống, chỉ là không ngừng cấp tư với phi đưa mắt ra hiệu. Đan luôn đi theo tư với phi phía sau đi tới. Căn cứ này mang đại, giống một tòa loại nhỏ thành thị, cửa hàng gì đó đều có, mua đồ vật hẳn là dùng chính là lúc trước tư với phi cấp kia trương tạm, thông qua tinh hạch tới nạp phí. Phía trước không xa chính là chúng ta căn cứ phòng thí nghiệm tư với phi chỉ vào cách đó không xa địa phương nói không có tương quan giấy chứng nhận chúng ta là không cho tiến, bất quá ta có thể cấp đan tiểu thư lạc quyền. Cảm ơn ngươi. Đan tiểu thư đi phòng thí nghiệm là có cái gì ý tưởng sao? Không biết các ngươi có hay không ở nghiên cứu kháng thể dược. Tư với Phi xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, ngươi biết cái kia. Đan ngôn biết hắn suy nghĩ cái gì, liền nói ngươi không cần hoài nghi ta cái gì, ta chỉ là có chút ý tưởng, cho nên nói đến nhìn xem có được hay không. Nghe nàng như vậy vừa nói tư với Phi đánh mất trong lòng nghi ngờ, có chút ngượng ngùng nhìn nàng ngượng ngùng, thói quen nghề nghiệp. Diệp Hạnh Nhi lời nói hắn cũng không phải không nghe đi vào chỉ là không tỏ vẻ mà thôi, hắn nhiều ít đôi đan ngôn còn mang theo phòng bị tâm. Mặc vào phòng hộ phục sau, bọn họ có thể đi vào phòng thí nghiệm, một cái đồng dạng ăn mặc phòng hộ phục nam nhân chính đưa lưng về phía bọn họ ở dụng cụ thượng buồng lịch, không có phát hiện bọn họ đã đến. Bên cạnh một cái khác trợ lý bộ dáng ở hắn bên thai nói gì đó sau, hắn mới xoay người phương hướng tư với phi gật gật đầu. Xin lỗi, không có quấy rầy đến ngài đi. Nam nhân mặt vô biểu tình lắc đầu, nhìn không ra là cái gì tâm tình. Hắn mang một bộ vô không mắt kính, có một loại nho nhã cảm giác, Đan Nôn đoán hắn hẳn là mỗi đại học dạy học. Từ với phi kéo qua đang luôn giới thiệu đến đây là trình giáo thụ. Giáo thụ, đây là chúng ta căn cứ mới tới dị năng, giả, Đan Nôn đàn tiểu thư. Đan Nôn cười vươn tay giáo thụ, ngài hảo. Trình giáo thụ vẫn như cũ mặt vô biểu tình, chỉ là phiết tay nàng liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác tiếp tục làm thực nghiệm. Hắn bên cạnh trợ lý ngượng ngùng nhìn Đan Nôn, giải thích nói xin lỗi, chúng ta giáo thụ không quá thích cùng người tiếp xúc. Không quan hệ. Đan Nôn cười cười. Thu hồi tay, cũng không cảm thấy nhiều xấu hổ. Tư với Phi sớm biết rằng vị này giáo thụ tính cách, luôn là đối nhân ai lý không để ý tới, nhưng bọn hắn phòng thí nghiệm rất nhiều nghiên cứu đều yêu cầu hắn, có thể nhẫn bọn họ đều sẽ nhẫn. Giáo thụ, đàn tiểu thư có một ít về kháng thể dược ý tưởng, ngài có thể nghe một chút sao. Giáo thụ ngừng tay trung động tác, làm trợ lý đem bọn họ đưa tới chính mình văn phòng, quá trong chốc lát sau mới lại đây, ngồi xuống sau hắn mới mở miệng nói chuyện nói đi, cái gì ý tưởng. Kháng thể dược nghiên cứu kết quả cực nhỏ, sắc thật yêu cầu một ít tân ý tưởng, hán nguyện ý phí thời gian nghe một chút. Ta huyết có chữa khỏi năng lực, ta tưởng, có lẽ có thể giúp được các ngươi. Đan ngôn nói ra những lời này sau, cái tia giáo thụ lạnh bằng ánh mắt đáng ra một tia gần sóng, nhìn nàng hỏi khi nào có thể giúp máu. Hiện tại liền có thể. Chịu song nhin nang hoi khi nao co the rút mau hien tai lien co the chiu xong huyet đi ra phòng thí nghiệm sau, tư với phi cảm kích nói đan tiểu thư, nếu kháng thể dược thật sự nghiên cứu chế tạo ra tới, ngươi chính là một cái đại công thần A. Nhân loại đều sẽ cảm kích ngươi. Về sau bị tang thi trảo thương cắn thương sẽ không sợ biến thành tang thi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không có gì. Nếu bọn họ biết chính mình là tang thi bảo không chuẩn sẽ như thế nào đối phó nàng đâu, nói cảm kích có điểm sớm. Ở căn cứ ngây người gần hai tháng, trong lúc nàng giống nhau cách mấy ngày liền phải đi phòng thí nghiệm rút máu cùng bọn họ thực nghiệm. Cái kia giáo thụ đối nàng thái độ cũng dần dần thay đổi. Giống thường lui tới giống nhau chịu xong huyết sau, giáo thụ cũng không có làm nàng rời đi mà là đem nàng gọi vào chính mình văn phòng hắn không nói lời nào chỉ là vẫn luôn đánh giá nàng đan luôn bị hắn xem đến chịu không nổi sờ sờ chính mình mặt hẳn là không có đồ vật đi làm gì như vậy xem ta hắn vẫn là không nói lời nào tiếp tục nhìn chằm chằm nàng tổn thọ nga hắn cái gì tật xấu a đan luôn bị xem đến trong lòng mau mau giáo thụ ngài có chuyện liền nói ta yêu cầu nghỉ ngơi kỳ thật nàng hảo thật sự chính là muốn tìm lấy cớ nhanh lên rời đi nơi này Người là người nào? Hắn rốt cuộc mở miệng nói chuyện, bất quá ngự khi có chút dò người. Xem hắn ánh mắt đan nôn đại khái minh bạch cái gì, đã sớm liệu đến hắn sẽ phát hiện. Nàng cũng không hoàng hốt, chỉ là cười hỏi ngược lại ngài nói đi. Căn cứ nàng máu nghiên cứu kết quả, hắn biết nàng không phải nhân loại mà là tăng thi. Nhưng là hắn không rõ nàng vì cái gì muốn giúp bọn họ nghiên cứu kháng thể dược. Mỗi lần yêu cầu máu thời điểm nàng đều sẽ ngoan ngoắn lại đây cho hắn giúp máu, hoàn toàn không co chut do nguoi xem han anh mat đan ngon đai khai minh bach cai gi đa som lieu đen han se phat hien nang cung khong hoang hot chi la cuoi hoi nguoc kiên giup bon ho nghien cuu khang the duoc moi lan yeu cau mau thoi điem nang đeu se ngoan ngoan lai đay cho han rut mau hoan toan khong co khong kien nhan Cho nên hắn không có nói cho người khác, mà là vẫn luôn trộm quan sát nàng. Hắn lại hỏi vì cái gì giúp chúng ta? Bởi vì nhàm chắn A. Không nghĩ nói thêm nữa cái gì, đang luôn đứng dậy đi tới cửa, nếu ngươi tưởng nói ra đi liền nói. Rồi sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trình giáo thụ giấu ở mắt kính sau ánh mắt lóe lóe, theo sau khôi phục bình thường. Đợi đại khái một tuần, cái kia giáo thụ cũng không có đem nàng là tăng thi sự nói ra đi. Mà yêu cầu rút máu số lần càng ngày càng ít. Nàng biết kháng thể dược liền phải nghiên cứu chế tạo ra tới. Quả nhiên vài ngày sau, phòng thí nghiệm truyền đến tin tức, kháng thể dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Toàn bộ căn cứ người đều đặc biệt hưng phấn, nhìn đến đang ngôn đều trong miệng không ngừng nói cảm tạ nói. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, nàng nên rời đi. Ở cái này căn cứ nàng cũng không có tìm được đông cô, có lẽ còn có khác người sống sót căn cứ, nàng yêu cầu tìm kiếm. Rời đi căn cứ trước một đêm, đã xảy ra biên số, dĩ năng giả nhóm vây quanh nàng chỗ ở. Đan luôn biết bọn họ đã biết. Diệp Hạnh Nhi nhìn nàng, vẻ mặt đắc ý ta đã sớm đối với ngươi có điều hoài nghi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là Tăng Thi, đoán được không sai nói, ngươi hẳn là Tăng Thi Vương đi. Đan luon bình tĩnh nhìn bọn họ, không nói gì. Mọi người vẫn là khó có thể tin, đan tiểu thư như vậy Mỹ Lệ Thiện Lương, còn trợ giúp bọn họ căn cứ nghiên cứu ra kháng thể dược, sao có thể là Tăng Thi Vương đâu. Từ với Phi cũng là không tin, nàng đem bọn họ đều kêu lên tới nói có chuyện muốn tuyên bố bọn họ liền tới đây không nghĩ tới nàng sẽ nói ra loại này lời nói hạnh nhi không có chứng cứ không cần nói lung tung hắn biết hạnh nhi vẫn luôn đều ở ghen ghét đan ngôn mới nói ra loại này lời nói chứng cứ hảo ngươi muốn chứng cứ ta cho ngươi diệp hạnh nhi thở phì phì lấy ra một bức giấy ném cho hắn ngươi nhìn xem này phân nàng máu nghiên cứu kết quả cùng phía dưới kê phân tăng thi máu nghiên cứu kết quả đối lập rõ ràng nàng chính là cái tăng thi nàng hôm nay tiến phòng cung phia duoi kia nghiệm thời điểm từ giáo thụ văn phòng nhìn đến Nhìn đến thời điểm nàng cũng là khiếp sợ không thôi. Nay tư với phi xem xong sau, khó có thể tin nhìn đàn luôn không biết nên nói cái gì. Đàn luôn không sao cả nói ta thừa nhận. Nàng lời nói làm chung quanh nổ tung nổi, dị năng giả nhóm có phòng bị có thất vọng, xem ánh mắt của nàng tất cả đều thay đổi. Nữ thần biến tăng thi, có thể thấy được thất vọng sâu. Đàn luôn tỏ vẻ sớm đoán được, vẫn luôn mỉm cười đối mặt bọn họ chỉ trích, có chút dị năng giả thậm chí còn làm ra phải đối phó nàng tư thế, nhân tâm chính là như vậy. Nàng không có gì hảo khổ sở, dù sao nàng cũng muốn rời đi nơi này. Chương 48 trừng phạt thế giới chi mặt thế tăng thi, tam. Trình vị ước đi vào văn phòng, nhìn đến hôn độn cái bản cung đặt ở mặt trên tư liệu không thấy thời điểm, không vui nhăn lại mi. Trợ thủ vội vã lại đây, không quên gó cửa. Tiến. Giáo thủ, đã xảy ra chuyện. Bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy. Trong đám người truyền đến như vậy một câu. Đan ngôn vông ngữ mắt trợ trắng, một trận gió hiện lên. Vốn đang đứng ở bọn họ trước mặt người đã không thấy Nhất bang đầu đất Đừng quên nàng có nháy mắt di động Đan nôn thản nhiên tự đắc đứng ở trên tường thành Nhìn phía dưới người Trong lúc không quên làm mặt quỷ Trình vị ước đi theo trợ lý lại đây thời điểm Nhìn đến chính là một màn này Phá lệ, hán cười Trợ lý nhìn đến tiêu ngạo đan nôn Liền nói không nghĩ tới nàng sẽ là tăng thi Còn hảo không có thương tổn đến giáo thụ Từ với phi đầu tiên đối nàng thả một đạo tia chớp Đan nôn nhẹ nhàng tránh thoát không cùng các người chơi Lãng phí nàng thời gian. Nàng nhìn về phía ngoài tường hoang vu thế giới, gào giống một tiếng, sau đó trực tiếp sau này một đảo, biến mất ở bọn họ trước mặt. Còn không mau truy. Diệp hạnh nhi tức giận đến thẳng dầm chân. Không nghĩ tới bọn họ vừa ra đi, nên đón chính là một đại sóng cao dài tăng thi, giết một trận thật sự ngăn cản không được, đành phải lui về căn cứ. Hừ, nàng cũng không phải là thanh mẫu, đang luôn trước khi đi còn triệu hoán một đợt tăng thi, nhò nhỏ trả thù một chút này đó vong ân phụ nghĩa ra hỏa đinh thân khổ sở sao vượt bức sao khổ sở thật không có chỉ là có chút vô ngữ đang luôn giống tản bộ giống nhau đi ở hoang vu dân cư trên đường phố trong lúc một hai chỉ tăng thi an tính đi qua ngươi nói ta lại không có thương tổn bọn họ còn trợ giúp bọn họ nghiên cứu kháng thể dược như thế nào bọn họ vừa nghe đến ta là tăng thi liền không phân xanh đỏ đen trắng đối phó ta người này tâm a so với kia chút ăn người tăng thi còn làm cho người ta sợ hãi không phải tộc ta tuy xa tất chu Ngươi lại như vậy sâu sắc. Đan nôn đi ở trên đường hảo hảo, đột nhiên một bóng người vụt ra tới, không nói hai lời lôi kéo nàng liền hướng hẻm nhỏ chạy tới. Ui, người đan nôn có chút nốc, đây là tình huống như thế nào, này hắc ảnh từ chỗ nào toát ra tới. Thư cái kia toàn thân dơ hề hề người ý bảo nàng an tĩnh, nhìn một chút ngõ nhỏ bên ngoài, không có bất luận cái gì khác thường, mới xoay người lại nói như vậy nên ngang đi ở trên đường, ngươi không muốn sống nữa. Nghe thanh âm hẳn là một người tuổi trẻ nữ nhân. Dù sao xem nàng hắc hắc mặt là nhìn không ra diện mạo, chỉ còn hai chỉ quay tròn mắt to. Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Như thế nào một người ở chỗ này? Đem chính mình làm đến như vậy chật vật, không giống như là có dị năng người. Ta muốn đi người sống sót căn cứ, chính là không biết muốn hướng phương hướng nào đi, ngươi là cái kia căn cứ người sao. Nàng đi rồi thật lâu đều không có tìm được, khả năng chính mình là lạc đường. Quá mệt mỏi vì thế nàng liền tìm một gian cửa hàng ăn một chút gì không nghĩ tới sẽ nhìn đến nàng đi ở trên đường, lo lắng nàng bị tang thi ăn, cho nên liền tiến lên đem nàng kéo qua tới. đang luôn lúc này mới phát hiện chính mình còn ăn mặc căn cứ quần áo, ghét bỏ nhìn thoáng qua, lắc đầu ta cùng cái kia căn cứ không quan hệ. Vậy ngươi biết muốn hướng phương hướng nào đi sao? đang luôn chỉ vào vừa rồi chính mình lại đây phương hướng nói liền cái kia đại đường cái thẳng đi, thẳng đi lại thẳng đi là được. Cảm ơn ngươi. Nữ nhân giống nhau nắm tay nàng, cảm kích nhìn nàng ta tới trên đường một người đều không có nhìn đến. Hiện tại có thể nhìn đến ngươi, thiệt tình cảm thấy ngươi là của ta thiên sứ. Ha ha đan nôn xấu hổ rút về tay. Muốn cùng ta cùng đi sao? Ngươi một người tại đây quá nguy hiểm, hơn nữa một chút phòng bị đều không có. Ngươi có dị năng sao? Nếu nàng không có dị năng, đi đến căn cứ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nữ nhân lắc đầu, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ ta không có bất luận cái gì dị năng, là dựa vào đồ cái này mới không bị tăng thi cán, ngươi cũng tới điểm đi. Nói xong. Nơi nơi một chút đen như mực đặc sệ chất lỏng liền hướng đàn nôn trên người lao đi. Cữu đàn nôn ngửi được cái kia hương vị liền rất không thích, che lại cái mũi cảnh giác về phía sau lui, người đó là cái quỷ gì? Tăng thi huyết, ta tử những cái đó chết tăng thi trên người thu thập tới. Tiến lên hai bước, vươn tay ngươi đổ điểm đi, bảo mệnh đổ vật. Đàn nôn xua xua tay cự tuyệt không cần, chính ngươi dùng đi. Đồ tăng thi huyết ý tưởng này hảo à, không nghĩ tới nữ nhân này rất thông minh, một người bên ngoài cũng là không dễ. Thiên liền phải đen, nên tìm một chỗ nghỉ ngơi ta phải đi, ngươi cẩn thận. Đan nôn nói xong, lướt qua nàng hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Cái kia, thiên sư A, ta kêu bạch thiền thiện, ngươi tên là gì A? Ta kêu đan nôn. Đan nôn bóng dáng tiêu sái xua xua tay, thực mau biến mất ở đầu ngó. Nam ở giường thượng lăn qua lăn lại như thế nào đều ngủ không được, nàng trong đầu đều là nghị cái kia toàn thân dơ hề hề nữ nhân. Đan nôn gãi gãi đầu, rất là khó hiểu. Đậu má. Vì cái gì nếu muốn nàng A? Nàng lại không phải thánh mẫu, lo lắng người khác có thể hay không bị tang thi ăn luôn làm gì? Ai, hôm nay cái kia Bạch Thiển Thiển còn lo lắng nàng bị tang thi căn cứu nàng đâu, nàng chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Bất quá ở đã trải qua căn cứ kia một đoạn sau, còn có thể cảm nhận được nhân tính thiện lương cũng là không dễ. Bạch Thiển Thiển, Bạch Thiển Thiển, tên này rất quen thuộc A. Đột nhiên, đang luôn đột nhiên ngồi dậy tới, Bạch Thiển Thiển còn không phải là nguyên trong tiểu thuyết cái kia pháo hôi nữ chủ sao nàng cứ nhiên không chết nghĩ đến nàng nói muốn đi người sống sót căn cứ lại nghĩ đến bên trong diệp hạnh nhi đang luôn măng cái mẹ nó khởi giường hướng ra phía ngoài mặt đi đến nàng muốn đi nhắc nhở bạch thiện thiện không cần đi nơi đó diệp hạnh nhi nhất định sẽ lộng chết nàng đang luôn dựa vào cái mũi thực mau liền tìm tới rồi nàng nơi vị trí một nhà loại nhỏ siêu thị vừa vặn nhìn đến mấy chỉ cao dai tang thi vọt vào đi phỏng chừng là người được hương vị Nàng cái kia tang thi huyết đối phó cấp thấp còn hành, cấp bậc cao một ít liền không có tác dụng. Nàng vội vàng giống lên một giọng nói sau, những cái đó tang thi cuốn quýt chạy trốn ra tới, nhanh chóng biến mất. Nàng đi vào thời điểm, bạch thiển thiển chính xúc ở nào đó góc kệ để hàng hạ run bẩn bật. Người không sao chứ? Nghe được quen thuộc thanh âm, nàng ngẩng đầu lên, nhìn đến là đàn ngôn sau kích động bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, lớn tiếng khóc ra tới. Đàn ngôn cũng không biết như thế nào an ủi mới hảo, chỉ có thể cứng đờ vô nàng bối. Nói được rồi, được rồi, không có việc gì. Ô ô vừa rồi còn tưởng rằng ta sẽ chết định rồi, vì cái gì tăng thi huyết không nhạy. Vừa rồi những cái đó là cao dài tăng thi, người kia tăng thi huyết chính là tiểu nhi khoa. Kia làm sao bây giờ? Nàng còn muốn đi người sống suốt căn cứ đâu, hiện tại muốn như thế nào đi à, phỏng chừng đi chưa được mấy bước đã bị ăn luôn. Nếu ta là tăng thi người sợ hay sao? Người như vậy xinh đẹp, sao có thể là tăng thi? Những cái đó tăng thi đều là cả người thì thối, ghê tởm, nàng thấy thế nào đều không giống tăng thi à? Nếu ta không phải tăng thi, vừa rồi những cái đó tăng thi như thế nào sẽ sợ ta? Ngươi bạch thiển thiển nhìn nàng, ánh mắt kiên định mà nói ngươi đã cứu ta, liền tính ngươi là tăng thi ta cũng không sợ. Thực hào đàn luôn vừa lòng gật gật đầu, không sợ liền theo ta đi. Mang theo bạch thiển thiển trở lại chính mình ban đầu trụ khách sạn sau, đàn luôn đầu tiên là làm nàng giặt sạch một cái tắm, chính mình đi tìm vài món quần áo cho nàng thay. Sau đó hai người mới ngồi ở giường thượng, đem bạch thiển thiển nên biết đến đều nói cho nàng. Chắc không được ta chỉ là khen nàng ngọc bội xinh đẹp nàng liền hung hăng chứng ta, còn đối ta thực lạnh nhạt. nguyên lai là chán ghét ta à. Tắm song sau bạch thiển thiển là một cái chỉ có hơn 20 tuổi nữ hài tử, tuy rằng trải qua quá nhiều làn da có chút tháo, nhưng cũng không có trong tiểu thuyết viết như vậy xấu không được. Đang ngôn xem nàng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng liền hỏi nói ngươi là tiểu bạch hoa sao? Tiểu bạch hoa là cái gì? Nàng mở to đại đại đôi mắt hỏi. Tính. Xem nàng như vậy là được, đoạt bằng hưu thích người không tự biết, nhận người chán ghét cũng không tự biết. đang luôn đem phòng này giường nhường cho nàng, tính toán đi một cái khác phòng ngủ. Đã khuya, ngươi ngủ đi. Bạch thiền thiền lôi kéo nàng tay háo không cho nàng đi thiên sứ A, ta sẽ sợ hãi. Tận thế bùng nổ đến bây giờ nàng liền không dám ngủ, có đôi khi chỉ là mị một chút, hiện tại làm nàng không sát tăng thi huyết liền ngủ, nàng lo lắng chết ở trong ngậu Xem nàng vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng, đan nôn nói không có việc gì, có ta ở đây những cái đó tăng thi không dám tới. Ta! Xem nàng vẫn là có điều lo lắng, đan luôn đành phải uy hiếp nói ngươi cái gì ngươi, còn không mau ngủ, lại vô nghĩa đem ngươi quăng ra ngoài. Nói xong đóng lại phòng môn chính mình đi ngủ. Bạch thiền thiền trong lòng khổ, nhưng cũng không dám nói cái gì, đành phải ngoan ngoan nằm ở giường thượng nhắm mắt ngủ, này một thả lỏng, trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Thật là đủ có thể ngủ à ngươi. Đan luôn đem từ bên ngoài cửa hàng tìm tới bánh mì ném đến nàng trước mặt, ngồi ở ghế trên nhìn nàng. Bạch Thiển Thiển một bên gặm chử bánh mì, một bên hỏi kế tiếp chúng ta nên đi chỗ nào. Đi tìm một cái khác người sống sót căn cứ. Dù sao Diệp Hạnh Nhi bọn họ cái kia Bạch Thiển Thiển là không thể đi, nàng lại vừa lúc muốn đi tìm đồng cô, mang nàng lên đường cũng không có gì. Bởi vì mang theo Bạch Thiển Thiển, Đan luôn riêng phiên biến cả tòa thành thị tìm một chiếc hắn mã, trang thượng chuẩn bị vật tư, bắt đầu rồi tìm kiếm người sống sót căn cứ lộ trình. Trên đường nơi nơi là thi thể, phân không rõ là nhân loại vẫn là tăng thi, dù sao đàn Nôn đều nhất nhất nghiền áp qua đi. Mắt thấy thiên liền phải đen, đàn Nôn nhìn đến chung quanh có hoang vu đồng ruộng, nghĩ đến sẽ có thôn trang. Quả nhiên ở khai nửa giờ xe sau, các nàng đi tới một tòa thôn trang. Tìm một cái tương đối sạch sẽ nông ra tiểu viện, đêm nay liền ở chỗ này qua đêm. Xác nhận chung quanh không có tăng thi sau, đàn Nôn đem ba lô phóng tới bạch thiển thiển trong lòng ngực nói ngươi ăn trước điểm bánh mì. Ta đi chung quanh nhìn xem có hay không thì tàn. Ta sợ hãi. Bạch thiền thiền ôm bao, cảnh giác nhìn chung quanh. Ngươi một người không phải ở bên ngoài ngây người khá dài thời gian sao? Còn có cái gì sợ hãi? Này can đảm xem ra không có luyện ra à. Ta thực mau trở lại, an phận điểm liền sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong lời nói sau, đan luôn chỉ để lại một trận gió, biến mất ở bạch thiền thiền trước mặt. Đại khái 10 phút sau, đan luôn ném một con không biết là cái quỷ gì ở bạch thiền thiền trước mặt. này biến dị gà hẳn là có thể ăn nàng vén tay háo lên ở bạch thiển thiển vẻ mặt khó có thể tin dưới tình huống liền mạch lưu loát đốt lửa nấu nước rút mau khai nướng thực mau từng trận mùi hương truyền ra tới đan ngôn liếm liếm môi đỏ hẳn là chín tay không nổ xuống một cái đùi gà đưa tới bạch thiển thiển trước mặt nhạng ăn đi bạch thiển thiển tiếp nhận đùi gà nhìn nó nuốt nuốt nước miếng muốn ăn lại không dám ăn bộ dáng sợ gì đan ngôn xe xuống một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhai vài cái sau nuốt xuống đi xem Không có việc gì. Chết thì chết đi, Bạch Thiển Thiển cắn một ngụm, nhai mấy khẩu sau, ân. Nàng đôi mắt trương đến đại đại nhìn trong tay đùi gà, kinh ngạc cảm thán nói hoa, cái này hảo hảo ăn. Nàng chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đùi gà. Tự mặt thế bùng nổ sau, nàng đều là ăn cây bánh mì bụng, đã thật lâu không ăn qua thịt, hiện tại ăn đến ăn ngon như vậy đùi gà hảo cảm động e, ba anh anh anh. đan ngôn kỳ thật cũng không đói, nàng ăn chỉ là bởi vì thèm, nhìn đến Bạch Thiển Thiển như vậy đáng thương. Ăn cái đùi gà đều cảm động khóc, đành phải nhịn đau bỏ những thư yêu thích đem một ngày đều sẽ hỏi nàng còn có hay không gà ăn. Nàng cảm thấy chỉ có ban ngày lên đường quá chậm, cho nên suốt đêm lên đường. Nàng niệm gà phỏng trường rất khó lại ăn tới rồi. Chương bốn mươi chín trường phạt thế giới chỉ cho nàng. Đêm nay còn có gà ăn sao? Đan đánh tay lái vòng qua chuong ngại vật trên đường, mới nói nói xem tình huống đi. Từ khi đêm đó này nha ăn qua thịt gà sau liền nhớ mãi không quên, mỗi ngày đều sẽ hỏi nàng còn có hay không gà ăn. Nàng cảm thấy chỉ có ban ngày lên đường quá chậm, cho nên suốt đêm lên đường. Nàng nghiệm gà phỏng trừng rất khó lại ăn tới rồi. Trưng 49 trừng phạt thế giới chi mạt thế roi muoi 49 trung phat the gioi chi mat the tang thi. Bốn. Bên kia giống như có người ở chạy. Đan Nôn theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, là có một người đang ở bị mười mấy chỉ tang thi đuổi theo người. Nàng cũng không tưởng quản, tiếp tục lái xe không có dừng lại ý tứ. Bạch Thiển Thiển lo lắng nhìn bên kia tình huống, người kia giống như đã không được chúng ta không đi cứu hắn sao? Hắn sẽ chết. Thấy chết mà không cứu nàng sẽ ngủ không an ổn. Đan Nôn cho nàng một cái xem thường, khi đó Diệp Hạnh Nhi bị đẩy mạnh tang thi đàn thời điểm nàng đi cứu liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Hiện tại cư nhiên sẽ lo lắng một cái người xa lạ. Ngươi không phải thiên sứ sao? Cứu cứu hắn được không? Còn không phải chính ngươi nói, nàng nào có thừa nhận chính mình là thiên sứ. Đan nôn không nói lời nào. Cứu người một mạng còn hơn C7 thác chùa, ngươi nhất định sẽ có hảo báo. Nói đến giống như thật sự giống nhau, nàng cứu nàng như thế nào không thấy có hảo báo. Đan nôn tiếp tục không nói lời nào. Thông minh Mỹ lệ lại thiện lương đan khong noi loi nao cuu nguoi mot mang con hon xay bay thap chua nguoi nhat đinh se co hao bao noi đen giong nhu that su giong nhau nang cuu nang nhu the nao khong thay co hao bao đan tiep tuc khong noi loi nao thong minh my le lai thien luong đan A, ta tin tưởng ngươi sẽ cứu nàng. Phía trước câu nói kia nàng thừa nhận. Mặt sau câu kia tự động xem nhẹ Cầu xin ngươi là nếu ngươi đem hắn liền trở về Ta Ta sẽ không ăn gà Đan luôn vừa nghe đến nàng nói không ăn gà Rốt cuộc mở miệng nói chuyện ngươi xác định Nghe nàng nghiệp muốn ăn thịt gà việc này Nàng đều phiền đã chết Nếu nàng đều nói không ăn gà Cứu một người không có gì gây gớm Ta xác định Bạch thiền thiền vẻ mặt ủy khuất dạng Ở trong xe không cần đi ra ngoài Ta đi rất nhanh sẽ trở lại Đan nguồn dừng xe đi ra ngoài Căn cứ hương vị thực mau tìm được rồi nam nhân kia, hắn đang ở tinh bị lực tận đối với vây công hắn tàng thi phóng hỏa. Xem ra là dị năng giả, ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, mắt thấy hắn chịu đựng không nổi, đàn luôn mới phát ra làm những cái đó tàng thi rời đi gào giống. Nam nhân ở ngất xịu khi, nhìn đến một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh hướng hắn đi tới. Nhạ, người muốn cứu người. Đàn luôn đem người ném ở phía sau tòa sau, lên xe phát động, tiếp tục về phía trước hai. Bạch thiển thiển lấy khăn tay lau khô nam nhân mặt sau phát ra kinh hô a sợ tới mức đan ngôn lập tức giấm sát áp dừng lại xe tới xoay người hỏi làm sao vậy huyền tịch hắn như thế nào sẽ nhìn kia trương quen thuộc mặt bạch thiền thiền có chút không thể tin được không nghĩ tới tách ra lâu như vậy còn có thể nhìn thấy hắn cao huyền tịch sao Đậu má đại kinh tiểu quái đan ngôn phát động xe tiếp tục hay không nghĩ tới hắn cũng không chết thật đúng là vô xảo không thành thư hiện tại pháo hôi nam nữ chủ đều tề ngươi nhận thức hắn Đan nguồn cười lạnh nói không quen biết. Nhưng là từ tiểu thuyết xem ra hắn là đại cha nam không thể nghi ngờ, có hay không hối hận cứu hắn. Bạch thiển thiển lắc đầu sẽ không. Tuy rằng hắn đem chính mình ném xuống chạy, nhưng là nàng minh bạch hắn là bất đắc dĩ. Tại như vậy không song dưới tình huống ai đều không có tư cách quay ai ném xuống ai. Thật là thánh mẫu. Đan luôn vô ngữ nhìn ghế sau bạch thiển thiển, vẫn là tiếp tục khai chính mình sẽ đi. Những việc này nàng một chút đều không nghĩ quản nàng chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy chính mình đồng cô. Cao huyền tịch tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một trường đại dường thượng, trên người quần áo là sạch sẽ, trung quanh thực can tĩnh. Chẳng lẽ tận thế bị tang thi đuổi giết là chính mình làm một hồi ác ngộng sao? Nghĩ đến trong ngộng chính mình đi người sống suốt căn cứ đến cậy nhờ thời điểm, bị thanh mai trúc mã diệp hạnh nhi cự tuyệt tiến vào, sau đó bên ngoài vẫn luôn bị tang thi đổi giết, hắn lắc đầu cười khổ, xem ra thật là một hồi ác ngộng. Bạch thiền thiền bưng đan luôn làm đồ ăn mở cửa tiến vào thời điểm. Nhìn đến cao huyền tịch đang ngồi ở giường thượng phát ngốc người rốt của tỉnh, thật là có thể ngủ. Nàng lúc trước cũng liền ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa, không nghĩ tới hắn khoa trương như vậy ngủ hai ngày. Bất quá hiện tại tỉnh thật là thời điểm, các nàng hiện tại vừa vặn ở trong thành, tiệm cơm phòng bếp tủ lạnh còn có một ít đồ vật có thể làm tới ăn. Nhật nhạt, Ấn A, là ta. Nhớ rõ sao, ngươi bị tăng thi đuổi theo, là ta bằng hưu cứu ngươi. Bạch thiền thiền đem đồ ăn đưa tới trước mặt hắn mới vừa làm tốt, ăn chút đi. Ngươi gầy rất nhiều. Nguyên lai không phải nằm mơ à. Hiện tại thật là tận thế, hắn thất vọng túi đầu, nghĩ lại tới chính mình ném xuống bạch thiển thiển trốn chạy, ấy náy lên nhợt nhạc, nhạc, ta. Bạch thiển thiển biết hắn muốn nói cái gì, ngắt lời nói không có việc gì, ta không trách ngươi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, liền như vậy chạy, thật sự thực xin lỗi. Nói nói, hắn nam nhi nước mắt rất xuống dưới. đang ngôn đứng ở ngoài cửa, đối cao huyền tịch lời nói bĩu môi. Lại như thế nào cũng không đổi được đã từng tra quá sự thật. Chờ bọn họ liêu xong sau, nàng mới mở cửa đi vào đi. Ta bằng hữu tới. Nhìn đến nàng tiến vào, Bạch Thiển Thiển ôm Dan Nôn cánh tay giới thiệu nàng Têu Dan Nôn, là ta thiên sứ. Dan Nôn bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đối với Cao Huyền Tịch lễ phép nói ngươi hảo. Dan Nôn ăn mặc đơn giản, một cái chân nhỏ quần jean phối hợp đơn giản tê tuất, trên chân đặng màu trắng giày thể thao, khó nén hảo dáng người. Nhìn đến nàng thời điểm, Cao Huyền Tịch ánh mắt sáng lên ngươi hảo. Ta là Cao Huyền Tịch, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Không qua thích hắn, đang luôn trong lòng là chán ghét, nhưng trên mặt là khách khí mỉm cười không cần, "Ngươi nên tạm nhượng nhạt là nàng muốn cứu ngươi." Cao Huyền Tịch cảm kích nhìn Bạch Thiển Thiển, mà Bạch Thiển Thiển cười lắc đầu, ý bảo hắn không cần cảm tạ. Ăn xong đồ vật liền phải lên đường. "Là muốn đi đâu?" Bạch Thiển Thiển đáp chúng ta tính toán đi người sống sót căn cứ. Nhiều mang một người liền nhiều một chương miệng ăn cơm, bọn họ đi một đoạn thời gian liền sẽ dừng lại một chút tiếp viện đồ ăn. Bất quá có thể mang đồ vật là càng ngày càng ít, cửa hàng đồ ăn phần lớn bị người khác dọn không. Bởi vì có đan ngôn bọn họ trừ bỏ đồ ăn vấn đề, mặt khác vấn đề đều không phải vấn đề. Lại một lần tới xa lạ thành thị, rất xa, đan luôn bọn họ liền nghe được đánh nhau thanh âm, trong đó đánh mất tiếng hâu nghe được nhất rõ ràng. Đan luôn căn cứ thanh âm phương hướng lái xe qua đi, tốt nhất bọn họ là người sống sót căn cứ người. Bạch thiền thiền nhìn đến phía trước chạm hướng, nhìn không được kinh hô à, thật nhiều à. Chỉ thấy đại khái có thượng trăm chỉ tăng thi vây quanh mười mấy người, thay phiên tiến lên công kích tới. Giống nhau cấp thấp tăng thi trí lực không bằng côn trùng, mà này đó tăng thi thoạt nhìn đều có trí lực bộ dáng, phần lớn là cao dài tăng thi. Cao huyền tịch cùng ta qua đi hỗ trợ, nhợt nhạt đái ở trong xe. đang luôn mở ra cốp xe lấy ra hai thanh dao xẻ dưa hấu, một phen cấp cao huyền tịch, một phen chính mình dùng. Bị vây quanh người một cái cạo tóc hối của tuổi trẻ tiểu hỏa nhìn đến có người hướng về bọn họ phương hướng đi tới. Hưng phấn mà đối bên cạnh nam nhân nói lao đại, mau xem, có người tới. Tịch trạch phóng đóng băng trụ 10 cái tang thi sau, vội vàng mà phiết liếc mắt một cái, xác thật có người lại đây, bất quá bọn họ không thể đại ý, này đó tang thi đều quá giả hoạt, không cần phân tâm, chú ý điểm. Hôm nay bọn họ ra tới thu thập vật tư, không nghĩ tới sẽ gặp được một đại sóng tang thi. Hơn nữa vẫn là thực linh hoạt cái loại này, bọn họ đã tổn thất 5 cái dị năng giả, không thể lại mất đi. Đang ngôn lại đây sau. Cầm lấy đao trực tiếp chính là chém, không trực tiếp giống đi chúng nó nguyên nhân là sợ bại lộ chính mình cũng là tăng thi sự thật. Cao huyền tịch nhìn đến nàng chặt bỏ tăng thi đầu đôi mắt đều không mang theo chớp, đạn ốc. Ngẩn ngươi làm gì, thượng A? Này pháo hôi nam chủ tình huống như thế nào A? Thời khắc mấu chốt phát ngốc, chắc không được bị tệ hạ nam chủ chi vị. Nga chăn đơn ngôn như vậy một giống, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, trach khong đuoc bi te ha hỏa phóng băng lại cầm đao chém. Xem hắn như vậy nỗ lực, nàng liền an tâm rồi đan luôn thấy một cái chém một cái thấy hai cái chém một đôi cùng tịch trạch bọn họ trong ngoài cùng nhau thượng chăm chỉ tăng thi thực mau chỉ còn mấy chục chỉ dần dần mà số lượng càng ngày càng ít đại tịch trạch thấy rõ đan luôn kia một khắc hắn rõ ràng nghe được đến chính mình trái tim chính bùn bùn nhảy lên thanh âm trong đó một dị năng giả giải quyết rất hắn phía sau tăng thi cùng hắn đưa lưng về phía bối không ngừng kêu gọi đối phương lao đại lao đại sao lại thế này bọn họ lao đại tuyệt đối sẽ không thời khắc mấu chốt không ở trạng thái lao đại lao đại Người làm sao vậy? Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại tịch trạch đóng băng trụ chuẩn bị hướng hắn đánh tới Tăng Thi, mới trả lời không có việc gì, tiếp tục. Rốt cuộc, Tăng Thi bị bọn họ tất cả đều diện Tóc hối cua tiểu tử nhìn trên mặt đất nằm thành một mảnh Tăng Thi, la lớn tới à, ha ha ha. Sảng, đã lâu không có giết như vậy thông khoái. Tịch trạch đi vào đan ngôn bọn họ trước mặt, chân thành cảm tạ nói cảm ơn, nếu không phải các người, chúng ta liền không thấy được đêm nay ánh trăng. Đan ngôn nói, không cần. Chúng ta cũng là đi ngang qua thuận tiện hỗ trợ mà thôi. Tóc hối cua tiểu tử phùng lớn nhỏ không đồng nhất năm màu tinh hoạch đi vào tịch trạch trước mặt, hưng phấn mà nói hôm nay thu hoạch thật lớn, lao đại, ngươi xem. Tịch trạch không để ý tới hắn, ngược lại hỏi đàn ngôn các ngươi là cái nào căn cứ. Đến bên này là. Cao huyền tịch tiếp nhận hắn nói chúng ta là tới tìm người sống sót căn cứ, không biết các ngươi là. Với lúc chúng ta chính là người sống sót căn cứ, không ngại nói có thể. Kìa thật tốt quá cao huyền tịch nhìn về phía đan nôn chúng ta rốt cuộc tìm được rồi đan nôn gật gật đầu đúng vậy rốt cuộc tìm được rồi ta kêu tịch trạch không biết tiểu thư là đan nôn vươn tay đan nôn ngươi hảo tịch trạch nhìn tay nàng thật lâu không nói lời nào đan nôn cũng nhìn chính mình tay phát hiện mặt trên dính tang thi huyết xin lỗi thu hồi tay nói ngượng ngùng không phải tịch trạch có chút ảo não không có kịp thời vươn tay nắm lấy nàng làm giai nhân hiểu lầm thật là đáng chết ta là cao huyền tịch ngươi hảo Ngươi hảo, tự giới thiệu xong sau, Danone mới nghĩ đến trong xe còn có một người đâu. Bạch thiền thiền ủy khuất nhìn lái xe Danone, liền biết bọn họ sẽ đã quên chính mình, không có gì năng tồn tại cảm chính là thấp. Đi theo bọn họ đoàn xe mặt sau, khai đại khái một giờ xe, rốt cuộc đi tới người sống sót căn cứ. Cùng diệp hạnh nhi bọn họ cái kia căn cứ không sai biệt lắm, cũng là yêu cầu thông qua kiểm tra đo lường mới có thể đi vào, bất quá bởi vì bọn họ đối căn cứ lao đại có ân cứu mạng. Lần này không cần nộp lên tinh hoạch cũng có thể đi vào Tịch trạch đi vào chính mình chỗ ở sau Tư tủ lạnh lấy ra một lọ thủy Mở ra sau từng ngụm từng ngụm rót đi vào Rốt cuộc bình tĩnh một ít Tóc hối cua tiểu hỏa đi vào tới Nhìn đến hắn đứng ở tủ lạnh bên che lại ngực vẻ mặt tư xuân dạng Liền vẻ mặt tái mội hỏi lão đại Ngươi có phải hay không đối cái kia đang ôn Tịch trạch đem bình không ném qua đi lăn Tóc hối cua tiểu hỏa nhặt lên rơi trên mặt đất cái chai Ngồi ở trên sofa nết lên chân bắt chéo. Nói xem ra thật là, như vậy xinh đẹp nữ nhân, không trách người động tâm, ta đều tưởng. Tưởng cái gì tưởng, không chuẩn tưởng. Tịch trạch đi qua đi ngồi xuống, an bài hảo bọn họ chỗ ở sao. Tự nhiên, hắn thỏ qua mặt đi chớp chớp mắt thích liền truy à, bằng không, ta liền truy lạc. Tịch trạch ghét bỏ đẩy ra hắn mặt xem người lớn lên suy dạng. Cái gì sao, không mang theo như vậy nhân thân công kích, hiện tại chú trọng chính là nội tại Mỹ bạ lạp tờ lạ lạ. Đan nôn đứng ở trên ban công. Nhìn thanh lành anh chàng, có một loại nhìn vật nhớ người cảm giác. Dĩ vang thế giới, nàng đều sẽ thực mau nhìn thấy hắn, đâu giống hiện tại còn muốn tìm kiếm. Hệ thống quân, ngươi nói hắn lại ở chỗ này sao? Một mảnh lặng im. Hệ thống quân. Ngươi ở đâu? Vẫn cứ một mảnh lặng im. Cái này hệ thống quân sẽ không lại ra cái gì vấn đề đi. Nàng mới ý thức được chính mình thật lâu không có nghe được hệ thống quân thanh âm. Cuối cùng một lần tựa hồ là gặp được bạch thiển thiển ngày đó. Mẹ nó à? Tìm không thấy đông cô, hệ thống quân cũng đã biến mất, thiên muốn vong nàng cũng. Chương năm mươi trừng phạt thế giới chi mạt thế tăng thi, nam. Hệ thống quân, ngươi ở đâu? Đã ba ngày, đàn nguồn mỗi ngày đều sẽ kêu gọi một lần hệ thống quân, nhưng được đến vẫn cứ là một mảnh lạc im, càng lệnh người thất vọng chính là, nàng tìm không thấy đông cô. Chẳng lẽ là nàng xem nhẹ cái gì sao? Kỳ thật hắn liền ở diệp hạnh nhi bọn họ cái kia căn cứ. Đan luôn moi ngay đeu se keu goi mot lan he thong quan nhung đuoc đen van cu la mot manh lặng im cang lenh nguoi that vong chinh la thương. Đan tieu thư, thương, tieu thư, có khỏe không? tịch trạch ở nàng trước mắt phất phất tay nàng không phản ứng hôm nay thật vất vả lấy hết can đảm ước nàng cùng nhau ăn cơm không nghĩ tới nàng lại phát khởi ngốc tới chẳng lẽ cùng chính mình ăn cơm quá không thú vị ai thật sự nghĩ không ra rốt cuộc cái nào người tương đối giống đông cô đan luôn lắc đầu muốn cho chính mình đầu thanh tỉnh một ít ngẩng đầu nhìn đến ngồi ở đối diện vẻ mặt khổ tương tịch trạch mới nhớ tới chính mình còn ở cùng người khác ăn cơm tịch tiên sinh xin lỗi ta vừa rồi thất thần không liên quan chuyện của ngươi Là ta quá không thú vị mới có thể làm ngươi thất thần. Nếu ta hài hước một chút thì tốt rồi. Để cho người khác thất thần như vậy cấp thấp sai lầm như thế nào đều là muốn trách chính mình. Ta cảm thấy ngươi rất không tồi, không có thực không thú vị. Thật sự, nghe được nàng lời nói sau, nguyên lai ủ rũ cục đôi tịch trạch lập tức tinh thần lên, gia tăng hỏi ngươi sẽ thích ta loại này hình nam nhân sao. Ngạch vấn đề này đang nôn liền không biết như thế nào trả lời, chẳng lẽ nàng muốn nói cho đối phương nàng thích đông cô cái loại này muộn tao hình thật lâu không nghe được nàng trả lời tịch trạch hiểu rõ nguyên lai like không thích a, suy sụp hạ mặt lại một lần đủ rũ cụp đuôi lên quả nhiên truy nữ hài yêu cầu chính là nội tại mỹ sao đan nôn cười đến có chút xấu hổ sứt xẻo an ủi kia gì sẽ có nữ nhân khắc thích có điểm hối hận đáp ứng cùng hắn cùng nhau ăn cơm hiện tại sao xong việc hôm nay hắn tới tìm chính mình thời điểm nói chuyện ấp úng đan nôn lúc ấy đang nghị sự tình không quá chú ý phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng đã cùng hắn đi vào nhà ăn Liền đồ ăn đều điểm hảo. Không khí một trận xấu hổ. Đột nhiên, tóc húi cua tiểu hỏa vọt vào tới, thở phì phò nói lao đại, không. Không hảo, tàng thi. Tàng thi vây thành. Nghe được hắn nói sau, tịch trạch tạch đứng lên cái gì? Tàng thi vây thành. Sao có thể? Tóc húi cua tiểu hỏa cầm lấy trên bàn thủy rót một mồm to sau mới tiếp tục nói thật nhiều thật nhiều tàng thi, không đếm được tàng thi. Má ơi, hù chết bảo bảo. Đan tiểu thư, xin lỗi. Ta yêu cầu qua đi đi xem một chút. Hiện tại loại này thời điểm cũng bất chấp khác, tịch trạch đi theo tóc hối của tiểu hỏa đi ra nhà ăn. Tàng thi vây thành. Đan nôn có chút khó hiểu, nàng không có triệu hoán tàng thi lại đây à, kỳ quái. Không nghĩ ra, nàng cũng đi theo đi ra ngoài xem một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Quả nhiên là không đếm được tàng thi, dầm rạp nhìn rất là làm người sợ hãi, liền đan nôn đều cảm giác kinh tâm. Chúng nó rất có kỷ luật tính vẫn luôn dùng thân thể đụng phải tường thành còn có cửa thành. Phát ra từng trận gào giống Lão đại, chúng nó lại như vậy đâm đi xuống tường sẽ đảo Làm sao bây giờ Xong rồi xong rồi Nguyên tưởng rằng một ngày nhìn thấy thượng chăm chỉ đã là cực hạn, Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy mấy trăm vạn lần Hắn nổi ra gà đã che kín toàn thân Nôn có một người nhìn không được phun ra ngẩng đầu phát hiện mọi người đều đang nhìn chính mình Hắn xua xua tay vẻ mặt mệnh cảm không yêu ta chỉ là hội chứng sợ mật độ cao phạm vào Mọi người Quay đầu tiếp tục nhìn tường thành phía dưới tình huống Mọi người đứng ở trên tường thành chơ mắt nhìn, lại bất lực. Căn cứ người nhiều nhất mới mười mấy vạn, này Tăng Thi nhưng không chỉ ngàn vạn. Đây là trời cao muốn vong bọn họ A. Bạch Thiển Thiển lôi kéo Đan Nôn quần áo và áo, nhìn xem Tăng Thi lại nhìn xem nàng, tình huống như thế nào. Đan Nôn lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Bất quá, Đan Nôn hướng nơi xa phương hướng nhìn lại, nàng cảm giác được phát ra mệnh lệnh tẩn suất liền ở bên kia, có một cái người đứng ở kia. Thừa dịp mọi người đều không có chú ý tới chính mình nàng nháy mắt biến mất ở tại chỗ đan ngôn đi vào người kia phía sau hắn ăn mặc một thân áo bờ lợt trắng đứng ở kia vẫn không nhúc ních tựa hồ đang ngần người hắn bóng dáng rất quen thuộc tựa hồ ở đâu gặp qua đan ngôn nghe nghe không phải nhân loại uy nam nhân nghe được nàng thanh âm sau xoay người lại mặt vô biểu tình nhìn nàng nhìn đến hắn mặc khi đan ngôn kinh ngạc nói giáo thụ như thế nào là ngài tuy rằng hắn không có mang mắt kính nhưng đan ngôn xác định hắn là diệp hạnh nhi bọn họ căn cứ trình giáo thụ không sai Hắn như thế nào sẽ biến thành tăng thi? Hơn nữa năng lực tựa hồ không thua gì nàng. Hắn tựa hồ vẫn luôn đang đợi đan Nôn giống nhau, quen thuộc nói ngươi tới rồi. Chỉ là vẫn như cũ mặt vô biểu tình, sau đó hắn từng bước một chậm rãi đi hướng đan Nôn, vươn tay nói tới. đan Nôn vẻ mặt không thể hiểu được, không hiểu được hắn muốn làm gì, lùi ra phía sau hai bước, cười đến có chút cứng đờ ngại làm gì vậy. Nàng giống như không có cùng hắn rất quen thuộc đi. Trình vị ước ngốc ngốc nhìn chính mình tay, đại khái ba giây sau. Hắn đột nhiên ha ha ha cười rộ lên, một cái thuấn di đi vào đàn ngôn phía sau, đãi nàng phản ứng lại đây khi, hắn tay đã hoàn thượng nàng bả vai. Ngươi, mẹ nó, nàng sẽ không lại gặp được tinh phân đi. Đừng núp nhích. Trên tay hắn ông tiêm cự nàng cổ chỉ có 0.001mm khoảng cách, nếu nàng lộn xộn, hắn liền sẽ lập tức chui vào đi. Đàn luôn cảnh giác nhìn chầm chầm bên trong không biết trang cái gì chất lòng ông tiêm, cho mày, tức giận hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng vốn dĩ cảm thấy cái này trình giáo thụ chỉ là làm người lãnh tình chút, tâm bản thân không xấu, từ hắn không đem chính mình là tang thi chuyện này nói ra đi liền biết. Chính là hiện tại đâu? Hắn cư nhiên sẽ làm ra làm tang thi vây thành như vậy sự, lại còn có lây ống tiêm uy hiếp nàng. Giúp người báo thủ A. Hắn nhìn nơi xa tường thành, biểu tình âm thâm, rất là khủng bố ta muốn đem bọn họ tất cả đều giết. Sau đó hắn nhìn đan muôn mặt, khôi phục đến mặt vô biểu tình bộ dáng về sau thế giới chỉ còn chúng ta, thật tốt ta. Nghe hắn như vậy vừa nói, đang ngôn nghị đến cùng hắn một cái căn cứ đám kia người diệp hạnh nhi bọn họ, ngươi sẽ không. Thiên, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Đúng vậy, bọn họ đều đã chết, những cái đó vong ân phụ nghĩa ra hỏa ta hết thể giúp ngươi giết. Tăng thi tàn sát dân trong thành, nhiều khả quan A. Ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Bọn họ chính là ngươi đồng bọn A. Đồng bọn. Ngươi nói dỡn đâu đi. Đối bọn họ tới nói, có giá trị lợi dụng mới là tốt nhất đồng bọn. Thú hổ, ta chính là vì người báo thủ. Nàng vì hỗ trợ nghiên cứu chế tạo ra kháng thể dược tổng cộng trừ 357 thứ huyết, tùy kêu tùy đến, trong lúc một chút câu ván hận cũng không có. Chính là những người đó đâu. Không biết cảm kích liền tính, một biết nàng là tăng thi, cư nhiên kế hoạch muốn giết nàng, thật là lệnh người thất vọng buồn lòng à. Cảm giác được lệnh băng tế kim đâm tiến chính mình làn ra người. Dương tay. Không phải nói tốt bất động liền không chắc sao. Quả nhiên đồng thoại đều là gạt người. Chính là không còn kịp rồi, Trâm đã chui vào nàng mạnh máu, trình vị ước đem những cái đó không rõ chất lòng tất cả đều tiêm vào đi vào. Hán phúc ở nàng bên thai dùng cuộc đời nhất ôn nhu ngự khi nói ngủ đi, tỉnh lại hết thể đều sẽ hảo. Đan ở ngất xỉu kia một giây nghe được chính là như vậy một câu. Nàng cảm thấy chính mình tựa như ở trên mặt biển phiêu đảng. Phiêu đảng. Bốn phía sương mù mênh mang, cho dù đã nỗ lực mở to hai mắt, còn là cái gì đều thấy không rõ. Không biết qua bao lâu, cũng không biết là ở phương nào đột nhiên trong biển vươn vẫn luôn tay hoàn thượng nàng eo đem nàng kéo vào hát cám đáy biển nam ở giường thượng đan luôn thân thể một đốn thong thả mà mở hai mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua song xa bò lên trên rừng duyên nguyên lai nàng là đang nằm mơ a ngươi tỉnh cảm giác chính mình trên eo căng thẳng trình vị ước mặt đã vùi vào nàng cổ thật dài lông mi nhân trước mắt quan hệ đảo qua nàng non mị làng da cảm giác cầu ngứa rất quen thuộc cảm giác đan luôn một lần nữa nhắm mắt lại cảm thụ được hắn thở ra tới ấm áp hơi thở đột nhiên nàng lại một lần mở hai mắt vì cái gì nàng luôn là như vậy buồn cái này rõ ràng chính là nàng đồng cô đang luôn đáy lòng tất cả nhảy nhót tưởng xoay người sang chỗ khác ôm lấy hắn chính là thân mình không động đậy tường nói chuyện lại phát không ra thanh âm hắn ở nàng hôn mê trước tiêm vào cái gì không cần lãng phí sức lực hắn dầu dĩ thanh âm từ nàng cổ gian truyền tới nàng trong hai vì không cho nàng chạy trốn hắn phát minh một loại chuyên môn đối phó nàng dược nói không được lời nói cũng không động đậy thân nàng chỉ cần ngoan ngoãn nằm liền hảo vẫn luôn bồi hắn đông cô ta đông cô đan luôn cao hứng đến nước mắt đều chảy xuống dưới nàng rốt cuộc nhìn thấy hắn cảm giác hảo hảo hảo muốn ôm ôm hắn thân thân hắn chính là nàng không động đậy làm sao bây giờ có cái gì hảo khóc hắn ngồi dậy túi đầu nhìn nằm ở giường thượng vẫn luôn rơi lệ đan luôn mặt vô biểu tình mà nói ta thích ngươi ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới lạ đan luôn nói không nên lời lời nói chỉ có thể dùng sức chớp đôi mắt là là là cảm ơn giáo thụ đại gia thích ta thật cao hứng chỉ là đông cô liền ở nàng trước mặt lại chỉ có thể động mắt không thể động thủ cảm giác thật là khó chịu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi nói xong hắn rời đi phòng ui ui ui đừng đi a cho ta trở về đang ngôn quán một khuôn mặt nằm ở kia đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chân nhà hiện tại hảo đừng nói động thủ muốn nhìn đều nhìn không tới hệ thống quân ngươi ở đâu một mảnh lặng im Hảo đi, vẫn là không ở đàn ngôn tiếp tục nhìn chầm chầm chân nhà, tỉnh lại chính mình vì cái gì không có trước tiên nhận ra hắn tới. Rõ ràng giống nhau thiếu đánh, rõ ràng giống nhau một tao, như thế nào nàng liền xem nhẹ đâu. Nhất định là lúc ấy rút máu chịu quá nhiều mới không chú ý, đối, nhất định là như vậy. Nghĩ nghĩ, đàn ngôn lại đã ngủ, lại lần nữa tỉnh lại khi không biết khi nào, bên cạnh lại lần nữa nằm một cái hắn. Thử kêu một tiếng A ân, nàng có thể nói chuyện. Đàn ngôn thanh thanh nhất hầu. Thay đổi cái xưng hô kêu lên giáo thụ. Trình vị ước nghe được nàng thanh âm sau, lập tức ngồi dậy, nhìn thoáng qua trên tay biểu xem ra dược hiệu muốn qua. Sau đó hạ giường ra khỏi phòng, lại lần nữa khi trở về trong tay bắt lấy một cây ống tiêm. Dựa, lại tới. Đan luôn gian nan ngồi dậy, ly ống tiêm xa chút, ngươi không cần như vậy. Nàng cũng sẽ không chạy. Trình vị ước đi qua đi bắt lấy tay nàng tưởng chui vào nàng mạch máu thời điểm. Đan luôn nóng nảy, trong miệng không ngừng nói ta thích ngươi, ta thích ngươi. Quả nhiên nổi lên tác dụng, trình vị ước đương trường ngây ngẩn cả người. Người như thế nào sẽ? Khi nào nhớ rõ mấy ngày trước nàng còn lên án chính mình tàn nhẫn, như thế nào đột nhiên liền nói thích chính mình, nhất định là lừa hắn. Xem hắn vẻ mặt không tin bộ dáng, lại tưởng chắc nàng, đang luôn vội vàng nói thật sự, ta thích ngươi, ta sẽ không trốn, thề. Nói xong nàng nhắc tay làm thề trạng. Hắn cười lạnh nói ngươi cho rằng ta khờ sao. Nói thích hắn chỉ là kế hoan binh thôi, hắn mới sẽ không tin tưởng đâu. Người nhà chính làng ốc. Đan nôn hết trô nói rồi, tiến lên ôm lấy đầu của hắn trực tiếp hôn lên đi, đừng hỏi nàng vì cái gì, chiêu này lần nào cũng đúng. Hai người rời môi khai sau, trình vị ức nhị tiêm đã hồng đến không thể lại đỏ, hắn sờ sờ chính mình ngôi, lại nhìn nhìn đan nôn môi, theo sau ngượng ngùng ngầm đầu. Nha, còn biết thẹn thùng. Vậy rèn sắc khi còn nóng đi. Đan luôn bày ra một trương sắc mị mị mặt nhìn hắn, ngón tay khơi màu hắn cằm, sau đó không biết xấu hổ liếm liếm môi đỏ cẩn thận lấy qua trong tay hắn ống tiêm, ném đến rất xa, đang muốn giống lang giống nhau đem hắn phát gục thời điểm, trình vị ước ánh mắt biến đổi, trước đem nàng phát gục, giống giống giống, cua đồng ịn. chuong 51 trừng phạt thế giới chi mạt thế tăng thi, xong. Hai người nghiêng thân lặng lặng mà ôm nhau, đang luôn mềm nhẹ vô về đầu của hắn, khỏe miệng gợi lên thỏa mãn ý cười. Nguyên lai, like, vẫn là muốn rửa hắn tới tìm chính mình mới được à, cảm ơn ngươi tới tìm ta. Ta giết rất nhiều người, ngươi sẽ trách ta sao? Đan nguồn trong tay động tác ngừng lại, ôm lấy đầu của hắn làm hai người bốn mắt nhìn nhau, trừ bỏ diệp hạnh nhi bọn họ căn cư ở ngoài người có phải hay không đã câu nói kế tiếp nàng không dám tiếp tục nói tiếp, nếu đúng như nàng tưởng như vậy, kia nàng tội nghiệt liền quá sâu nặng. Nàng không trách hắn, nhưng nàng sẽ tự trách mình. Không có, sao lại ta làm chúng nó rời đi. Hắn vẫn là sẽ sợ, sợ nàng sẽ chán ghét chính mình. Hô, vậy là tốt rồi. Đan luôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là... Nàng cẩn thận nhìn chăm chú hắn tinh xảo mặt, ngươi như thế nào sẽ biến thành tăng thi. Nhớ rõ ta rời đi thời điểm ngươi vẫn là nhân loại. Ngươi rời đi sau ngày thứ ba ta liền tiêm vào ngươi huyết. Còn có như vậy, sẽ không có gì chứng đi. Đan nguồn sờ sờ hắn mặt lại sờ sờ hắn tay, lo lắng hỏi có thể hay không có việc. Không có việc gì, ngươi vừa mới không phải đã nghĩ đến vừa mới phát sinh sự, hắn nhị tiêm lại đỏ, hảo tưởng lại đến một lần. Đan nguồn đi rồi, hắn vẫn luôn quên không được nàng. Tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng hắn trong lòng rõ ràng hắn đối đan nôn cảm tình không bình thường, vì thế hắn nghĩ ra được tìm nàng, chính là chính mình không có dị năng. Sau lại hắn ở phòng thí nghiệm ướp lạnh quậy nhìn đến đan nôn lưu lại huyết, không tưởng quá nhiều, trực tiếp đem huyết tiêm vào tiến chính mình mạch máu. Lúc mới bắt đầu rất thống khổ, toàn thân giống bị con kiến không ngừng đốt giống nhau, sau lại hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, không nghĩ tới hiệu quả so trong tưởng tượng lộ rõ, càng ngoại ý muốn chính là đạt được nàng dị năng. Ta dẫn ngươi đi xem vài thứ. Trình Vị Ước lên một phen bế lên Danon, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Trên đường phố bị rửa sạch thực sạch sẽ, không có nhân loại hài cốt, cũng không có tang thi thi thể, thậm chí có người ăn mặc chỉnh tề tây trang ở trên phố tới tới lui lui. Không, bọn họ không phải người, bởi vì Danon nghe không đến nhân loại hương vị, nàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trình Vị Ước đây là, bọn họ đều là hóa hình người cao dài tang thi, thực mau liền sẽ giống người như vậy bình thường sinh hoạt tự hỏi. Trải qua hắn nghiên cứu phát hiện. Tăng thi ở thăng cấp đến trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ mọc ra tân thịt khôi phục đến di vãng nhân loại bộ dáng. Cùng với nói tận thế là nhân loại diệt vong, không bằng nói là nhân loại tiến hóa, hướng càng cao cấp bậc tiến hóa. Trình vị ước ôm nàng tiếp tục đi, đi vào kiến trúc tường thành địa phương, những cái đó tăng thi thực nghe lời công tác, đã không có ngày xưa cùng táo. Hắn cười đến vẻ mặt hạnh phúc, khắc khao tương lai ta riêng vì người kiến một cái tăng thi căn cứ, về sau chúng ta liền ở chỗ này sinh hoạt. Mấy ngày này hắn vẫn luôn ở chuẩn bị cái này. Về sau bọn họ trong sinh hoạt liền không có những cái đó phiền nhân nhân loại, chỉ có bọn họ. Như vậy là khá tốt, chỉ là nàng rời đi người sống sót căn cứ thời điểm không có cáo biệt, cho nên nàng nhược nhược hỏi một câu cái kia, chúng ta cùng nhau sinh hoạt phía trước, ta có thể hay không hồi một chuyến người sống sót căn cứ. Trình vị ước ôm tay nàng đột nhiên buộc chặt, tươi cười biến mất, nhìn nàng đôi mắt không nói, ánh mắt phức tạp. Biết hắn suy nghĩ nhiều, uy, ta thật sự chỉ là trở về một chút. Không, có muốn chạy. Hắn biểu môi trình vị ức, đều ta vị ức. Ngạch, này có nửa mao tiền quan hệ sao? Bất quả nàng vẫn là theo hắn kêu lên vị ức. Ấn. Làm sao vậy? Ngạch, đề tài này rời đi, đàn muôn hãn, đề nghị nói nếu không ngươi cùng ta cùng đi. Cáo biệt xong chúng ta liền trở về. Có thể. Hắn lại lần nữa lộ ra tươi cười, cứ như vậy vui sướng quyết định. Đàn luôn xem hắn biến sắc mặt nhanh như vậy, trong lòng hiểu rõ, thứ này quả nhiên là không tín nhiệm nàng Từ tăng thi vây thành sau, tịch trạch không còn có gặp qua Đan ôn, hắn mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài tìm kiếm, chính là không hề kết quả. Hắn như thế nào đều không rõ, một người sao có thể đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Là đã chết vẫn là. Hắn lột bái đầu, thiên, không cần tưởng quá nhiều. Đột nhiên, tóc hoi của tiểu hỏa trực tiếp mở cửa, hưng phấn mà vọt vào tới, lơn tiếng nói lao đại, đã trở lại, đàn tiểu thư đã trở lại. Thật sự, nghe được hắn nói sau. Tịch trạch vừa mới còn đủ rũ cụt đuôi bộ dáng biến mất, hắn đứng lên, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Bất quá đàn tiểu thư mang theo một người nam nhân trở về. Hắn còn chưa nói xong, tịch trạch đã sớm không thấy thân ảnh. Ngạch, bọn họ lao đại nhìn đến hẳn là sẽ không khóc vượng ở vê nut cờ đi. Bạch thiền thiền cầm hai chén nước đặt ở bọn họ trước mặt, sau đó ở đàn ngôn bên cạnh ngồi xuống, thì thầm nói thiên sứ, người nam nhân này là... Đan luôn cũng ở nàng bên thái nhỏ giọng nói hắn là ngày đó tang thi vây thành cái kia nhìn đến Trình Vĩ ức không vui nhìn nàng, vì thế ngồi thẳng thân mình cụ cụ. hắn là ta nam nhân, Trình Vĩ ức. Trình Vĩ Ước vừa lòng gật gật đầu, cái này giới thiệu phương thức mới đúng. Bạch Thiển Thiển cười vươn tay ngươi hảo, ta kêu Bạch Thiển Thiển, là Đan luôn bằng hữu. Trình Vĩ Ước mặt vô biểu tình phiết tay nàng liếc mắt một cái sau, nhìn về phía trước không nói lời nào. Ngạch, Bạch Thiển Thiển gương mặt tươi cười trở nên cứng đờ, xấu hổ thu hồi tay. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã, cư nhiên làm tang thi vây thành, giống như thật không tốt chop bộ dáng, bạch thiển thiển nghi hoặc nhìn đàn nôn, nàng như thế nào tìm loại này hình nam nhân. Đàn nôn cười nói hắn không thích cùng người đụng vào, vừa mới bắt đầu ta cùng hắn chào hỏi khi hắn cũng là cái dạng này, quả thực là giống nhau như lúc, thực thiếu đánh có hay không. Ha ha ha, trình vị ước cau mày nhìn đàn nôn, ta thực thiếu đánh sao. Đàn nôn gật gật đầu. Trình vị ước, khi nào có thể rời đi. Đàn nôn, thực mau. Bạch Thiển Thiển, ai ra hai vị, ở trước mặt ta mắt đi mày lại đây là làm gì đâu? Cầu cấp điểm cầu lương. Nhược nhạt, ta cùng vị ước muốn đi một cái khác địa phương sinh sống, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Đi chỗ nào sinh hoạt? Không thể mang lên ta. Con tưởng rằng nàng đã trở lại liền không đi rồi đâu. Nơi đó không thích hợp ngươi nàng một nhân loại ở tang thi hoa sinh hoạt là không nghĩ lăn lộn sao? Ngươi ở chỗ này có ăn có uống không phải khá tốt sao? Chính là ta Bạch Thiển Thiển còn chưa nói xong. Đột nhiên, tịch trạch thở hồn hển vọt vào tới, đan tiểu thư, ngươi, ngươi đã trở lại. Chi một tiếng đột nhiên sất áp, nàng bên cạnh nam nhân là ai? Đan ngôn đứng lên nhiệt tâm chào hỏi nói tịch tiên sinh ngươi đã đến rồi. Tới vừa lúc, đem bạch thiển thiển làm ơn cho hắn chiếu cố nàng mới có thể yên tâm rời đi, cái kia cao huyền tịch quá không đáng tin cậy. Đan ngôn tiến lên trịnh trọng nắm hắn tay nhợt nhạt liền làm ơn các ngươi. Ta, ngươi, đi rồi. Đan ngôn hướng tới bọn họ vây vây tay. Lôi kéo trình vị ức rời đi, không mang theo một đám mây. Tình huống như thế nào? Đi. Không phải vừa trở về sao? Nàng phải đi đi chỗ nào? Tịch trạch vẻ mặt mờ bức, nói cái gì đều nói không nên lời. Chơ mắt nhìn đàn ngôn nắm cái kia xa lạ nam nhân tay từng bước một biến mất ở trước mắt hắn. Uy, tỉnh tỉnh, Tịch tiên sinh, Tịch tiên sinh. À, làm sao vậy? Tịch trạch vẻ mặt ngốc ngốc nhìn bạch thiền thiền, vừa rồi. Bạch thiền thiền đôi tay làm cánh trạng thiên sứ bay đi. Hai người tay nắm tay đi ở về nhà trên đường, đột nhiên, trình vị ước từ trong lòng ngực lấy ra một trường khăn tay, cầm lấy đan ngôn tay vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận trà lau. Làm sao vậy? Tay ô huế. Ha! Nàng không chạm vào thứ gì a Đan luôn vẻ mặt không thể hiểu được, nhưng vẫn là ngoan ngoan tùy ý hắn trà lau. Hảo! Trình vị ước vừa lòng lộ ra tươi cười, rắt tay nàng, tiếp tục về phía trước đi. Vị ước a, ngươi cũng có thuấn gì đúng không? ân, làm sao vậy? Đan nguồn vẻ mặt nóng lòng muốn thử chúng ta thi đấu đi, xem ai tới trước căn cứ. Trình vị ước mày một chọn, thắng có cái gì khen thưởng. Tuy tiện, thắng lại nói. Trọng điểm ở quá trình không ở kết cục, đan nguồn là như vậy tưởng. Hắn thực chờ mong đến đây đi. 321, đi lạc. Ha ha. Đan nguồn lấy nàng nhanh nhất tốc độ về phía trước di động tới, nàng không cho rằng trình vị ước có thể thắng nàng. Nói như thế nào hắn dị nàng là nàng máu diễn sinh tới, xem như con trai của nàng nhìn đến tường thành thời điểm đan nôn lộ ra đắc y cười xem ra nàng muốn thắng đột nhiên phía trước cách đó không xa vụt ra một bóng người giang hai tay cánh tay đột nhiên ôm lấy đan nôn muốn thưởng đã đến giờ nàng không phục anh anh anh ta là phân cách tuyến đan nôn gần nhất không biết sao lại thế này gần nhất rất là thích ngủ lên giường một nằm chính là một ngày vị ức ân ta có phải hay không sinh bệnh ngốc tang thi như thế nào sẽ sinh bệnh đâu chính là ta cảm giác rất mệt Rất khó chịu. Ngươi chỉ là có bà bảo. bảo. Đan luôn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ chính mình bụng ngươi ngốc vẫn là ta khở. Tăng thi như thế nào sẽ mang thai? Trình vị ước lôi kéo nàng một lần nữa nằm hảo, hôn hôn nàng phát đỉnh hỏi lại ngươi như thế nào biết tăng thi sẽ không mang thai. Ta cũng là, cũng không ai nói qua tăng thi sẽ không mang thai không phải. Kia nàng mấy ngày này dị thường liền giải thích thông. Ai, đương quá mấy cái thế giới mẹ còn như vậy sơ ý chỉ là hệ thống quân vẫn luôn không xuất hiện. Nàng luôn là cảm thấy quái quái. Này đó đều là bình thường hiện tượng, sẽ tốt. Sẽ tốt, bọn họ sẽ vẫn luôn hảo hảo. Trình vị ước đem cầm rửa vào nàng trên đầu, đáy mắt một mảnh âm u. Đan luôn ngủ sau, trình vị ước thật cẩn thận rời giường, lấy ra một chi ống tiêm, nhẹ nhàng mà chui vào nàng cánh tay thượng mạch máu, tiêm vào xong nhìn lỗ kim sau khi biến mất hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khoảng thời gian trước đan luôn bắt đầu thích ngủ, hắn cảm thấy rất là dị thường, vì thế thừa dịp nàng ngủ hắn chịu nàng một chút huyết cầm đi xét nghiệm phát hiện nàng tế bào đang ở chậm rãi tử vong hoàn toàn đã không có tang thi tế bào nên có sức sống chính là hắn lại không nghĩ nói cho nàng đành phải lừa nàng nói nàng mang thai mỗi lần nàng ngủ sau hắn đều sẽ đi phòng thí nghiệm giúp nàng điều phối dược vật dùng để ước chế tế bào tử vong cho dù hiệu quả là cực hơi hắn tay nhẹ nhàng mà cọ sát nàng mặt bọn họ nhất định sẽ hảo hảo đang luôn ngồi ở trên ban công đốt chính mình bụng nhìn trên đường tới tới lui lui hành tẩu người Hiện tại tăng thi căn cứ đã tiến vào quý đạo, trình vị ước thậm chí bắt đầu dựng lều gieo trồng lương thực trái cây, thực mau sinh hoạt liền sẽ trở lại trước kia như vậy. Chỉ là, đang luôn nhìn thoáng qua bình thản bụng nhỏ, cảm thấy rất kỳ quái, đã qua đi năm tháng, chính là bụng như thế nào vẫn là bộ dáng cũ. Nên sẽ không bởi vì bọn họ đều là tăng thi cho nên mang thai thời điểm cùng người thường không giống nhau đi. Kia nàng rốt cuộc muốn mang thai bao lâu mới kết thúc ca. Trình vị ước vừa vào cửa liền nhìn đến nàng đứng ở kia phát ngốc. Đôi tay từ sau lưng hoàng thượng nàng eo suy nghĩ cái gì? Cảnh tượng tái hiện A, đàn ngôn nhớ tới trước thế giới hắn cũng là như thế này. Vị ức, ngươi nói phải cho bảo bảo lấy tên là gì hảo đâu. Hắn thân mình cương một chút, theo sau nói tùy ngươi, ngươi thích liền hảo. Ngươi vì cái gì kêu vị ức? Là không có hồi ức ý tứ. Vẫn là bởi vì hài âm duy nhất, lại cũng hoặc là tương lai hồi ức. Một cái danh hiệu mà thôi, nào có nhiều như vậy lung tung rối loạn hẳm nghĩa. Ngươi không hiểu. Tên có đôi khi có thể bao quát một người tính cách. Hảo, ta không hiểu, người nói đúng. Hắn đỡ nàng đi vào mép giường, làm nàng nằm hảo sau, như dĩ vãng như vậy lên giường lẳng lặng mà ôm nàng. Ta hôm nay đột nhiên hảo rất nhiều, một chút cũng không cảm thấy vây. Cảm giác trước nay không như vậy tinh thần quá, giống như cùng hắn đi ra ngoài đi một chút, vẫn luôn nằm ở giường tốt nhất lãng phí thời gian. Hai năm thời gian tựa hồ đã tới rồi, chính là hệ thống quân vẫn cứ không thấy bóng dáng. Bất quá không cần rời đi đương nhiên là được rồi, có thể vẫn luôn bồi hắn. Không vây cũng muốn nằm. Như vậy liền sẽ không lãng phí quá nhiều tinh lực, thân thể của nàng đã chịu không nổi lan lộn. Ngươi có hay không nghe qua một câu? Nói cái gì? Đan luôn cười nói sinh thời hà tất lâu ngủ, sau khi chết sẽ tự hôn mê. Trình vị ước sắc mặt biến đổi, không vui nói hồi náo. Xem hắn như vậy, đan luôn cũng không dám cười, sắc mặt như vậy nghiêm túc cũng quá dọa người ta chỉ là nói giỡn hắn vẫn cứ vẻ mặt không vui không buồn cười không thú vị đan luôn môi kia nàng tiếp theo câu cũng không cần nói cho hắn hai người nằm ở kia thật lâu đều không có nói chuyện trong chốc lát sau đan luôn nhàm chán đến ngẩng đầu cẩn thận nhìn hắn mặt nhìn nhìn ngón tay không tự giác vớt ve hắn chân bóng trắng non khuôn mặt hắn buông xuống thật dài lông mi hắn giống hát thủy tinh giống nhau lập lòe thâm thúy hai trong mắt hắn cao thẳng mũi. đương tay nàng chỉ hoa đến hắn bên môi thời điểm trình vị ức há muộn ngậm lấy tay nàng chỉ hỏi ngươi đang xem cái gì đan luôn híp mắt cười trả lời xem người linh hồn a thấy rõ ràng sao đan luôn gật gật đầu theo sau lại lắc đầu hắn nhướng nhướng mày rốt cuộc là thấy rõ ràng vẫn là không thấy rõ lần sau ta muốn trước tìm được ngươi thế giới tiếp theo nàng nhất định sẽ trước nhận ra hắn nàng thề tuy rằng không rõ ràng lắm nàng đang nói cái gì nhưng hắn vẫn là nói hảo ta chờ ngươi ân đan luôn vùi đầu tiên hắn ngực cười nhắm hai mắt lại như thế nào đột nhiên lại buồn ngủ quá nhất định là nằm ở trên giường quá nhàm chán Cảm giác được trong lòng ngực Đan ngôn không có nhiệt độ cơ thể khi, trình vị ước cứng đờ thân mình bảo trì tư thế thật lâu bất biến. Đương Dương quăng từ cửa sổ rời đi nên đón đêm tối, hắn mới ôm Đan Nôn rời đi phòng, mở ra mật thất môn, đem nàng đặt ở bằng quan, theo sau chính mình cũng đi theo nằm đi vào. Bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau, hảo hảo. mươi 52 láo công quá nhiều ta không cần. một Đan Nôn từ giường ngồi lên vặn mẹo cổ, ngủ lâu lắm, eo đau bối đau. Đinh, thân ngươi tỉnh đã lâu lại quen thuộc thanh âm chuyền đến đan luôn ngẩng đầu hỏi hệ thống quân ngươi đã về rồi đúng vậy nha đan luôn nhìn đến chung quanh hoàn cảnh là ở hệ thống không gian có điểm thất vọng ta cũng đã trở lại à quả nhiên hệ thống quân đã trở lại nàng liền phải rời đi bất quá cũng may còn có phục chế thể bồi hắn cũng không đến mức cô đơn thân thế giới này không có phục chế thể nha ân nàng khó hiểu mỗi cái thế giới không phải đều có phục chế thể sao như thế nào thế giới này không có Thân chẳng lẽ đã quên xuyên qua đi thời điểm nguyên chủ đã chết sao? Không có linh hồn thân thể chỉ có thể tử vong, cho nên thế giới này người đã chết. Kìa, Hán. Hán có khỏe không? Khá tốt. Người chuẩn bị chuẩn bị, ba ngày sau tiến vào tiếp theo cái thế giới. Nga tuy rằng không biết hệ thống quân nói có vài phần có thể tin, nhưng nghĩ đến thế giới tiếp theo là có thể nhìn thấy Hán. luôn cũng không dối dám, cầm lấy hắt bắt đầu xem tiểu thuyết. Xem xong tiểu thuyết sau, luôn tổng kết ra bốn chữ. Tam quan tẫn hủy. Nữ chủ ba ba, nữ chủ ca ca, nữ chủ lao sư, nữ chủ học trường, nữ chủ học đệ, nữ chủ. Nàng bẻ bẻ ngón tay tính qua, trình bộ tiểu thuyết từ mở đầu đến kết cục nữ chủ tổng cộng cùng không dưới 10 cái nam nhân thượng. Quá! Dường! Toàn thiên tiểu thuyết 95% là vì thịt mà thịt, không có thịt cũng phải tìm thịt, mà dư lại 5% cốt truyện chỉ là vì kế tiếp thịt làm chuẩn bị. Chứ bỏ thịt, đang luôn thật đúng là không thấy ra khác cái gì cốt truyện tới. Kỳ thật chỉ cần xem tiểu thuyết tên láo công quá nhiều ta không cần cũng đã hiểu biết toàn bộ cốt truyện. Dù sao các ngươi chỉ cần biết rằng cùng nữ chủ thượng giường nam nhân đều là các loại soái các loại có tiền, các loại khí. Đại. Sống. Hảo là được. Nói, hệ thống quân cho nàng này bộ tiểu thuyết là muốn cho nàng rèn luyện giường Thượng. Kỹ. Sao đi. Nàng ở tiểu thuyết trung nhân vật căn bản không quan trọng hảo phạt. Ở trong tiểu thuyết mặt lên sân khấu như sau. Nữ chủ. Ngươi không phải đã có lao bà. Mô đã rục hỏa đốt người nam chủ, ta ngày mai liền đi cùng nàng ly hôn, bà bối, cho ta. Sau đó, ngươi hiểu được. Trở lên chính là nguyên chủ ở trong cốt truyện toàn bộ lên sân khấu, một câu cứ như vậy dễ dàng phá hôi. Nghe nói nữ chủ đơn thuần đáng yêu thiên chân thiện lương, thánh mẫu, nghe nói nam nhân nhìn thấy nàng liền sẽ thích thượng nàng, nhất kiến trung tình, nghe nói cùng nữ chủ thượng. Quá dường nam nhân đều sẽ yêu nàng, nhị thượng khuyên tâm, nghe nói. đờm ờ. Xuyên đến như vậy một cái nở tờ thịt văn thế giới còn không bằng cậu mang đâu. Nếu, nàng đông cô cũng bị nữ chủ cấp. Á á á, đàn luôn thống khổ vương tay, nhĩ kháng tay, không. Muốn. Á. Đinh, thân chuẩn bị tốt sao? Không có. Đinh, chuẩn bị tiến vào tiểu thuyết thế giới lao công quá nhiều ta không cần, tích tích. Chuẩn bị truyền trung. đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Đinh, tiến vào thành công đan nôn vươn tay hô không cần xuyên không cần đều nói không chuẩn bị tốt bà bối tỉnh tỉnh ngươi làm ác ngộng mộ. một bàn tay vẫn luôn vô đan muôn mặt thử đem nàng đánh thức một hồi lâu đan nôn tạch ngồi dậy nhìn đến ngồi ở nàng giường biên người sau tiết hầu nghẹn ngào kêu lên mẹ đan mẫu cầm khăn tay cho nàng sát mồ hôi trên trán đã không có ngày xưa thương trường trung nữ cường nhân bộ giáng ôn nu hỏi bà bối có phải hay không ngày mai liền phải cùng ngươi thích việt ca ca kết hôn cho nên thực khẩn trương mới làm ác ngộng Đan luôn không hiểu ra sao a? Ngày mai kết hôn. Đứa nhỏ ngốc, xem ra thật là quá khẩn trường, liền ngày mai kết hôn đều đã quên. Mẹ, ta có thể hay không hủy bỏ hôn lễ. Nguyên lai like ngày mai chính là cùng nam chủ chi nhất Chu thanh Việt kết hôn nhật tử. Nguy hiểm thật tới sớm một bước, nguyên lai like hệ thống quân cứ như vậy cấp đưa nàng tới là vì nàng. Nói cái gì đâu ngươi. Đan mẫu sờ sờ cái chán của nàng, lại sờ sờ chính mình không phát xuất ta, nói như thế nào khởi mê sẵn tới. Muốn hỏi Đan Nôn từ nhỏ thích nhất chính là ai, không gì hơn Chu Thanh Việt, phía trước vẫn luôn nhắc mãi phải gả cho Việt ca ca, phải làm Việt ca ca tần đường, chính là hiện tại đột nhiên nói hủy bỏ hôn lễ, xem ra là ngủ hồ đồ. Đan Nôn bắt lấy nàng cánh tay loạn choạng, làm nũng nói ta là nói thật, ta không cần cùng cái kia Chu Thanh Việt kết hôn, mẹ, cầu xin ngươi lặp. Hồ nháo. Đan Mẫu tức giận đứng lên, mới mặc kệ nàng làm nũng gì đó, nói thích hắn muốn cùng hắn kết hôn chính là người, hiện tại không cần kết hôn cũng là người. Người muốn ta như thế nào cùng chú gì công đạo. Đã khuya, sáng mai còn muốn dậy sớm hóa trang, mau ngủ đi. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi phòng. Nàng vẫn là cho rằng đàn ngôn là ngủ hồ đồ mới có thể nói ra loại này lời nói. Đàn luôn ngồi ở trên giường vẻ mặt buồn bực. Trong trí nhớ đàn mẫu không phải thương yêu nhất nguyên chủ sao. Chỉ cần một làm lung cái gì đều đáp ứng cái loại này, hiện tại như thế nào không linh. Nhớ rõ cốt truyện đàn mẫu xem như một cái vai ác bột. Tìm thám tử tư cùng chụp nữ chủ, tìm người bắt cóc nữ chủ, dù sao làm nguyên chủ không vui người nàng liền không cho đối phương hảo quá, đáng tiếc nàng không dự đoán được nàng phải đi bắt cóc nữ chủ lưu manh đầu đầu sẽ thích thượng nữ chủ cuối cùng còn đem nàng thả. Sau lại các nam chính phát hiện đàn mẫu là chủ nữ sau, không chỉ có đem đàn ra công ty làm phá sản, còn thiếu một đống nợ, nguyên chủ kết cục lại là biến thành rượu, da nữ. Mặc kệ như thế nào nàng là sẽ không cùng chú Thanh ruou Gia nu mac kết hôn, vì đàn gia, cũng vì chính mình. Đan Nôn rời giường đi vào phòng để quần áo, lấy ra hành lý dương bắt đầu thu thập đồ vật, nàng quyết định suốt đêm trốn chạy. Mở ra ngăn tủ tìm tìm kiếm kiếm, Đan Nôn lấy nơi tay tiền mặt tổng cộng mới hơn hai vạn, thật sự quá ít, đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là muốn lấy tiền, dựa theo tiểu thuyết chung rời nhà trốn đi liệu tính, ra trường đầu tiên sẽ làm chính là đông lại thẻ tín dụng. Giống Đan Mẫu như vậy đơn thân mụ mụ ẻn nữ cường nhân thích nhất làm loại sự tình này. Đan Nôn xách lên dương hành lý, tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Nhìn đông nhìn tay một chút, không ai, yes, nàng trong lòng so cái thắng lợi thủ thế. Này hơn phân nửa đêm cũng liền ngươi không ngủ được. Đường đàn ngôn chính từng bước một thật cẩn thận đi xuống thang lầu khi, nàng phía sau chuyển đến một đạo quen thuộc thanh âm. Bà bối, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Không cần quay đầu, không cần quay đầu, đàn ngôn như vậy đối chính mình nói. Sau đó, nàng mặc kệ có thể hay không ngã xuống thang lầu, nhấc chân liền đi xuống chạy. Đàn mẫu vội vàng đuổi theo đi ở nàng phía sau quát, đứng lại. Thấy đàn nguồn không có dừng lại bước chân, mắt thấy đã mở ra đại môn, liền la lớn quảng ra, A Phúc, Bảo An. Trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, đàn luon để tội. Nàng dùng sức mà lôi kéo đã khóa trái cửa phòng, không chút sức mẻ. Đúng rồi, còn có ban công. Đàn luon hưng phấn mà đi đến ban công, nhìn đến phía dưới có bảo an tuần tra, mặt lại suy sụp xuống dưới. Cuối cùng nàng tuyệt vọng ngã vào trên giường, này đàn mẫu vì cái gì chính là không tin nàng đâu. Nàng rõ ràng đã đem sau lại đàn ra sẽ phát sinh sự đều nói cho nàng, nói là mơ thấy. Đàn mẫu không tin, nói mộng cùng hiện thực là tương phản, còn nói nàng đây là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Đi hắn hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm chân ái, nhiệm vụ chi nhánh, giữ được đàn ra. Người nói ta đảo hồn chu ra có thể hay không vì trả thù đối phó đàn ra. Buồn hệ thống không rõ ràng lắm nha. Đan Nôn cảm thấy cùng với ở hôn sau cốt chuyện phát triển chung đan mẫu vì nàng đối phó nữ chủ mà bị nữ chủ nam nhân khác liên thủ đối phó, không bằng đào hôn chỉ làm chu ra một nhà đối phó. Hơn nữa, nàng tin tưởng giống đan mẫu như vậy thương trường nữ cường nhân sẽ có biện pháp giải quyết. Buổi sáng 6 giờ dưới thời điểm, đan mẫu mới mở ra đan Nôn cửa phòng, làm chuyên viên trang điểm tiến vào cho nàng trang điểm trái chuốt. Đan Nôn phùng hoa đứng ở trước gương, nhậm người cho nàng sửa sang lại váy cưới. Nếu kết hôn đối tượng là đông cô thật tốt ta. Nàng nhìn trong gương Mỹ đến không chân thật nữ nhân, ảo tưởng giáo đường một chỗ khác là nàng đồng cô. Đàn mẫu đi vào tới vừa thấy đến đàn nôn, che miệng biểu tình khoa trương nói nha, nhìn xem, đây là ai ra Mỹ nhân A. Ngài ra thiên kim thật là xinh đẹp, làm chúng ta này hành cái dạng gì người Mỹ nữ chưa thấy qua. Ngài ra chính là không bình thường, khí chất cũng là không lời gì để nói. Chuyên viên trang điểm đem đàn nôn khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, chính là nhạc hỏng rồi đàn mẫu A, đây là muốn thêm tiền và tiết tấu sao. Đan Nhuôn trong lòng mắt trơn trắng, nàng nhất định phải đào hôn. Ai, như thế nào trốn a? Đan luôn ngồi ở trong xe nhìn ven đường phong cảnh một đạo một đạo sệt qua, rất là buồn rầu. Chẳng lẽ muốn nhảy xe? Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái đang ở chuyên tâm lái xe tài xế, trong mắt quay tròn chuyển. Đương đèn đỏ khi, xe chậm rãi ngừng lại. Đan Nhuôn biết cơ hội tới, hít sâu một hơi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đan luôn mở cửa xe nhắc tới vay cưới trực tiếp xông ra ngoài. E -e -e -e -e -e. Tài xế không nghĩ tới nàng sẽ đến này vừa ra, đường trường ngây ngẩn cả người. Phản ứng khi đàn nôn đã chạy xa, không có biện pháp, vẫn là muốn truy, bằng không vô pháp công đạo tiểu thư, tiểu thư. Bởi vì mang giày cao gót không hào chạy, đàn nôn đành phải dừng lại đá rơi xuống, không màng người qua đường chú mụ, trần chủi chân sau đó lại lần nữa chạy như bay lên. Không nghĩ tới đào hôn còn rất kích thích, này cũng coi như là một lần thể nghiệm. Ở phía sau truy nàng người càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ tài xế còn có đi theo hôn xe mặt sau bảo tiêu. Đơ mở, nàng có chút mệt mỏi. Lúc này đàn luôn đặc hy vọng chính mình có thể có trước thế giới thuần di. Hôn lễ nơi sân. Đơn phu nhân, chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Đàn mẫu rôi tay cùng tiến đến chúc mừng khách khứa nhất nhất bắt tay, cười đến trên mặt nếp gấp đều ẩn ẩn nếu hiện. Các người đàn già cùng chú ra liên hôn thật là làm chúng ta hâm mộ khẩn á. Nơi nào nơi nào trong lòng đã cười nở hoa. Chu Thanh Việt đi nhanh đi vào đàn mẫu trước mặt, hỏi ba mẫu, xác định ngươi lại đây thời điểm hôn xe đã xuất phát. Thời gian không sai biệt lắm, vì cái gì còn không có nhìn đến hôn xe. Đàn mẫu trong lòng cũng cảm thấy có khắc thường, nhưng trên mặt vẫn cứ treo tươi cười không cần lo lắng, trên đường khả năng có điểm tắt xe. Vừa vận di động của nàng văng lên, chuyển được điện thoại nghe được bên trong truyền đến tin tức khi, nàng nháy mắt sắc mặt đại biến, nhìn thoáng qua Chu Thanh Việt sau, giả vỡ bình tĩnh nói cho ta truy hồi tới. Nhìn đến đàn mẫu biểu tình còn có hôn xe chậm chạp không tới, chú Thanh Việt đã đoán được đại khái, nhưng vẫn là trang đến không biết hỏi đã xảy ra chuyện gì sao. Đàn mẫu cười nói không có việc gì, không có việc gì, ngươi chờ một chút, hôn xe thực mau liền đến. Đứa nhỏ này như thế nào sẽ làm ra ngu như vậy sự đâu. Nàng tin tưởng, lấy đàn ngôn cái loại này kiểu kiểu thân mình là chạy bất quá nàng tự mình chọn lựa bảo tiêu. Mà bên kia, truy đuổi trò chơi còn ở tiếp tục. Đàn ngôn thở hồn hển về phía trước chạy vội cùng với nói chạy không bằng nói là đi, bởi vì nàng đã không có sức lực. Thật đúng là chăn đơn mẫu nói đúng. Các người này đó tiểu hỏa tạp đường đuổi theo, mệt chết lao nương. Đan luôn quay đầu lại vội vàng nghẹn liếc mắt một cái, bọn họ li nàng chỉ có 100 mẹ xa, lại còn có ở liên tục tới gần chung. Đù má, bọn họ sẽ không mệt sao. Trước 53 láo công quá nhiều ta không cần, nhị. Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy go giờ y e. Cái khó lo cái khôn. Đan luôn nhớ tới phim truyền hình chung những cái đó nữ chủ đào hôn đều là ngồi trên xa lạ nam nhân xe nên ngang mà đi, nàng cũng có thể à. Vừa lúc cách đó không xa có một chiếc xe ghế sau môn mở ra, đan luôn dùng ra cuối cùng sức lực chạy tới, không nói hai lời trực tiếp chui đi vào dùng sức đóng sầm cửa xe, suốt ruột hô mau lái xe. Tài xế nhìn đến nàng, nói tiểu thư, ngươi là ai? Thỉnh xuống xe. Ai nha, tiểu biểu tạp, ngươi sao không ấn cốt chuyện đi đâu? Lấy sai kịch bản đi. Mau lái xe nhanh lên. Ngồi ở Đan Nôn bên cạnh Nam Nhân phiên một tờ trong tay văn kiện cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ thở ra tiếng lăn. Nói tốt nghe chút là sạch sẽ lưu loát, khó nghe chút là đơn giản thô bạo. Đan Nôn nhìn đến đám kia Bảo Tiêu đã tới gần, mặc kệ như thế nào nàng đều phải mặt dày mày dặn. Tiên sinh, ta là bị bức hôn, hảo đáng thương, cứu cứu ta đi. Đan Nôn nỗ lực bài trừ nước mắt, chắp tay hành lễ cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Lúc này Bảo Tiêu đã đứng ở ngoài xe thử kéo ra cửa xe, vô pháp mở ra đành phải vẫn luôn chụp phủi cửa sổ xe, tiểu thư, ra tới, tiểu thư. Tình huống càng ngày càng không xong, chính là nam nhân kia vẫn là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, mặc kệ đàn ngôn như thế nào khẩn cầu hắn đều thờ ơ. Này nha như thế nào như vậy thiếu đánh. Không biết gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ à. Không biết gặp chuyện bất bình một tiếng giống à. Đàn ngôn mềm không được chỉ có thể mạnh bạo, dùng tay so thương trạng trên đỉnh hắn eo, học kẻ bắt cóc hung ác nói đừng lúc đích, tiểu tâm ta băng rồi ngươi. Sau đó đối với phía trước tài xế quắt màu cấp lao nương lái xe. Tài xế tin là thật, sắc mặt sốt ruột tiên sinh. Nam nhân tiếp tục phiên trong tay văn kiện, bình tĩnh nói làm nàng xuống xe. Như vậy hấu chỉ trò chơi hắn không có thời gian bồi nàng chơi. Đúng vậy tài xế mở ra chung không khóa, làm bên ngoài những cái đó bảo tiêu mở cửa xe. Đờ mờ, trừ bỏ đông cô nàng liền chưa thấy qua như vậy lánh tình nam nhân. đang luôn trong lòng là ngàn vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đông cô đông cô. Nghi đến hắn lại nghĩ đến trước mấy đời xa tận chân trời gần ngay trước mắt nàng đột nhiên bẻ quá nam nhân mặt cẩn thận nhìn hắn đôi mắt sau đó kích động mà khóc ra tới là ta à ta là đan nôn, mau giúp giúp ta nam nhân thờ ơ chỉ là cực kỳ không vui như mày hắn cũng không thích người khác chạm vào hắn Tiểu thư theo chúng ta đi đi thời gian muốn tới bảo tiêu đem đan ngôn kéo đi ra ngoài mặc kệ nàng như thế nào dãy giụa vẫn là bị giá rời đi đan nhìn phía trước xe la lớn đông cô đông cô Ta không cần gả cho nam nhân khác, ngươi cứu cứu ta. Tiên sinh, nàng tài xế tử kính chiếu hậu nhìn thấy đàn ngôn bị nhét vào hôn xe, có chút không đành lòng, không nghĩ tới thời buổi này cư nhiên còn có người bức hôn. Nam nhân bỏ qua trong tay văn kiện, vướt vừa rồi nàng chạm qua gương mặt, nghĩ đến vừa mới nàng khóc lóc cầu chính mình hình ảnh, trong lòng rất là bực bội lái xe. Chính là lăng tiên sinh còn không có lên xe, không cần phải xen vào hắn. Nếu không phải vì chờ hắn cũng sẽ không gặp được như vậy suốt ruột sự đúng vậy xe bắt đầu chậm rãi đi trước đan nôn tuyệt vọng ngồi ở trong xe nhìn phía trước xe rời đi quả nhiên không phải nữ chủ liền đào hôn đều không thể thành công hơn nữa thấy chết mà không cứu cứ nhiên là thế giới này đồng cô con nói muốn trước tìm được hắn đâu đan nôn cười khổ nhìn đến hắn lại như thế nào con không phải nhận không ra dạo kỳ bệ dọa lọ phu hét đơ đuôi phẹ chu thanh việt ngươi nguyện ý tiếp thu đan nôn làm người hợp pháp thê tử sao zedo Ến đi ủ ạ bê dọa lỏ phù nguẹt đệ hợp bằng, đàn ngươi nguyện ý tiếp thu Chu Thanh Việt làm người hợp pháp trượng phu sao. Đàn không nói gì, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở kia vẻ mặt mong đợi đàn mẫu lại nhìn lướt qua đang ở mặt cỏ chung quanh tuần tra bảo an còn có đứng bên ngoài biên bảo tiêu, sau đó quay đầu nhìn đứng ở chính mình bên cạnh nam nhân. Thấy nàng thật lâu không có trả lời, thân phụ đành phải một lần nữa hỏi một lần sản ạ bê dọa lỏ phù nguẹt đệ hợp bằng Ai? Z nàng nguyện ý gả cho nàng đông cô tại đây vì lời thề thợ dỉng thợ lì a sơ trao đổi xong nhẫn sau sau đan mẫu thở dài nhẹ nhõn một hơi con hảo thuận lợi xong xuôi hôn lễ chu thanh việt từ trong xe ôm ra đan ngôn đi bước một trầm ổn đi vào sớm đã chuẩn bị tốt hôn phòng đem nàng đặt ở giường ngồi hảo sau đi vào toilet lấy ra nhiệt khăn lông giúp nàng đắp chân bởi vì nàng chạy rất xa lộ trắng non chân trở nên sưng đỏ thậm chí có chút chảy ra ấm áp khăn lông đụng tới miệng vết thương Hẳn là sẽ rất đau, chính là đàn ngôn lại không có cảm giác dường như ngơ ngác ngồi. Vì cái gì đáp ứng cưới ta? Nàng nhớ rõ cốt chuyện Chu Thanh Việt cũng không thích nguyên chủ, tuy rằng hai người thành mai chút mã, nhưng hắn chỉ là đem nàng coi như mội mội chiều cố. Chu Thanh Việt đem khăn lông phiên một mặt, tiếp tục nhẹ nhàng mà trà lau Chu ra yêu cầu một cái tức phụ, ta yêu cầu một cái thê tử, ngươi vừa lúc thích hợp. Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài lấy tới hồng thuốc, cẩn thận giúp nàng băng bó trên chân miệng vết thương, hảo miệng vết thương đường đụng thủy trước hảo hảo nghỉ ngơi đi nói xong cầm hồng thuốc rời đi nếu này bộ tiểu thuyết không phải một thiên thị văn cái này chu thanh việt hẳn là cái hảo nam nhân hắn ôn cẩn thận nguyên chủ sẽ yêu hắn cũng là về tình cảm có thể tha thứ ai tưởng cái này làm gì a đan luôn về phía sau ngã vào trên giường cánh tay phóng thượng cái chán nhìn chằm chằm trần nhà bắt đầu phóng không đinh ta biết ngươi ở có thể hay không làm ta lẳng lặng hảo đát Mã. Lạc sa mạc, đan luôn bực bội ngồi dậy bá ba tóc, tưởng tượng đến đông cô thấy chết mà không cứu nàng liền khó chịu. Vẫn là tắm một cái bình tĩnh một chút đi. Nàng khập khiếng đi vào toilet, đã sớm đã quên Chu Thanh Việt lời nói. Đan luôn ở buồn tắm thoải mái nằm, cảm giác trong lòng dễ chịu không ít hệ thống quân, người nói hiện tại có thể xác định chân ái đối tượng sao. Thân là tưởng xác nhận vị nào. Lúc trước trong xe cái kia, nàng giống như hướng hắn hứa hẹn như vậy, trước tìm được hắn. Đinh. Chân ái đối tượng xác nhận xong. Đang ở thu hoạch tư liệu. Tư liệu thu hoạch xong. Chân ái đối tượng, tiều thiều cẩm. Chân ái giới tính, nam. Chân ái tiến độ, hai. Xem ra hắn đối chính mình cũng không phải như vậy thờ ơ sao. Đan luôn trước nay không cảm thấy hai cái này con số như vậy tốt đẹp quá. Bất quá đi tìm hắn phía trước, muốn trước đem hôn cấp ly. Nữ chủ hai tháng sau xuất hiện, chỉ cần tại đây hai tháng thời gian nổi không cho Chu Thanh Việt chạm vào nàng, liền vạn sự an toàn. Như vậy vấn đề tới, ngươi phía trước vì cái gì đào hôn? Đường đàn ngôn mặc tốt quần áo đi ra ngoài thời điểm, chú Thanh Việt đang ngồi ở trên giường ngơ ngẩn nhìn phía trước mặt đất. Ngươi tiến vào làm cái gì? Đàn ngôn bắt lấy và táo vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Hắn đảo qua lúc trước chính lăng, đứng lên cười nói ăn cơm. Đi ra vài bước sau đột nhiên lại quay đầu lại, khỏe miệng mang theo ái mỗi ý cười có cái gì hào che, lại không phải không thấy quá. Sau đó mới vừa lòng rời đi. Cắt. Đàn ngôn hồi tưởng một chút đậu má chỉ là khi còn nhỏ cùng nhau tắm xong nói được như vậy ái mội là muốn cho ai hiểu lầm a trên bàn cơm an tĩnh đến chỉ có chén đua va chạm thanh âm đan nôn dựa theo nguyên chủ học được lễ nghi lẳng lặng mà đang ăn cơm tuy rằng nàng rất đói bụng còn là muốn nhai kỹ nuốt chậm chu thanh việt nhìn đối diện đan nôn, mở miệng hỏi muốn đi nào hưởng tuần trăng mật đan nôn có trong nháy mắt ngốc lăng không nghĩ tới vẫn luôn chú trọng lễ nghi hắn sẽ ở trên bàn cơm nói chuyện theo sau hỏi ngược lại ngươi không phải công tác rất bận không có thời gian sao Nhớ rõ trong tiểu thuyết hắn lấy công tác vội vì lấy cơ cự tuyệt nguyên chủ muốn đi hưởng tuần trăng mật yêu cầu, hiện tại như thế nào hỏi nàng tới. Có thời gian nghỉ kết hôn. Hắn sau khi nói xong, đan nôn rỗi tay gắp đồ an động tắc ngừng lại, kỳ quái nhìn hắn, thứ này như thế nào không ấn kịch bản tới. Thấy đan nôn không nói lời nào, hắn đành phải nói vậy đi đảo Sài Bản đi, trước kia ngươi thường xuyên nhắc mãi. Chính là, ta hiện tại không nghĩ đi. Cảnh con người mất, muốn đi đảo Sài Bản nữ hải kia đã không về được. Lần này đến phiên Chu Thanh Việt dừng lại, nhìn Đan luôn liếc mắt một cái sau, kẹp lên đồ ăn bỏ vào trong miệng, ngai vài cái sau mới nói tùy tiện người đi. Hô! Đan luôn ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo trở lại kịch bản thượng. Kế tiếp cốt truyện đều dựa theo kịch bản thuận lợi đi xuống đi, Chu Thanh Việt bận về việc công tác, trừ bỏ ăn cơm thời gian cơ hồ không dính ra, mà Đan luôn mừng rỡ như thế, đi theo mấy cái khuê mật uống uống xong ngọ trà, làm làm mỹ dung, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Quá đến kia kêu, kêu sung sướng. Ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng vì nàng độ một tầng kim quang. Nàng là trong đám người nhất mắt sáng cái kia. Cười đến như vậy không kiêng nể gì. Tựa hồ trước đoạn nhật tử cái kia khóc lóc cầu hắn cứu nàng là một người khác. Tiêu thiêu cầm quay mặt đi. Không hề xem ngoài cửa sổ xe cái kia làm hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn nữ nhân. Từ ngày đó sau, hắn luôn là không thể hiểu được nghĩ đến nàng. Thật là đủ sốt ruột. Đinh, chân ái độ dâng lên 2%, trước mắt chân ái độ 4%. Đang ở cùng bằng hưu nói chuyện phiếm Đan Nôn nghe được hệ thống quân nói sau, kỳ quái nhìn quanh một chút bốn phía, đông cô cũng không có tại đây à. Chẳng lẽ là đột nhiên tưởng nàng. Đan Nôn nhìn thoáng qua đồng hồ, buổi tối còn muốn bồi chú Thanh Việt đi tham gia yến hội, không thể lâu ngồi. Cáo biệt bằng hưu sau, nàng về nhà bắt đầu trang điểm trái chuốt. Người ở bên ngoài xem ra bọn họ là phu thê ân ái, kỳ thật chỉ là bằng mặt không bằng lòng, có thể là Thanh Mai trúc mã quan hệ, hai người rất có ăn ý, trước mặt ngoại nhân nên có thân mật liền thân mật Ngầm không nên có tiếp xúc tuyệt không tiến lên một bước. Đang luôn tuyển một kiện đơn vai màu đỏ lẽ phục, sẽ không quá điệu thấp cũng bất quá phân cao điệu, tóc hơi hơi vắng khởi, thực thích hợp nàng loại này tân hôn nữ nhân. Nàng đứng ở trước gương nhìn này phó Mỹ lệ khuôn mặt, nghĩ chính mình nguyên lai like bộ dáng, phát hiện như thế nào đều nhớ không nổi. Xuyên qua quá nhiều thế giới, đổi quá quá nhiều mặt, nàng đã mất đi chính mình sao. Đột nhiên, một đôi mang theo vết chai mỏng tay leo lên nàng vai, đánh gãy nàng ý nghĩ thật đẹp. Chu Thanh Việt túi đầu ở nàng lõa lộ vai chỗ ấn hạ một hồn, Đang ngôn thân mình cứng đờ, về phía trước đi rồi vài bước thoát ly hắn không chế, mới xoay người cười nói quên lựa chọn liên. Nàng nhưng không quên chính mình thân ở ở thịt văn thế giới. Chu Thanh Việt đột nhiên tinh trùng thượng nào muốn khóc cũng không kịp, vẫn là chạy nhanh rời xa hảo. Chu Thanh Việt cười nói ta giúp ngươi tuyển. Hắn đi đến kệ thủy tinh trước, đôi mắt nhanh chóng đảo qua bảy biện đến chỉnh chỉnh tề tề vòng cổ, theo sau tuyển ra một cái có trình tự cảm trường tiểu vòng cổ liền nảy đi, tới giúp ngươi mang lên. Không cần phiền thoái. Đan nguồn lấy quá vòng cổ trực tiếp tròng lên trên cổ, thu phủ. Yến hội chỉ là bình thường yến hội, các nam nhân từng người suy chính mình chủ trương phải cụ thể giống như mở họng, các nữ nhân tâm sự chẳng dung, nói chuyện bắt quái, trên mặt là khéo léo tơi cười, trong len tren co thu phuc yen hoi tưởng cái gì giong nhu mo hop cac nu nhan có chính tuoi cuoi trong long tuong cai biết. Đan nguồn cùng Chu Thanh Việt hướng người quen đánh một vòng tiếp đón sau tách ra, giống thường lui tới giống nhau tìm một cái đồ ăn tương đối dày đặc góc lẳng lạng mà ăn. Chờ hắn nói xong sau lại tìm chính mình sau đó cùng nhau rời đi. chương năm mươi tư láo công quá nhiều ta không cần, tam. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ. Một cái lớn lên thực đáng yêu nữ hài một bên xin lỗi, một bên cầm lấy trên bàn giấy an hướng đan nôn trên người sát. Đan nôn cúi đầu nhìn đến chính mình trước ngực nhiều một khối màu đỏ sầm ngân, mới phản ứng lại đây, nàng bị người không cẩn thận bắt rượu. Nàng đứng lên lui ra phía sau vài bước, cười chống đẩy nói không có việc gì, không cần. Nữ hải vẫn luôn không ngừng giúp đàn ngôn xoa kia khối ước ngân thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, vừa rồi không cẩn thận bị ghế dựa tạp một chút mới không đoan ổn cái ly, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ô ô nói nói nàng đột nhiên khóc lên. Đàn ngôn ở trong lòng thở dài, tình cảnh này thật là quen thuộc. Bất quá nàng lại như vậy sát đi xuống nàng đơn vai liền phải rớt. Đàn ngôn lui ra phía sau, nàng liền tiến lên, một bên khóc một bên không ngừng xin lỗi, tựa hồ thực xin lỗi nàng cả nhà giống nhau, ấy nấy cảm cái kia đại nhà. Tiểu thư thật sự không cần vội ta không có việc gì đan nôn một tay ấn trên vai đai lưng một bên chống đẩy bà bối làm sao vậy ai khi dễ ngươi thình lình xảy ra giọng nam rốt cuộc làm nữ hài dương động tác nàng xoay người nhào vào nam nhân trong lòng ngực khóc đến thở hồn hển nam nhân vội vàng nhẹ giọng an ủi bà bối ngoan không khóc không khóc theo sau hung tận mà trừng mắt đan nôn có phải hay không ngươi khi dễ nhà ta bà bối đan nôn trên mặt là viết hoa mộng bức như thế nào đột nhiên liền biến thành nàng khi dễ nàng. Như vậy không hỏi xanh đỏ đen trắng người cũng thật là đủ rồi. Tụ tập lại đây xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ, dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn bọn họ. Kaka, không liên quan chuyện của nàng, đều là ta không đúng, đều là ta sai. Ô ô ô không nghĩ tới lần đầu tiên cùng Kaka tới tham gia yến hội liền gặp rắc rối, hảo khổ sở hảo mất mặt ô ô ô. Bà bối, Kaka biết ngươi tâm địa thiện lương nhưng không cần đem sai đều ôm ở chính mình trên người. Nam nhân nhẹ nhàng mà vỗ trong lòng ngực nữ hài bối, ngầng đầu khóc ba cuồng quyến tún đối đàn ngôn nói ngươi, xin lỗi. Đờ mờ. Đàn ngôn vô ngữ cứng họng, đây là sướng não vừa ra. Lúc này Chu Thanh Việt mới phát hiện góc náo nhiệt, xuyên qua đám người tiến đến nhìn ba người, không rõ tình huống hỏi làm sao vậy. Nàng là ngươi nữ nhân sao? Làm nàng hướng nhà của chúng ta bảo bối xin lỗi. Xem ra này nam nhân cùng Chu Thanh Việt là nhận thức. Chu Thanh Việt nhìn nhìn đan ôn, lại nhìn nhìn nam nhân trong lòng ngực khóc đến càng thêm thương tâm nữ hải, cho mày. Đột nhiên, nữ hải từ nam nhân ôm ấp ngẩn đầu lên, đáng yêu khuôn mặt treo từng đạo nước mắt, xem đến làm người đau lòng. Nàng bắt lấy nam nhân và táo dùng kéo dài thanh âm nói ca ca, thật là ta sai, ngươi không nên trách nhân ra lạc, ô ô ô. Nam nhân tử vừa rồi hùng hổ dọa người lập tức hóa thân vị cựu con, lấy ra khăn tay giúp đỡ nữ hải sắt nước mắt hảo hảo hảo, ngươi không khóc ca ca liền không trách nàng được không. Không khóc không khóc. Tiểu nôn, xin lỗi. Chu Thanh Việt đột nhiên nói chuyện. Cái gì? Đan nôn khó có thể tin nhìn Chu Thanh Việt, ngươi nha đầu bị lửa đá lạc. Nàng dựa vào cái gì xin lỗi, quan nàng đánh giám A. Đan nôn chừng mắt hắn không nói lời nào. Sai rồi liền phải xin lỗi, này không phải ngươi từ nhỏ nên biết đến lễ nghi sao. Mã. Lạc sa mạc, ghét nhất người khác quan uổng chính mình. Đan nôn không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn ta từ nhỏ nên biết cái gì lễ nghi ta chính mình rõ ràng không cần ngươi nói, ta không có sai, nên nói khiêm hẳn là nàng mà không phải ta. Nữ hài lập tức khom lưng xin lỗi nói thực xin lỗi, thực xin lỗi, sai chính là ta, tất cả đều trách ta, ô ô ô. Nam nhân đem nàng kéo vào trong lòng ngực bả bối, ngươi không cần quá thiện lương, rõ ràng là nàng sai. Chu Thanh Việt lệnh giọng quát tiểu nôn. Đan nôn kiên trì ta không sai. Lặp lại lần nữa, ngươi nói không xin lỗi. Hắn biết nàng từ nhỏ liền kiểu man tùy hứng, không nghĩ tới trưởng thành vẫn là như vậy tính xấu không đổi. Đều nói ta không sai. Bang một thanh âm vang lên khởi, đang luôn bị hắn hung hăng mà phiến một bạc hai. Dan luôn bụng mặt một trận kinh ngạc, theo sau hung hăng mà trừng mắt hắn chu thanh Việt, người mẹ nó chính là một ngốc bức. Nói xong, chạy đi ra ngoài. Thảo Nê mã, nàng tính vạn tính cư nhiên không nghĩ tới hắn cư nhiên đánh nàng. Rõ ràng là nữ hải kia trước đảo nàng rượu vang đỏ, ta đều thấy được. Xem náo nhiệt trong đám người truyền đến như vậy một thanh âm. Không có náo nhiệt nhưng xem sau, dần dần mà, đám người chậm rãi tan đi. Chú Thanh Việt nâng lên tay còn không có thu hồi đi, hắn ngơ ngẩn nhìn chính mình tay, mặt trên còn mang theo từng trận tê dại cảm. Theo sau hắn ảo náo đổi theo. đang luôn một chút đều không nghĩ khóc, chính là không thể hiểu được ăn một cái tát, trong lòng vẫn là rất khó chịu, nghĩ nghĩ, ủy khuất cảm vừa lên tới, nước mắt cũng đi theo ra tới. Đông cô, nàng hảo tưởng đông cô anh anh anh. Đan luôn khụt khịt nói hệ thống quân, giúp, giúp ta định, định vị. Nàng muốn đi tìm hắn, cho dù thấy một mặt cũng hảo. Đinh, định vị hoàn thành. Tiêu thiêu cầm mở ra tủ lạnh lấy ra thủy, chuẩn bị uống một ngụm, Chuông cửa liền vang lên len keng. Len keng, nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ hình chiếu, 9 giờ rưỡi, hiện tại ai còn sẽ tìm đến hắn. Mở cửa còn không có tới kịp thấy rõ ràng người tới, nàng liền nhào vào chính mình trong lòng ngực, tay chặt chẽ hoàn chính mình eo. Đông cô ồ ồ ồ tiêu thiêu cầm giang hai tay cánh tay cứng đờ thân mình vẻ mặt chán ghét nói tiểu thư ngươi lại không buông ra ta kêu bảo an nàng là vào bằng cách nào nay đống đại lâu an bảo chính là nghiệp giới tốt nhất chẳng lẽ đi nhầm môn đan ngôn ôm chặt hơn nữa chui đầu vào trong lòng ngực hắn rầu dĩ nói là ta ta là đan ngôn Người được dễ ngửi hương vị cả người đều hảo ta mặc kệ ngươi là thượng ngôn vẫn là hạ ngôn đều cho ta buông ra phúc một chút đều không buồn cười đan ngôn buông hắn ra Tâm tình hào rất nhiều, nước mắt cũng ngừng. Tiêu thiêu cầm lui về phía sau vài bước, rời xa nàng, mới chỉ vào môn nói lăn. Đan luôn ngẳng đầu nhìn hắn uy uy uy, không cần như vậy máu lạnh vô tình đi. Tiêu thiêu cầm xem má nàng sưng đỏ, đôi mắt cũng giống hoạch đảo giống nhau, nghĩ thầm nói, nơi nào tới yêu quái. Đan luôn thanh tỉnh mới nghĩ đến nàng một đã kết hôn phụ nữ đại buổi tối chạy đến nam nhân khác ra ấp ấp ôm ôm, nhiều hủy danh dự à. quái dày lạp, ta hiện tại liền đi. Nàng vây vây tay không mang theo một đám mây. Dù sao nàng cũng chỉ là tới gặp hắn một mặt cầu an ủi, hiện tại mục đích đã tới, cũng nên rời đi. Ngồi taxi trên đường trở về, hệ thống quân đột nhiên nói đinh, chân ái độ dâng lên 2%, trước mắt chân ái độ 6. Được, muộn tao nam nhân. Đang luôn nghĩ đến vừa rồi hắn chừng mắt xinh đẹp ánh mắt nhìn chính mình bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được gợi lên hạnh phúc mỉm cười, chờ một chút, chờ một chút, thức mau nàng liền có thể đi tìm hắn. Đã trở lại, Đan nôn mới vừa mở ra đại môn, liền nhìn đến chú Thanh Việt ngồi ở phòng khách trên sofa, xem này tư thế là chờ nàng không sai lạc. Như thế nào, thứ này còn chưa đã thèm là phạt, còn nghĩ đến một cái tắt là phạt. Đan nôn không điều hắn, đóng cửa trực tiếp hướng cửa thang lầu đi đến. Tiểu nôn, chú Thanh Việt đi tới giữ chặt tay nàng không cho nang khong sai lac nhu the nao thu nay con chua đa them la phat con nghi đen mot cai tat la phat đan luôn khong đieu han đong cua truc tiep huong cua thang lau đi đen tieu non chu thanh viet đi toi giu chat tay nang khong cho nang đi, trong thanh âm mang theo nồng đậm ấy náy thực xin lỗi, Việt ca ca hoa nổ ngươi, Việt ca ca cho ngươi xin lỗi. Có câu cách nôn nói như thế nào tới. Xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát thúc thúc làm gì? Bất quá nàng cũng không tưởng cùng hắn nhiều làm dây dưa. Hảo, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, có thể buông ra sao? Ta chu thanh việt ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới nàng sẽ khóc nàng sẽ nháo, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ dễ dàng như vậy mà tiếp thu hắn xin lỗi. Là từ khi nào bắt đầu, nàng đã biến thành một cái hắn không quen biết nàng. Chẳng lẽ cái kia thích rán hắn la lối khóc lóc chơi xấu tiểu dan han la hải là hắn cho tới nay hảo rất sao? Đừng quên không lâu trước đây ngươi còn nói nhân ra tính xấu không đổi đâu. Đan luôn không rõ hắn vì cái gì còn chậm chạp không chịu buông tay ta tiếp thu ngươi xin lỗi không phải sao. Lại đây, chú Thanh Việt không dung kháng cử lôi kéo nàng đến trên sofa ngồi xong đi tủ lạnh lấy ra túi trường nước đá giúp nàng đắp mặt trường lạnh 24 giờ sau lại trường nóng, như vậy mới có thể hoàn toàn tiêu sưng. Đan luôn chịu đựng đau cắn răng ngoan ngoan ngồi không nói, trong lòng lại thầm nghĩ, sưng còn không phải ngươi thứ này đánh, hiện tại ở chỗ này trang chi kỷ. Nàng ngày đó như thế nào sẽ cảm thấy hắn ôn nhu cẩn thận. Đan luon trở lại phòng khóa trái cửa, đi vào toilet chuẩn bị tắm rửa. Đương nàng nhìn đến trong gương cái kia xương thành đầu heo mặt khi có điểm dọa đến, đây là nơi nào tới yêu quái. Chẳng lẽ nàng chính là như vậy đi đến đông cô trước mặt. Nàng ảo nao ba ba tóc, mất mặt ném quá độ. Một phen lăn lộn sau đan nôn nằm ở trên giường, nghĩ trong yến hội phát sinh sự. Càng nghĩ càng không thích hợp, nữ hải kia như thế nào. Giống như... giống như nữ chủ A. Đột nhiên thanh tỉnh, nàng gặp được nữ chủ. Chu Thanh Việt cũng gặp được nữ chủ. Dựa theo kịch bản đại khái còn có hơn một tháng Chu Thanh Việt mới ở quán ba uống say sau đó gặp được nữ chủ sau đó mang lên. Dương sau đó bắt đầu nhớ mãi không quên sau đó theo đuổi không bỏ sau đó cùng nguyên chủ ly hôn. Hiện tại Chu Thanh Việt trước tiên gặp được nữ chủ, nhìn thấy nàng kia thanh thuần đáng yêu khuôn mặt, thiện lương thiên chân thiên sứ tâm, sau đó hắn liền sẽ nghĩ cách đem nàng mang lên. Dương, sau đó, sau đó, sau đó. Cốt truyện thuận lợi phát triển. Quá tốt rồi. Đan nôn ngồi dậy vui sướng vỗ tay, nàng muốn tích tự do liền phải trước tiến tới, ngồi chờ chu thanh việt ngoại. Nộ. Không nên trách nàng tư tưởng quá tà ác, nhà trong lòng biến thái. Ông. Ông. Ông. Đan nôn mở ra xương đỏ hai mắt nhìn thoáng qua màn hình di động sau, lướt qua tiếp nghe kiện uy, mẹ. Điện thoại một hồi đan mẫu liền đổ hập xuống tới một câu bảo bối. Người tối hôm qua ở trong liến hội uy me đien thoai mot hoi đan mau lien đo ap xuong toi mot cau ba boi nguoi toi hom qua o trong yen hoi co phai hay không bị họ chu kia tiểu tử đánh? Nàng bảo bối nàng đều luyến tiếp chạm vào một chút, chú Thanh Việt này hốn tiểu tử cư nhiên dám đánh nàng, là chán sống rồi đi. Người nghe ai nói? Phu nhân trong giới kia mấy cái đều ở truyền. Ai nhà đang ngôn ngồi dậy gãi gãi đầu nói các nàng đều là ăn no không có chuyện gì nói bậy, chú. Việt ca ca nơi nào đánh ta? Hắn yêu ta đều không kịp đâu. Chính là một cái hai cái nói liền tính, kia năm sáu cái một đống đều đang nói, người nói ta có thể không tin sao. Nếu không phải tối hôm qua trong công ty có việc gấp nàng chưa kịp đi đến hội, sao có thể làm nàng bị hủy khuất đi? Mẹ, mọi người đều là có văn bằng người, sao có thể nghe cái gì tin cái gì? Ngươi chưa từng nghe qua ba người thành hổ chuyện xưa. Ngươi không biết những cái đó cái gì lung tung rối loạn phu nhân thích nhất xem người khác chê cười. Các nàng liền nghĩ chúng ta nháo đi lên có thể uống buổi chiều trà chê cười chúng ta đâu. Vậy ngươi thanh ấm như thế nào như vậy khăn khàn? Vừa nghe chính là đã khóc. Ta còn không có khởi giường đâu ngươi liền gọi điện thoại lại đây, tiết hầu như thế nào không kháng khàn. Mẹ, ta cùng ngươi nói nga, về sau mặc kệ ngươi nghe được cái gì, đều không cần tin tưởng, đầu tiên liền đánh với ta cái điện thoại hỏi rõ ràng, ta là ngươi bảo bối nữ nhi tổng nên sẽ không gạt ngươi đi. Lý trí lý trí lý trí biết không? Ngươi chính là thương trường an, trong lòng ta nữ thần, cũng không thể bị đám kia phụ nữ phạm nhân nhiều loạn tâm thần. bảo bối, nghe ngươi như vậy vừa nói mẹ trong lòng cao hứng. Mẹ! quá hai ngày ta liền cùng việt ca ca trở về xem ngươi không cần lo lắng ta hảo hảo chú ý thân thể thái ngươi quá hai ngày nàng mặt hẳn là hảo đến không sai biệt lắm trở về vừa vặn tốt đừng trách nàng lừa dối đan mẫu nàng đều là vì đan ra hảo nếu đan mẫu giống tiểu thuyết như vậy vì nàng điều tra nữ chủ hơn nữa làm thường tổn nữ chủ sự kia nàng nhiệm vụ chi nhánh không phải thất bại cho nên lão mẹ ta chỉ có thể nói ngươi lời nói dối thật là hạ bút thành văn chương năm lão công quá nhiều ta không cần 4. tiến hội phong ba qua đi, đàn ngôn không thích ra cửa uống xong ngọ trà, hơn nữa gần nhất thích xem cây gậy quốc mộ phim truyền hình, trừ bỏ ăn cơm thời gian nàng rất khó bước ra cửa phòng. Ông! Ông! Ông! Đàn ngôn ấn hạ nút tạm dừng, cầm lấy trên bàn di động tiếp nghe nói uy. Nàng thường xuyên cùng nhau uống xong ngọ trà khuê mật mang tử du thanh nhâm giống như tiếng trời truyền đến tiểu nôn, người láo công ngoại. Gặp! Thật sự! Rốt cuộc chờ đến hắn ngoại. Gặp! thật là thiên trợ nàng cũng vì cái gì ta cảm giác ngươi như vậy hưng phấn nào có đan ngôn giả vờ khẩn trương hỏi ngươi nhìn thấy gì hắn cùng một cái miệng còn hôi sữa tiểu nữ hải ở quán cà phê uống cà phê còn vừa nói vừa cười miệng còn hôi sữa ha ha ha nàng chính là nhớ rõ tiểu thuyết trung miêu tả nữ chủ cởi quần áo sau kia dáng người chuẩn cờ mờ nờ giờ đặc biệt là trước ngực kia hai đống thịt chật chật chật làm các nam nhân rủ bãi không có thể Cầm lòng không đầu khó có thể tự giữ, dục hỏa đốt người. Mặc quần áo tiểu lọ lị, thoát y y. Ngươi hiểu, đáng khinh cười. Còn có đâu? Đã không có. Ngươi muốn hay không lại đây trảo gian? Địa chỉ là Mộ Mộ Đại Đạo Mộ Mộ quán cà phê. Không cần, bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường, không có gì, ngươi cũng không nên quản bọn họ a. Uống cà phê. Vừa nói vừa cười. Các ngươi sao có thể như vậy thuần khiết đâu? Mau đi khai. Phòng đi làm ơn. Nhà ngươi láo công có tiền lại xoái, ngươi sẽ không sợ bị những cái đó tiểu biểu tạp cấp đi. Nàng thấy thế nào đều có quỷ. Nữ hải kia ta nhận thức, thiệt tình không có gì, bọn họ quan hệ thuần khiết đâu. Tốt nhất không cần quá thuần khiết. Hảo đi, ta cũng là không biết mới hiểu lầm, nếu ngươi đều nói như vậy ta cũng không cảm thấy là kia gì. Bất quá nhìn đến nữ hải kia cười đến vẻ mặt hồn nhiên bộ dáng nàng liền ra đầu tê dại. Treo điện thoại sau, đàn luôn ấn hạ bắt đầu kiện tiếp tục xem phim truyền hình, mà nó chứ vừa mới còn rất thương tâm một hình ảnh hiện tại xem ra sao như vậy muốn cười miết buổi tối cùng chu thanh việt cùng nhau ăn bữa tối thời điểm đang luôn hơi chút đánh giá một chút áo sơ mi vẫn là rất sạch sẽ hẳn là còn chưa tới kia một bước nhận thấy được nàng ánh mắt chu thanh việt nghi hoặc hỏi ngươi đang xem cái gì không có gì chính là cảm thấy ngươi hôm nay rất soái tâm tình một đẹp ai đều thuận mắt ngay cả trong viện kia cây nghiêng lệch vặn vẹo cây thường xanh nàng cũng cảm thấy đặc soái chu thanh việt nghe được nàng khen sau tâm tình là cực hảo Từ trong túi lây ra một cái hộp đặt lên bàn lướt qua đi, gợi lên khỏe miệng nói mở ra nhìn xem. Đan luôn thực không khách khí mở ra hộp, kim cương hoa thai. Như thế nào đột nhiên cho ta mua lễ vật? Nhất định là ngoại tình trột dạ. Nghe nói đã kết hôn nam nhân chỉ cần thực xin lỗi chính mình thê tử liền sẽ mua một phần tinh cho da nghe noi đa ket hon thả giá cả xa xỉ lễ vật vô duyên vô cớ đưa cho nàng. Lấy này tới đền bù nội tâm đặc có bức dứ cảm. Hiện tại Chu Thanh Việt phỏng trừng chính là loại này tâm lý. Tuy rằng trong lòng rõ ràng nhưng nàng vẫn là làm bộ không biết tích. Chu Thanh Việt gương mặt có chút mất tự nhiên đỏ ửng liền hôm nay đi ngang qua châu báo cửa hàng thuận tiện mua, không có ý gì khác. Nói được giống như ngươi chỉ có hôm nay đi ngang qua châu báo cửa hàng giống nhau. Nhìn đến hắn thân mình cương một chút, đan nôn cũng không đùa hắn, lắc lắc trong tay hộp, cười nói cảm ơn, lễ vật ta nhận lấy. Người thích liền hảo. Hắn túi đầu kẹp lên trong chén cơm, ăn cơm đi, đồ ăn liền phải lạnh. Hảo. Nàng tin tưởng. Bình tĩnh nhật tử thực mau liền sẽ qua đi, bọn họ sắp sẽ nên đón bao táp. Nàng chỉ nghĩ nói, làm bao táp tới càng mánh liệt chút đi. Chu Thanh Việt gần nhất rất bận, hôi thường hôi thường nội, liền lệ thường cùng nhau ăn bữa tối thời gian cũng không thấy thân ảnh, chỉ là ngẫu nhiên cứ gọi điện thoại trở về báo bị vị trí, làm đàn nguồn biết, người này còn sống. Mà đàn luôn đương nhiên là mừng rỡ như thế. Mặt hảo son môi sau nàng vừa lòng nhìn trong gương đại mỹ nhân. Kỳ thật nói ước chỉ là cùng mang tử du ở đủ loại cửa hàng hạt du loạn dạo. Mang tử du chọn chọn lựa lựa sau cầm lấy một kiện váy, hướng Đan luôn dò hỏi cái này như thế nào. Ân Đan luôn học nam nhân bước cẩm, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát quá điển nhã, hiện lao khí. Nhìn đến nàng có chút thất vọng, Đan luôn cầm lấy bên kia thục eo váy dài, cái này không tồi, thuộc nữ thả không mất sức sống, liền thích hợp ngươi màu đỏ tím thanh xuân đại mỹ nữ. Mang tử du lập tức cười nói ngươi nói chuyện ta thích nghe, vậy đều mua. Ta cảm thấy vừa mới kia kiện cũng khá tốt, mua tới tặng cho ta mẹ. Đan luôn cười gật gật đầu, hành hành hành, ngươi nhà thổ hào. Đột nhiên di động của nàng văng lên, nàng xin lỗi nhìn thoáng qua tử du, mới chuyển được điện thoại. Việt ca ca, làm sao vậy? Lúc này gọi điện thoại khẳng định lại là tới nói cho nàng, hắn còn sống. Điện thoại kia đầu hắn thanh âm khẳng khàn, có thể nghe ra một chút mỏi mệt xin lỗi, tối hôm qua có việc trí hoãn, không có thể trở về bồi ngươi ăn bữa tối. Đù má. Điểm này việc nhỏ còn dùng nói. Lại không phải một lần hai lần, ta không có quan hệ, ngược lại là người, vội về vội, chú ý thân thể. Nàng cân bản không thèm để ý hảo phạt. Một người ăn cơm càng tự tại, tưởng kẹp nào bàn đồ ăn kẹp nào bàn. Hảo hắn cảm động tạm dừng một chút, theo sau nói ta còn có việc, buổi tối lại trở về buổi người ăn bữa tối. ân tốt. Đan nguồn treo điện thoại sau, nhìn đến tử du biểu tình kỳ quái nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Lấy lòng sao? Nàng suy xét một chút, hỏi tiểu nôn, ngươi thật xác định lần trước tiệm cà phê nữ hài kia là Chu Thanh Việt bằng hưu? Xác định A. Đan nôn đầu đinh một tiếng, chẳng lẽ ngươi lại nhìn thấy gì? Ta mấy ngày hôm trước Nga mang tử du bám vào đan nôn bên thai nói nhìn đến hắn cùng nữ hài kia từ đế phỉ ra tới. Đế phỉ là một nhà cao lớn thượng khách sạn. Đan nôn khẩn trương hỏi ngươi thiệt tình nhìn đến. Không nhìn lầm. Thiệt tình, lúc ấy ta cũng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu, riêng cẩn thận nhìn. Ta nhớ rõ còn chụp ảnh chụp. Nói xong, tử du tử tay trong bao lấy ra di động điều ra eo bung nhạc. ngươi xem. Trên ảnh chụp là bọn họ không sai. Đan nôn trong lòng kinh hô, thật là quá tốt rồi. Nàng chỉ nghĩ nói, bằng hữu, ngươi nhà chính là trong truyền thuyết thần trợ công A. Đan nôn giả vờ khổ sở hỏi ngươi có thể đem ảnh chụp chia ta sao. Hành A, hiện tại liền phát. Bất quá, nàng lo lắng nhìn đan nôn ngươi còn hảo đi. Nàng cũng không phải cố ý tưởng châm ngòi bọn họ phu thê cảm tình, chỉ là cảm thấy nàng nên biết chân tướng. Hiện tại trà xanh. Kỹ nữ phá lệ nhiều, ghét nhất chính là nàng cư nhiên dám đảo nàng bằng hưu góc tường. Đan luôn một chút cũng không miễn cưỡng cười nói ta không có việc gì. Hiện tại, vạn sự đủ, liền chờ hắn ngả bài. Đan luôn tâm tình cực hảo dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về, có lẽ đêm nay bữa tối liền sẽ thực vui sướng tâm sự ly hôn á gì đó. Người đang xem cái gì? Không có đan luôn túi đầu ăn cơm trong chốc lát sau lại trộm ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nam nhân chu thanh việt cau mày buông chén đũa nàng này động bất động liền nhìn chằm chằm hắn sao có thể nuốt trôi cơm nói đi chuyện gì đan luôn híp mắt nhìn hắn ngươi không lời nói đối ta nói không có a làm sao vậy hắn vẻ mặt không thể hiểu được đan luôn cắn răng nói kia không có việc gì đậu má nàng chờ chu thanh việt xem nàng biểu tình quái gì. Suy nghĩ một chút cảm thấy có thể là vì chính mình mấy ngày nay vắng vẻ chuyện của nàng, mặt mang xin lỗi nắm lấy tay nàng gần nhất công ty sự quá nhiều cho nên không có thể bồi ngươi, ta thực xin lỗi. Lại không phải muốn ngươi nói cái này. Đàn ngôn rút ra tay, cười nói không quan hệ, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình liền hảo. Xem ra mọi người đều là nói dối cao thủ á rõ ràng là cùng nữ chủ bên ngoài tiêu giao tựa thần tiên, lại nói chính mình công tắc vội, nam nhân ngoại tỉnh thời điểm lấy cớ đều là không sai biệt lắm sao. Bữa tối không minh bạch quá khứ, Đan Nguồn cũng không có thể nghe được chính mình muốn nghe nói, rất là thất vọng. Đinh, chân ái độ dâng lên 2%, trước mắt chân ái độ 8. Khẳng định lại là đông cô tưởng nàng. Chính là nàng lại không thể đi tìm hắn. Đan Nguồn không rõ vì cái gì đều như vậy, chú Thanh Việt còn như vậy đương nhiên coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hắn nên không phải là muốn nhìn trong nhà sau đó ăn bên ngoài đi. Đan Nguồn tạch từ trên giường ngồi dậy. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy Chu Thanh Việt là như thế này tính toán? Chẳng lẽ nàng muốn chủ động ngả bài? Có ý nghĩ như vậy sao? Đan nôn kiên nhận chờ đợi một tuần, thấy Chu Thanh Việt vẫn là không có ngả bài tính toán, vì thế nàng tính toán đêm nay chủ động xuất kích. Thu thập hảo hành lý sau, nàng nghĩ đêm nay là một cái quan trọng nhật tử, liền không có ra cửa, ngồi ở phòng khách xem TV chờ Chu Thanh Việt trở về. Phu nhân, đêm nay muốn ăn cái gì đồ ăn? Đan nôn suy xét một chút, không có gì muốn ăn người làm hắn thích ăn là được. Dù sao phim truyền hình cũng nhằm chán, nàng đứng lên đi theo ngô mẹ đi vào phòng bếp ta cũng tới hỗ trợ đi. Trong chốc lát sau bếp trong phòng truyền đến ngô mẹ kinh ngạc cảm thán thanh âm phu nhân thật là tâm linh thủ xảo. Này tay nghề so với ta láo thái bà còn hảo, chú tiên sinh có thể cưới được người thật là đã tu luyện mấy đời phúc khí à. Đan nguồn cũng không giả tâm ta cũng như vậy cảm thấy. Thực mau hắn phúc khí liền không có. Chú Thanh Việt trở về thời điểm, đan nguồn đã ngồi ở bàn ăn trước. Hắn buông túi sách cùng áo khoác đi vào nàng đối diện ngồi xuống, mặt mang xin lỗi nói xin lỗi, trên đường có chút tắt xe. Không quan hệ, ta cũng không chờ thật lâu. Đan luôn cầm lấy trước mặt chiếc đua kẹp lên một miếng thịt bỏ vào hắn trong chén vội một ngày ngươi cũng đói bụng, ăn cơm đi. Nàng quyết định cơm nước xong sau lại hảo hảo cùng hắn nói. Ân hắn tâm tình cực hảo kẹp lên trong chén thịt bỏ vào trong miệng, nhai nuốt xuống sau hỏi này thịt. Ta làm, ăn nhiều một chút. Đây là bọn họ bữa tối cuối cùng. Nàng cảm thấy bọn họ quan hệ giống như là cơm hiếu, mỗi ngày đều là ăn cơm ăn cơm ăn cơm, chỉ có ăn cơm thời gian gặp mặt, chỉ có ăn cơm thời gian sẽ tâm sự. là mau, hắn liền phải mất đi một cái cơm hiếu sau đó nên đón một cái bao hiếu. Chu Thanh Việt không biết đan luôn còn sẽ nấu ăn, chỉ có thể nói hắn đối nàng hiểu biết còn quá ít, lại cũng hoặc là hắn trước kia căn bản không nghĩ đi tìm hiểu nàng. Bất quá, hắn nhìn đang ở túi đầu ăn cơm đan ngon khóe miệng hạnh phúc gợi lên, về sau hắn có thể chậm rãi hiểu biết nàng không phải sao bữa tối ở trầm mặc chung kết thúc đan luôn gọi lại muốn vào thư phòng chu thanh việt hai người đứng ở nàng hành lang ngoại lặng im trong chốc lát sau chu thanh việt trước mở miệng làm sao vậy dĩ vãng nàng là tuyệt không sẽ ở bữa tối bên ngoài thời gian cùng hắn nói chuyện hôm nay có chút khác thường đặc biệt là cho hắn làm bữa tối lại cho hắn gắp đồ ăn đan luôn suy xét trong chốc lát sau quyết định thẳng thiết chủ đề tốc chiến tốc tháng ta đều đã biết biết cái gì hắn vẻ mặt khó hiểu nữ hài kia nàng quên nữ chủ tên gọi là gì Bởi vì trong tiểu thuyết các nam chính đối nàng sưng hồ thiên kỳ bách quái, bình thường điểm kêu bà bối, cục cưng, biến thái điểm kêu tiểu tất toa tiểu tất phụ, tiểu tất hóa. Dù sao ngươi có thể nghĩ đến dâm. Từ. Loạn. Ngữ ở trên người nàng đều nhất nhất xuất hiện quá. Chu Thanh Việt mặt bộ cơ bắp trở nên cứng đờ ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta cảm thấy ngươi là hiểu. Ta không hiểu. Hắn kiên trì. Đan ngôn đã sớm dự đoán được hắn sẽ không thừa nhận. Lấy ra bằng hưu chuyển cho nàng ảnh chụp đưa tới hắn trước mắt Xem xong ảnh chụp sau hắn mặt hắc đến không thể lại đen Không vui chỉ trích nói ngươi cư nhiên phải người theo dõi ta Tùy ngươi nghĩ như thế nào Đan luôn hít sâu một hơi Rốt cuộc có thể nói ra kia hai chữ chúng ta ly hôn đi Vì này một câu nàng chính là diễn tập suốt một tuần đầu mươi 56 lao công quá nhiều ta không cần Nam Chú Thanh Việt không nói gì Đan luôn cảm thấy nên nói chính mình đều nói ra nếu hắn thính lực không thành vấn đề nói hẳn là có thể minh bạch nàng ý tứ. nàng xoay người trở lại phòng, từ phòng để quần áo lôi ra thu thập hảo dương hành lý. trải qua hắn thời điểm, hắn rôi tay giữ chặt đan ngôn cánh tay. Buông tay hảo sao? tổng nên muốn kết thúc. đan ngôn không rõ này rõ ràng là hắn thích nghe ngóng, vì cái gì còn muốn rôi tay giữ chặt nàng. hắn vẫn cứ trầm mặc, bắt lấy tay nàng càng khẩn, ánh mắt ý vị không rõ. đan ngôn rét rủa suy nghĩ rút ra tay, hắn vẫn là nắm chặt không chịu buông ra. Nàng đành phải nhấc chân muốn đi đá hắn đầu gối, chính là ngâng lên chân bị hắn bắt lấy, hắn tay nhấn một cái, nàng giống như là bị kẹp bấy thú kẹp lấy tiểu giã thú, bị hắn gắt gao khóa tiến trong lòng ngực. Không náo loạn hảo sao? Chúng ta không náo. Hắn cảm thấy đan ngôn sẽ nói ly hôn chỉ là nhất thời cao kỉnh. Dây rùa không có hiệu quả, đan ngôn chỉ có thể nhận mệnh bị hắn ôm ta không náo, ta là thiệt tình tưởng cùng người ly hôn. Ta không đồng ý. Hắn đã yêu nàng, nhưng nàng hiện tại nói muốn cùng hắn ly hôn. Là ở đầu hắn sao Dựa vào cái gì không đồng ý Người ở bên ngoài có nữ nhân ta cũng chưa nói cái gì Hiện tại chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh ly hôn Này lại là diễn nào vừa ra Ấn nàng biết nói kịch bản Không nên là nàng đưa ra ly hôn Hắn vui vẻ đồng ý Sau đó hắn liền có thể cùng nữ chủ N túc n bay Chỉ có như vậy một lần Ta uống say Lúc ấy hắn say đến lợi hại Đem kia nữ hải trở thành nàng Tỉnh lại thời điểm phát hiện bên cạnh nằm không phải nàng Hắn có bao nhiêu hối hận nàng biết không? Tự đêm đó sau hắn liền mất đi đối mặt nàng dũng khí, mỗi ngày lấy công tắc tới tê mỏi chính mình nàng biết không? Chúng ta còn lẫn nhau tự do không hảo sao, như vậy ngươi liền có thể không hề cố kị đi tìm nàng. Ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy tàn nhẫn nói? Hắn đều nói hắn lúc ấy uống say, không phải cố ý, vì cái gì còn muốn đem hắn khong he co ky đi tim nang nguoi nhu the nao co the noi ra nhu vay tan nhan noi han đeu noi han luc ay uong say khong phai co y vi cai gi con muon đem han đay qua đi. Rõ ràng là ngươi trước trêu chọc ta. Không biết khi nào bắt đầu, nàng ở hắn trong lòng trở nên càng ngày càng quan trọng. Hắn không nghĩ mất đi nàng, không nghĩ Ta hối hận Cho nên lúc trước mới đào hôn A sấn hiện tại còn kịp Chúng ta hảo hảo ly hôn hảo sao Mới vừa nói xong một cái trời đất quay cuồng Nàng bị Chu Thanh Việt chặn ngang bế lên Đi vào phòng sau ném ở trên giường Nàng còn không có tới kịp đứng dậy Nam nhân hơi thở hập vào trước mặt Nam nhân rắn chắc thân thể cứ như vậy trực tiếp đè ép đi lên Hắn mỗi ngày đều ở cực lực nhẫn mại Hắn sẽ lôi kéo nữ nhân khác thượng giường là bởi vì nàng nếu nàng chịu cho chính mình hắn liền sẽ không như vậy buồn rầu thậm chí đi mua say nói đến cùng sẽ phạm sai lầm tất cả đều là bởi vì nàng hiện tại nàng đều nói ra như vậy tàn nhẫn nói hắn lại như vậy nhẫn mại đi xuống sẽ hối hận cả đời mã lạc sa mạc hắn muốn làm sao thứ này nên không phải là tưởng sàng bậy đi đan nôn nóng nảy ở chu thanh việt môi muốn phủ lên tới thời điểm nàng há mồm cắn hướng hắn cằm bởi vì thị không nhiều lắm đan nôn tẫn gặm xương cốt thiếu chút nữa không đem nàng nhà cấp băng rớt Cầm cảm giác đau đớn kích thích đến hắn, hắn càng thêm làm trầm trọng thêm, cản tay trụ nàng sau, tay bắt đầu xả nàng quần áo. Nô mẹ, nô mẹ đang luôn vẫn luôn kêu to, nghĩ nô mẹ lên đây có lẽ hắn sẽ dừng lại động tác. Hắn tay phủ lên nàng ngực. Bố nô mẹ đã ngủ, người kêu cũng vô dụng, nàng nghe không được. Sau đó thượng thủ tiếp tục giải nàng quần áo. Mắt thấy áo sơ mi nút thắt liền phải bị hắn toàn bộ còi bỏ, nàng tức khắc sợ hãi khóc hô ra tới không cần, không cần. ô ô ô chu thanh việt đau lòng vội vàng giúp nàng sắt nước mắt ngoan đừng khóc thực mau liền tốt thực mau liền tốt chỉ cần nàng chân chính toàn bộ trở thành hắn liền đều hảo thừa dịp hắn hơi chút lơi lỏng đan nôn cái chán dùng sức đụng phải mùi hắn ở hắn che lại cái mũi kêu rên khi bắt lấy và táo liền hướng cửa chạy tới đi thời điểm liền hành lý cũng chưa tới kịp lấy ông trời không chiều lòng người đan nôn chạy ra phòng ở thời điểm hạ mưa to trên người cái gì đều không có nàng đành phải căng ra đầu ở trên đường chạy như điên lên Thật là ứng nàng không lâu trước đây câu kia làm báo tắp tới cảng mánh liệt chút đi. Len Ken. Len Len Tiêu thiêu cầm ở thư phòng cùng bằng hữu video thời điểm, ẩn ẩn nghe được khẩn cấp chuông cửa thanh. E giờ, bi. Tắt đi video sau hắn bực bội đi ra thư phòng, lần này ấn chuông cửa lại mẹ nó là ai. vừa mở ra môn, nhìn đến đan ngôn toàn thân ướt dầm dề đứng ở ngoài cửa, hai mắt đỏ bừng, tóc hôn đột, áo sơ mi kề sắt ở nàng trên người, nút thắt nghiêng lệnh vặn mèo hệ đứng địa phương đã tích một bãi tiểu vũng nước hắn kinh ngạc một hồi lâu ngươi như thế nào mỗi lần nhìn thấy nàng đều là một bộ trật vật bất kham bộ dáng hơn nữa hắn muốn hỏi một câu nàng rốt cuộc là vào bằng cách nào đang luôn nhìn đến tiểu thiểu cẩm sau bị vũ hướng đến đã bình tĩnh một ít tâm lại bắt đầu khó chịu lên ngẫm lại đều lòng còn sợ hãi thân mình không ngừng run dày đông cô đông cô kêu kêu liền khóc lên xem nàng như vậy liền biết đã xảy ra loại chuyện này tâm đốn tê dần hắn bất đắc dĩ tránh ra thân mình thở dài nói vào đi hắn là xem nàng đáng thương mới phóng nàng tiến vào thật sự nàng biên khóc biên đánh cách đáng thương hề hề nhìn chính mình chân nói ta ách ta chân ách chân ô huế ô ô ô tiêu tiêu cầm thấp mắt thấy nàng cũng không có xuyên giày chân mặt trên dính một chút cát sỏi treo nước bùn rất là chật vật không quan hệ vào đi hắn tự nhận xui xẻo mới đụng phải nàng luôn là rảo đến hắn tâm phiền ý loạn đang luôn ngồi ach chan o hue o o o tieu thieu cam thap mat thay bùn tắm một bên xoa xoa thân mình một bên khóc nàng về sau đều không nghĩ tái kiến chu thanh việt cứ nhiên tưởng đối nàng ngày tới tưởng tượng đến chính mình bị nam nhân khác đẻ ở dưới thân nàng liền khó chịu đến muốn hít thở không thông xoa xoa thân mình tay dùng sức vải phần cốc cốc cốc tiêu thiêu cầm lấy tới một bộ hưu nhàn phục đặt ở toa lét cửa gõ gõ môn nói quần áo đặt ở ngoài cửa xoay người đi rồi vài bước sau nghĩ nghĩ lại lộn trở lại tới đừng phao lâu lắm đối thân thể không tốt đan luôn mang theo nồng đậm giọng mũi trả lời truyền ra tới hảo nàng ăn mặc hắn quần áo tùng tùng tự nhiên chỉ có thể dẫn theo quần đi ra nhìn đến ngồi ở trong phòng khách tiểu thiều cẩm sợ hãi kêu một tiếng đông cô ai không một lần là làm người bất lo tiểu thiều cẩm đem nàng đưa tới sofa ngồi xong lấy tới máy xây đứng ở nàng trước mặt giúp nàng thổi tích thủy tóc dài đan ngôn giống cẩu cẩu dường như ngoan ngoan ngồi mặc hắn ngón tay ở nàng phát gian xuyên qua ấm áp phong hơn nữa hắn mềm nhẹ ngón tay thực thoải mái tóc rốt cuộc làm khô đan ngôn đột nhiên vòng lấy hắn eo ở trên người hắn cọ cọ thỏa mãn hút hút cái môi lông cô ngươi tốt nhất Đinh, chân ái độ dâng lên 10%, trước mắt chân ái độ 18%. Đan luôn liệt miệng ngẩng đầu nhìn hắn kiên nghị cầm còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn hai đi xuống đâu. Cái gì? Không, làm ta lẳng lặng mà ôm trong chốc lát. Nói xong lỗ thai rán hắn nhắm mắt lại. Nàng nói trong chốc lát đã qua đi hồi lâu, tiêu thiêu cẩm đẩy đẩy nàng bả vai đã khuya, đi ngủ đi, phòng cho khách đã giúp ngươi thu thập hảo. Đan luôn chết không buông ra hắn eo. Nàng cảm giác chính mình đã thật lâu đã lâu không có ngủ ở hắn ấm áp ôm ấp ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Hắn thân thể cứng đờ, ngữ khí là không dung cự tuyệt cường ngạnh không được. Đan luôn trong mắt bắt đầu chứa đầy nước mắt, trang khởi đáng thương tới chính là ta sợ hãi. Hắn bất đắc dĩ nói ta cũng là nam nhân. Không, ngươi không phải. Hắn ở nàng trong lòng cùng nam nhân khác không giống nhau, chỉ cần là hắn liền có thể. Chỉ cần hắn ở, nàng tâm mới có tin tức, mới có thể cảm giác an toàn. Nghe được nàng lời nói sau kiểu thiểu cầm sắc mặt thật không tốt, cái gì kêu hắn không phải nam nhân. Ta mệt mỏi, không nghĩ lại bồi ngươi lan lộn. Hắn bẻ ra sau thắt lưng tay, xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Đan ngôn vạn phần khó hiểu, chân ái độ đều 18% hắn như thế nào đối nàng còn như vậy máu lạnh. Giống dĩ vãng thế giới mới 5% nên quải lên giường. Cô nương, ngươi tư tưởng không khỏe mạnh ngươi tạo sao. Chăn trọc một đêm, đan luôn là bị bữa sáng mùi hương đánh thức, nàng ra khỏi phòng thời điểm. Tiều thiều cẩm đang ở làm bữa sáng, nàng liền đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn, tâm tình đột nhiên thực hảo. Hắn mặt vô biểu tình nói ăn xong bữa sáng nguyên nên rời đi. Hắn vẫn luôn không quên nàng kết hôn, là thuộc về một nam nhân khác. Có đôi khi hắn sẽ nhớ tới cái kia khóc lóc cầu hắn nàng, thường xuyên nghĩ nếu ngày đó hắn thật sự giúp nàng đào hôn hắn có phải hay không liền sẽ không như vậy bực bội. Đan nôn cắn một ngụm trên trứng, nói ta không nghĩ nhìn thấy hắn. Hắn là người láo công. Trong giọng nói toàn là bất đắc dĩ. Hiện tại rốt cuộc cha tân chính là ai? Chỉ là trên pháp luật. Đan luôn không biết xấu hổ nói ta tinh thần thượng lao công là ngươi. Tiều thiêu cẩm. Đan luôn liệt nha đối hắn cười, hoàn toàn không biết hàm răng thượng dính mới vừa ăn lòng đỏ trứng. Quần áo ta đã gọi điện thoại gọi người đưa tới, mặc kệ như thế nào người đều không thể đại ở chỗ này. Tiều thiêu cẩm lâm đi làm trước nói như vậy nói. Hắn đi rồi, đan luôn cẩn thận nghỉ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình không đủ lý trí, nàng nha còn không có ly hôn thành công đâu. Cầm tiêu thiểu cầm cấp tiền lẻ đánh cái đi đến đàn gia công ty, nàng tính toán tìm đàn mẫu nói chuyện nhân sinh, tâm sự lý tưởng. Đàn mẫu nghiêm túc nhìn nàng, chính là không nói lời nào, này xuyên cái gì lung tung rối loạn quần áo. Dan luôn theo nàng ánh mắt nhìn về phía chính mình trên người quần áo, hảo đi, nàng này một thân là kiểu thiểu cầm tiểu trợ lý chọn, phẩm vị gì đó liền không cần để ý lạc, ăn mặc thoải mái liền hảo, mẹ, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói, ngươi mau ăn trước một viên thuốc can thần. Không cần, ngươi nói đi ta chịu nổi, nàng sớm đoán được, đan luôn ngày thường không có việc gì tuyệt đối sẽ không tới công ty, hiện tại tới nhất định có việc, hơn nữa là về chu thanh việt, ta tưởng cùng việt ca ca ly hôn, đan mẫu biểu tình bình tĩnh, chỉ là hỏi vì cái gì, hắn xuất quỹ thượng, tựa hồ tinh thần thượng cũng là, hắn lại nói chính mình là rượu sao loạn, tính, cái gì, đan mẫu đột nhiên không bình tĩnh, tạch đứng lên, đan luôn vội vàng lên đỡ nàng ngồi xong. Vô vô nàng bối làm nàng thuận thuận khí mới sợ hại nói ta cũng xuất quỹ, tinh thần thượng. Cái gì? Nhị độ đứng lên các người như thế nào một đám đều không cho người bất lo. Bao lớn người, như thế nào liền không biết quý trọng. Đan ngôn nhược nhược nói một câu chính là biết có ngày này, cho nên ta lúc trước mới đảo hôn A. Đan mẫu giận không thể át nói người còn dám nói. Theo sau thần sắc biến đổi, bắt đầu khóc lóc kể lễ nói nhất định là ta đem người sủng hư mới có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy, lúc trước người ba đi đến sớm. Đan luôn bị bắt nghe xong một đoạn đơn thân mụ mụ dưỡng nữ nhớ chuyện xưa, chờ nàng nói được miệng khô lưới khô khi, đan luôn để một chén nước cho nàng, nàng uống xong sau tiếp tục từ từ kể ra. Nói một đại đoạn sau, nàng nói ra trọng điểm trở về cùng người Việt ca ca hảo hảo, không cần nháo. Đan luôn cuối cùng là chăn đơn mẫu đuổi ra công ty, nàng tới tìm đàn mẫu là muốn cho nàng hỗ trợ khuyên ly, xem ra là nàng tưởng quá nhiều. Vì cái gì mọi người đều cảm thấy nàng là ở nháo. Không có người giúp nàng chỉ có thể dựa vào chính mình chỉ là nàng phải đi về tìm Chu Thanh Việt tái chiến. Nàng ngẩng đầu nhìn sau cơn mưa trời xanh, buồn bực hỏi vì cái gì không ấn kịch bản tới, vì cái gì. mươi 57 lão công quá nhiều ta không cần. 6. Chưa nghĩ ra rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, đan luôn cũng không ngồi xe, chỉ là từng bước một chậm gì gì đi ở trên đường. Đứng ở ở không sai biệt lắm hai tháng phòng ở ngoại, đan luôn phát hiện chính mình cư nhiên đã không có mở cửa dũng khí. Như thế nào đều là muốn đối mặt. Khi nhu the nao đeu la muon đoi mat hit sau nàng rốt cuộc mở cửa đi vào lúc này ngô mẹ dẫn theo bình giữ ấm từ phòng bếp ra tới nhìn đến nàng sau kích động mà nói phu nhân ngươi đi đâu tiên sinh tối hôm qua ra thai nạn xe cộ nằm viện sau đó đem bình giữ ấm giao cho đan ngôn trong tay tiên sinh lên tỉnh ngươi đi xem hắn đi tối hôm qua nàng ở phòng bếp thời điểm liền nghe được trên lầu ở khắc khẩu nghĩ là tiên sinh phu nhân nháo mâu thuẫn xuất phát từ bổn phận liền không dám lên lâu ai ngờ sau đó không lâu liền nhìn đến phu nhân khóc lóc chạy ra đi Quá trong chốc lát sau lại nhìn đến tiên sinh đi theo chạy đi ra ngoài. Sau đó liền nhận được cảnh sát đánh tới điện thoại, nói nhà nàng tiên sinh ra thai nạn xe cộ, gọi điện thoại cấp phu nhân lại đánh không thông, đành phải chính mình đi trước bệnh viện, không lâu trước đây mới trở về. Ai, ở chỗ này công tác 2 tháng, nhìn đến tiên sinh cùng phu nhân cho tới nay đều là hòa hòa khí khí, như thế nào đột nhiên liền nháo đi lên đâu. Thật hy vọng bọn họ có thể vẫn luôn hảo hảo. Đan Nguồn dẫn theo Bình giữ ấm đi đến Chu Thanh Việt phong bệnh ở nàng vào cửa thời điểm hắn đã tỉnh. Không biết nên nói cái gì hảo, nàng đành phải cơ cơ trong tay bình giữ ấm nói cho ngươi mang theo canh. Chu Thanh Việt không nói gì, hắn trên tay cắm truyền dịch quản, trên trán quấn lấy một vòng băng gạc, cái mũi thượng dán cầm máu banh, an mặc một thân bệnh nhân phục nửa nằm ở kia, túi đầu thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chung quanh không khí có chút áp lực. Đan luôn cũng không thèm để ý, đem bình giữ ấm đặt ở trên bàn, mở ra thịnh một chén đưa cho hắn, "Nhạ, uống đi." Chu Thanh Việt bất động Cũng không nói lời nào Ai, tính nàng thiếu hắn Nàng không cần tưởng cũng biết Hắn là tối hôm qua đi ra ngoài tìm nàng mới ra thai nạn xe cộ Đan nôn ngồi ở mép giường ghế trên Cầm lấy cái muông múc canh nhẹ nhàng Mà thổi thổi đưa đến hắn bên miệng Nhẹ giọng nói nhiều ít uống điểm đi Chu Thanh Việt rốt cuộc ngầm đầu Nhìn thoáng qua canh sau lại nhìn thoáng qua đan nôn Mới há mồm ngoan ngoan uống một ngụm Đan nôn đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ Sinh bệnh không chịu uống thuốc cống nôn Ai, ngoan Nàng vừa lòng gật gật đầu. Lại múc một muống đưa qua đi. Thức mau, một muống lại một muống, Chu Thanh Việt rốt cuộc uống xong rồi một chén canh. Trâm mắc hảo một trận, Chu Thanh Việt đang muốn mở miệng nói chuyện ngươi. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Chu Phụ cùng Chu Mâu đi đến, nhìn đến nằm ở bệnh giường thượng Chu Thanh Việt sau. Chu Mâu kinh hô thiên, rêu rát, này rốt cuộc sao lại thế này. Nàng đi lên trước đem Chu Thanh Việt trên dưới sờ soạn một lần bị thương nào. Có nghiêm trọng không? Nếu không phải nghe khai bệnh viện bằng hữu nhắc tới, Nàng còn không biết chính mình bảo bối nhi tử ra thai nạn xe cộ, tới trên đường nhưng lo lắng chết nàng. Mẹ, ta không có việc gì, tiểu nôn ở đâu? Chu Thanh Việt biểu tình có điểm quẫn. Đan nôn mỉm cười chào hỏi nói ba, mẹ. Chu mẫu cười đối đan nôn gật gật đầu, theo sau chụp một chút Chu Thanh Việt đùi, đau đến hắn kinh hô tiểu nôn là chúng ta từ nhỏ nhìn đến lớn, cùng thân khuê nữ dường như, hiện tại đều cưới vào cửa, còn thẹn thùng cái gì à ngươi. Đứng ở bên cạnh vẫn luôn thực an tĩnh Chu Phụ nhìn không được được rồi ngươi vốn dĩ không tàn đảo bị ngươi đánh cho tàn phế. Tiêu tiểu tử này không cho người bất lo. Chú Mẫu lại chụp một chút, bất quá lần này nhẹ chút. Lại nhải một hồi lâu, xác nhận chú Thanh Việt không có gì xong việc, chú phụ chú Mẫu mới yên tâm rời đi bệnh viện, trước khi đi còn dặn dò đàn ngôn hảo hảo chiếu cố hán. Ta! Ngươi đừng nói chuyện, như vậy liền hảo. Hán sợ hãi, sợ nàng mở miệng để ly hôn sự, như bây giờ lẳng lặng mà ngồi liền hảo. Hảo đi! đan ngôn mặc. Nàng biết hiện tại không thích hợp để ly hôn sự, vẫn là chờ hắn xuất viện lại nói. Chỉ là, xem này thương thế ít nhất được cái hai bà thiên đi. Nhìn đến đàn ngôn đứng lên, chú thanh việt khẩn trương hỏi ngươi muốn đi đâu nhi. Trở về giúp ngươi lấy tắm rửa quần áo, sớm tới tìm đến cấp, quên mất. Hắn không có cảm giác an toàn nói vậy ngươi nhanh lên trở về, ta chờ ngươi. Nga nàng một chút cũng không nghĩ nhanh lên trở về, bệnh viện quá nhàm chán. Trở lại phòng ở đem Chu Thanh Việt ở bệnh viện yêu cầu dùng cùng có thể sử dụng đều thu thập hảo sau, đang luôn thay đổi một bộ quần áo mới lái xe không nhanh không chậm hướng bệnh viện dịch đi. Mở ra, cửa phong khi, không hề phong bị, gặp được hai người đang ở hôn môi thấy bọn họ kinh ngạc nhìn chính mình, đang luôn vội vàng xin lỗi thực xin lỗi, các người tiếp tục, tiếp tục. Sau đó lui đi ra ngoài, không quên thuận tay giúp bọn hắn đem cửa đóng lại. Ai, nói không chừng tới chậm một chút bọn họ là có thể lăn lên giường tới một phát quấy giày nhân ra bồi dưỡng cảm tình thật là tội lỗi đan luôn ảo não vỗ vỗ đầu nàng lái xe như thế nào có thể là quy tốc đâu hẳn là khai thành hóa tốc mới đúng nữ chủ ra tới thời điểm đan luôn ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía nàng sưng đỏ môi trong đầu không cấm hiện ra tiểu thuyết miêu tả những cái đó nóng bỏng trường hợp phòng bệnh tờ lay gì đó hảo cảm thấy thẹn đan luôn tức khắc mặt đỏ thai hong lên tỉ tỉ tỷ, a đan luôn phục hồi tinh thần lại mới nghe được nữ chủ đang ở kêu nàng Nữ chủ dơ lên đáng yêu gương mặt tươi cười nói ngươi có thể đi vào. Nga đàn ngôn có điểm ngốc lăng. Ta có việc đi trước, ngươi phải hảo hảo chiếu cô réo dắt ca ca Nga, ta hôm nào lại đến. Nữ chủ nói xong, không đợi đàn ngôn trả lời, lướt qua nàng rời đi. Nhìn nàng bóng dáng biến mất ở hành lang sau, đàn ngôn mới mở ra. Cửa phòng đi vào đi. Chú Thanh Việt trên mặt trong lòng đều mang theo nồng đầm ấy náy, nhìn thấy đàn ngôn tiến vào, vội vàng nói tiểu ngôn, ngươi nghe ta giải thích. Không cần, ta hiểu. Nhân ra tiểu thuyết giả thiết chính là chỉ cần cùng nữ chủ thượng quá giường liền sẽ đối nàng dục Bãi. Không. Có thể, nhớ mãi không quên, chú thanh việt loại này cầm lòng không đậu nàng vẫn là lý giải thích. Không, ngươi không hiểu. Hán khăng khăng muốn giải thích vừa rồi nàng chỉ là quá lo lăng ta, cho nên không cẩn thận tạp đến ghế rửa sau đó quăng ngã ở ta trên người, miệng liền không cẩn thận đụng phải, ngươi hiểu lầm. Lại là tạp đến ghế rửa. Phòng trưng bọn họ kia gì thời điểm cũng là không cẩn thận tạp đến ghế rửa sau đó liền đi vào. Nam nữ chủ duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả, đang luôn có chút hâm mộ, nhớ trước đây nàng muốn cô ý phát gục đông cô còn phát không ngã đâu. Nhìn đến nàng có chút thất thần, chú Thanh Việt không vui hỏi người rốt cuộc có hay không nghe ta nói. Nàng luôn là như vậy, chuyện gì đều không để bụng, chuyện gì đều không chút để ý, nói đến cùng còn không phải không thèm để ý hắn. có A, chính là tạp đến ghế rửa sau đó môi không cẩn thận đụng phải, ta hiểu. Ta hiểu. Kỳ thật thật sự không cần giải thích, kia gì gì nàng càng thích nghe ngóng đâu. Chu Thanh Việt Hồng mắt hỏi nàng vì cái gì ngươi muốn như vậy bình tĩnh. Liền không thể nhiều để ý ta một chút sao. Hắn tình nguyện nàng xảo nàng nháo, cũng không cần thấy nàng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Không biết khi nào bắt đầu, nàng trở nên càng ngày càng xa lạ, hắn lại phạm tiện càng ngày càng thích. Đan Luôn cười nói có người nói quá ta vô tâm không phổi. Tính cách như thế, phỏng chưng rất khó làm hắn bừa lòng. Bất quá nàng cũng không cần làm hắn cảm thấy vừa lòng. Chu Thanh Việt nhắc lên chăn cái quá mức, giận dôi nói bất hỏa người nói. Hắn lo lắng sẽ nghe được chính mình không muốn nghe nói, cho nên lựa chọn trốn tránh tới giải quyết vấn đề. Như thế nào không phát hiện hắn trước kia như vậy vô lại. Đan luôn ngồi ở kia lẳng lặng mà nhìn trên giường cùng lên chăn, sau đó không hề hình tượng mắt trợn trắng, trốn tránh lại giải quyết không được vấn đề. Nhập thu, lương bạc mưa thu tí tách tí tách rơi xuống, tựa như hắn hiện tại tâm tình giống nhau chu thanh việt đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên trong chiếu ra đan luôn giúp hắn thu thập hành lý thân ảnh trong mắt tràn đầy nồng đậm lưu luyến thời gian qua đến thật mau hắn hôm nay liền phải xuất viện ý nghĩa nàng lại muốn cùng hắn nói kia sự kiện đan luôn đem cuối cùng một kiện quần áo bỏ vào túi sau đó đối với đứng ở kia phát ngốc chu thanh việt nói đi rồi ân hắn đáp lời lại không động tác thứ này sẽ không thích thượng bệnh viện đi như thế nào bóng dáng thoạt nhìn một bộ lưu luyến bộ dáng uy Nàng không có kiên nhẫn hô. Mấy ngày nay thời gian quá đến quá chậm, đối nàng tới nói là cái kia dày vò A. Hiện tại thật vất vả hắn muốn xuất viện, còn ở kia cỏ tới cỏ lui, nhìn đều tưởng tấu. Chu Thanh Việt rốt cuộc chịu nhích người, hắn lấy quá đan ngôn trong tay hành lý, dẫn đầu đi ra ngoài. Đan ngôn bất đắc dĩ nhun nhun vai, đuổi kịp hắn bước chân. Còn chưa đi vài bước, Chu Thanh Việt đột nhiên vô về cái chán nói đột nhiên đầu hảo vương A, ta nhất định còn không có hảo toàn. Ta cảm thấy chính mình yêu cầu lại ở vài ngày quan sát quan sát. Đàn ngôn ghét bỏ mắt trợn trắng, này kỹ thuật diễn cũng mẹ nó quá phù hoa, về nhà nằm thì tốt rồi. Thấy không hiểu, hắn đành phải bắt tay đắp ở đàn ngôn trên vai, ngay quan sat quan sat đan non ghet bo mat tron trang nay ky thuat dien cung me no qua phu hoa ve nha nam thi tot roi thay khong hieu han đanh phai bat tay đap o đan non tren vai nguoi đo ta đi tương đối hảo, miễn cho không cẩn thận quăng ngã. Nói là làm người đỡ, nhưng thấy thế nào đều giống ốm nhân ra muốn ăn đậu hủ. Đàn Nôn rễ rùa không khai, đành phải ẩn nhẫn, thứ này thật là càng thêm vô lại. Lão bà, nhân ra về nhà muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Ừ. Đan Nôn nổi lên một thân gà da, này xưng hô thiệt tình ghê tởm đến nàng, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Đan luôn viết hắn liếc mắt một cái, không chút do dự cự tuyệt lười đến làm. Chỉ có đông cô mới có thể làm nàng nấu ăn, tiêu nô mẹ làm cho ngươi ăn thì tốt rồi. Không cần như vậy đối ta sao, tốt xấu cũng có hai mươi mấy năm cảm tình. Cùng ngươi có hai mươi mấy năm cảm tình nữ nhân kia cũng không phải là ta. Đan luôn ở trong lòng nói, đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhìn đến kiều thiểu cẩm còn có hắn tiểu trợ lý nên diện đi tới, đan nôn dương miệng ngốc ngốc nhìn hắn. Thấy nàng không nói lời nào, chú thanh việt kỳ quái nhìn về phía nàng, theo nàng ánh mắt nhìn lại, không vui nhăn lại mi, hỏi lao bà, ngươi nhận thức hắn. Nàng như thế nào có thể ở trước mặt hắn xem nàm nhân khác. Tiêu thiêu cẩm tựa hồ không thấy được đan nôn dường như, mắt nhìn thẳng đi qua bọn họ bên người. Đan nôn phục hồi tinh thần lại nói không quen biết, chỉ là cảm thấy đẹp cho nên nhìn nhiều hai mắt. Nàng không nghĩ làm Chu Thanh Việt biết Tiểu Thiểu Cẩm tồn tại, miễn cho đến lúc đó sách không rõ. Bất quả hắn như thế nào đến bệnh viện tới. Người láo công ta cũng khá xinh đẹp. Chu Thanh Việt toàn thân đều tràn ngập thế ẩm khí vị. Đã muốn chạy tới bọn họ phía sau Kiểu Thiểu Cẩm nghe được bọn họ nói sau dừng bước, đôi tay nắm tay, sắc mặt cực kỳ không tốt. Tiểu trợ lý nhìn xem Tiểu Thiểu Cẩm lại quay đầu lại nhìn đàn ngôn bọn họ càng lúc càng xa bóng dáng, trong lòng kêu không ổn, vừa rồi kia nữ hắn gặp qua mấy ngày trước hắn cho nàng đưa qua quần áo, lúc ấy hắn còn cảm thấy nàng cùng lão bản quả thực tuyệt phối, không nghĩ tới nàng cư nhiên đã kết hôn, kia hắn lão bản chẳng phải là gần 10 giây, tiểu trợ lý đã náo bổ ra một bộ niên độ đô thị khổ tình ngược luyến thúc dục nước mắt tuồng yêu có phu nữ nhân, tiểu thiếu cầm coi như cái gì cũng không phát sinh dường như đối với tiểu trợ lý nói đi thôi, bọn họ đi đến lăng đến chết cửa phòng bệnh, đẩy cửa ra đi vào, nam ở bệnh giường thượng lăng đến chết nhìn đến tiểu thiếu cầm sau gian nan mà ngồi dậy. Bắt đầu bĩu môi khóc lóc kể lệ nói tiểu kiều Người này chết không lương tâm Ta đều nằm viện nhiều như vậy Thiên hiện tại mới đến xem nhân ra Người biết ta ở chỗ này có bao nhiêu nhảm chán Nhiều thống khổ sao Lăng đến chết cảm thấy chính mình đặc khổ bức Mấy ngày trước hắn tăng ca xong về nhà thời điểm Trên đường vừa vặn gặp được trời mưa Vốn dĩ lái xe khai đến hảo hảo Đột nhiên lao ra một chiếc xe tải lớn Hắn sợ đụng phải liền ra tốc thiết xe đến vượt qua nói Sau đó lại lao ra một khác chiếc xe Sau đó liền không có sau đó